Tôn hành hộ không nghĩ kiếm nàng này phân tiền, rốt cuộc ngày sau còn có việc cầu người ta, bất quá hắn có cái nghi vấn, tiểu nương tử là tưởng ngày sau liền làm điểm tâm gửi bán sao. Ý ngoài lời là dược thiện nên như thế nào? Cũng không phải, chỉ là tạm làm cái này mua bán, gần nhất tiền bạc không đủ tiện tay. Tiến tăng chi muốn mua dược liệu cùng đồ vật quá nhiều, lại không nghĩ một bước lên trời, dược thiện hiệu quả trị liệu có chút chậm, tránh mau tiền không thích hợp. Bất quá dựa vào chính mình tay nghề buôn bán khá tốt, Rốt cuộc dược thiện cùng thức ăn cũng không tương xung đột nàng đến đây đình chỉ nói lên chứng tử như thế viết chứng từ nói định về sau cấp Hạo ca nhi ngao cháo cũng hảo, ăn xong một chén tôn hành hộ liền cáo tử thuyết Minh ngày sẽ vội vàng xuyến xe lại đây mặt khác ba người xem hai người nói chuyện với nhau cũng không dám chi một tiếng mạch nha mạch môn hiện giờ càng nhìn không thấu nhà mình á tỉ hành sự thường thường lấy mắt nhìn nàng mã Yến ta chiống đầu suy nghĩ mễ màn thầu cách làm may mắn yến ra phía trước vì ma thuốc bột Còn có giá thạch ma. Nàng đem phía trước mua tới gạo kẻ phao đến thùng, chờ thượng mấy cái canh giờ, đi ra cửa mua ngọt rượu nhượng. Vào đêm sau, điểm tràn đèn, Tiễn Tang Chi cùng A Xuân lần lượt đẩy thạch ma, hồi lâu chưa động thạch ma chậm rãi về phía trước, từ nhỏ khổng giữa dòng ra nùng bạch mễ tương tới, bên trong còn có chưa bị nghiền tận thoái mễ. A Xuân thổi từ từ mà đến gió lạnh, trên tay ra sức, nàng trong lòng có điểm tò mò, nương này cổ phong một hơi hỏi ra tới, "Tiểu nương tử, thế nhân không yêu uống phương thuốc không ít." Viu là gia đình giàu có, miệng lại ngậm. Nếu muốn kiếm tiền bạc, vì sao không thắc cái quan hệ, đi nơi đó trị bệnh cứu người, bọn họ trong tay lẩu xuống dưới một ít, cũng tấn đủ hoa. Hà tất đại buổi tối như thế vất vả ở chỗ này lao lực, tuy nàng lăn quán đau khổ, nhưng nhìn Yến tang Chi trị bệnh cứu người tay cầm tới làm việc nặng, tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Người nói rất đúng Yến tang Chi không có phản bác ga xuống nói, lấy sợi nhỏ túi tử quá si mệ tương, ngựa khí dài lâu, nhưng gia đình giàu có cũng không thiếu lang trùng bệnh Nhưng tiểu dân muốn một cái không ngủng quá nhiều tiền bạc đại phu. Nàng con có thật tốt lời nói, chính như A Xuân phía trước lời nói, muốn có một cái đại phu y ý, ý đến thế gian bách bệnh, dược giới tiện nghi, có thể làm tiểu dân cũng có điều y ý. Tiến tăng chi từ nhỏ liền lập trí làm như vậy đại phu, cho nên nàng muốn kiếm tiền, phải cho tương lai lót đường. Nhưng nàng càng muốn muốn chính là mô một ngày, dược thiện có thể một lần nữa tại đây phiến quốc thổ thượng khai chi tán diệp. Chẳng sợ cuối cùng cả đời cũng không sợ. Ít nhất này một đời tổng không thể sống hưởng phí a Xuân nghe hiểu nàng thói quen tính túi đầu trong tay gắt gao nắm lấy côn côn ở như vậy lạnh leo ban đêm nàng trong lòng lại rất lửa nóng tiếng lặng sinh ra cái tâm tư ban đêm phong càng thổi càng lớn thổi đến thùng mễ tương nổi lên nếp nhăn tiến tăng chi hướng trong đầu ngã vào ngọt rượu nhương cùng đường quấy đều đêm nay a Xuân không có trở về canh năm thiên một đạo lên Mễ tương đã lên men hảo, nàng giáo A Xuân như thế nào xoa thành sinh phôi tròn tròn mẹ bụng Từng cái đặt ở vị hấp thượng, đáy nồi hạ đảo nửa ôn thủy, lại lần nữa tỉnh phát. Chờ ánh mặt trời hơi lượng, liền thiêu lửa lớn đi chừng, chứng đến bạch hơi không ngừng bốc ra, trong nồi có một cổ đạm rượu hương, mới có thể triệt hỏa. Nàng xốc lên cái nắp, nhiệt khí hỗn loạn rượu hương hướng nàng mặt vập tới, trong nồi mễ màn thầu tuyết trắng. Gắp hai cái ra tới, mềm đến chiếc đua một kẹp liền hướng trong lõm, một cái cấp ha xuân, dư lại nàng chính mình chịu đựng năng, hô hô thổi mấy hơi thở, sẽ xuống tới một tiểu khối, nhét vào trong miệng. Dùng năm nay tân ra gạo kẻ làm, không có toan tương khí, vị thực đu, dùng hàm răng đi nhai, mảnh vụn rất đến đầu lưỡi thượng. Nhan nhạt vị ngọt cùng mùi rượu liền toàn nảy lên tới, miệng lưỡi sinh hương, Đại Lãnh Thiên ăn đến chóp mũi đổ mồ hôi, trong bụng thoải mái, lại xứng chén mới vừa nấu khai thêm chút đường sữa đậu nành, kia tứ vị mới mi đến. Phần 17. Cho nên Tôn Hành Hộ vừa tiến đến, người được này cổ hương, liền nói có bán đầu, bốn văn tiền một cái cũng khiến cho. Nói liền từ trong túi móc ra 8 cái tiền đồng. Một hơi ăn hai cái, mới phân biệt rõ miệng nói, ta không rượu ngon, nên làm phạm ăn nhiều này màn thầu mới hảo, đỡ phải hiện nay một ngày ngày uống không được rượu, đảo khởi sướng lượt tới, dậy sớm bắt đầu làm ngói, còn chạy tới cho nhân ra đương công trình trị thủy đảo bùng đi, mệt đến chết khiếp mới nghỉ ngơi. Yến Tăng Chi nghe lăng, hảo sau một lúc lâu mới nói, kia hành hộ đi ngang qua kia cho hắn lấy hai cái, thuận tiện cho ta mang câu nói, thỉnh hắn hôm nay lại đây bắt mạch. Đến lặc tiểu nương tử ta đi trước. Có người mua ta sẽ giúp ngươi hảo hảo nói thượng một miệng. Nói cái gì? Không đợi Yến Tăng Chi làm minh bạch, tôn hành hộ mang theo mấy vỉ hấp màn thầu, ra xuyến xe đi xa. chương 18 tám nướng hoàng gà. Giúp đỡ. Này xương tôn hành hộ ra hẻm Đông Thành, quải đạo đem hai chỉ mễ màn thầu ném cho Phạm Đại, lại công đạo một câu sau, liền trở lại chính mình phô tịch. Bên trong cũng có cái bếp lò, hắn dọn ra đi vào cửa, mới đun thượng than, đem mễ màn thầu một lần nữa trưng nhiệt. Rượu hương vân đến quá vãng người qua đường quay đầu lại, hắn thuận thế thép to, bốn văn một cái mê màn đầu. Chào ra coi chút quý, cũng có kia không kém tiền khách hàng tới mua, giống vậy trước mắt cái này thổ tài chủ tạ tam. Hắn bụng vệ, liếc xéo mắt, giọng the thế nói, như thế nào không bán ngươi kia tiểu ngọn ý, sửa bán thức ăn. Nghe vị còn thành, cho ta tới một cái nếm thử. Tạ tài chủ nha, này hương vị nhưng không tồi, ăn trong bụng thoải mái cực kỳ. Tôn hành hộ trên mặt tươi cười. Chạy nhanh lấy ra một cái mễ màn thầu đưa cho hắn, tạ tam người này ăn ngon, đồ vật được không nghe vị sẽ biết. Tiếp nhận tới sấn năng đến khẩu, nu đến có thể, rượu hương gại đúng trong ngứa, hai ba ngụm ăn xong một cái, trong bụng đảo thật thoải mái lên. Hắn ném ra một điếu tiền đồng, lại cho ta lấy 10 cái. Này tay nghề cũng không phải tiểu tử ngươi có thể làm được, ở đâu tìm kiếm đến. Nhận thức cái cao nhân, nàng nhưng không ngừng này tay nghề lợi hại, ý lý thuật cũng không tồi. Không chừng tiền tài chủ trong nhà lao thái bệnh cũng có thể y y. Tôn Hành hộ lấy giấy dầu bắc màn thầu, bên miệng nói không đỉnh, hán đối tới mua đồ vật khách hàng ra sự rõ ràng rành rành, cũng tổn phân hảo tâm. Tạ ta mặt nháy mắt trầm xuống dưới, ngươi biết chính mình ở hồ thẩm chút chuyện quỷ quái gì? Ta người này cái gì tính nết tạ tài chủ ngươi còn không biết sao, làm sao không khẩu nói mạnh miệng. Nhà ta tiểu trà mấy ngày trước đây liền cơm đều ăn không vô, thỉnh năng nhìn, hiện nay tỷ vị Tiên Hào, một ngày có thể ăn không ít đồ vật. Tôn hành hộ cũng là vì cái này mới như vậy lao lực tâm tư thế yến tăng chi mời chào hắn nhưng không nghĩ thấy người kiếm không bạc. Không thể hồ ra sau, dứt khoát liền chuyển đầu khắc nghề, hắn đến nôn chết. Người cảm thấy ta sẽ tin. Tạ Tam hôm nay tâm tình còn tính hảo, lười đến phản ứng hắn, thừ một tiếng lấy thượng đồ vật chạy lấy người, chỉ còn lại có tôn hành hộ ở phía sau kêu, tạ tài chủ, ngươi nhưng tùy thời tới tìm ta. Khi tạ Tam hận không thể quay đầu đi lên đi cho hắn một chân. Con mẹ nó tật xấu như vậy nhiều năm. Thỉnh ai y đi đều giống nhau, làm sao còn có thể có cái thần y đi không thành, tạ tàm cười lạnh. Tôn hành hộ không bực, chờ hắn đi rồi, như cũ mời chào khách hàng, vẫn là kêu một bộ lý do thoái thác. Đại gia bị hắn nói được trong lòng ngỡ, nhưng nhưng không có động tâm muốn đi xem. Màn đầu không tính nhiều, sáng sớm hắn liền bán xong rồi, lại chạy về đến hẻm Đông Thành, vừa lúc ở hiến ra cửa đụng tới phạm đại, tiểu tử này phía trước ăn không ít đau khổ, mấy ngày tới rửa uống cháo tới dưỡng dạ dày, trong miệng đạm đến vị Hưu khế vô lực mà đi phía trước đi. Thấy Tôn Hành Hộ, Phạm Đại cũng chỉ là nói, "Hành Hộ ngươi cũng đến xem bệnh a." "Phi phi phi, chú ai đâu, nhưng thật ra ngươi, này thân mình hảo đến ra sao? Ngày mai ta muốn ngói có thể hay không cấp?" Phạm Đại âm thầm dưới đáy lòng trắng mắt, gật gật đầu xem như lập lại, mỗi ngày mà thúc dục. Hai người cho nhau cãi nhau gõ mở cửa, ra tới chính là Mạnh Môn, hắn nhìn thấy này hai người về sau, chỉ chỉ trong phòng, "Ta Á tỷ ở ngủ bù, hai vị thúc ở trong sân đợi chút." Ta đi kêu. Hắn đi gõ cửa thời điểm, Yến Tăng Chi còn trong giấc mộng, cái chán đổ mồ hôi, nàng lại làm ác mộng. Nhưng lần này nàng giống như mơ thấy một cái quen thuộc người, đã từng có rất nhiều lần gặp qua, lại không biết tên nam tử. Nàng bị tiếng vang bừng tỉnh, lau lau chính mình trên mặt mồ hôi lạnh, thở ra một ngụm chọc khí, trong đầu nam tử thân ảnh tan đi. Yến Tăng Chi đứng dậy đi mở cửa. A tỷ tôn hành hộ cùng Phạm Đại tới. Hảo, ta đi nhìn một cái. Yến Tăng Chi đi ra ngoài. Phạm Đại thấy nàng lập tức lên, kỳ thật gần nhất uống cháo hảo không ít, nhưng chính là nhất không nổi kính tới. "Tiểu nương tử, ngươi nói ta này có phải hay không muốn tao, không đến uống rượu, ban ngày đánh không dậy nổi tinh thần, ban đêm ngủ không được, ăn gì cũng không ăn uống, làm việc càng là không điểm lực." Hắn liên tiếp oán giận buột miệng tốt ra, nếu không phải thật sợ này mạng nhỏ không có, hắn không chừng đến đi uống thượng một đại hồ rượu mạnh, mới hảo giải rượu thèm. Tay cho ta Tang Chi làm hắn đem tay phóng hảo, cho hắn bắt mạch, thật lâu sau mới nói: Ngươi thể hư, thêm chí dạ dày tật xấu càng sâu, ăn gì đều không hương là bình thường. Còn có ngươi không đủ mệt, rượu ăn đến quá nhiều, thịt toàn tích góp ở trong bụng, lại ngáy, như thế nào có thể ngủ ngon, tự nhiên mỏi mệnh bất ham. Tôn Hành hộ ở một bên nghe xong liền cười, hắn người này lười quán, thập phần sức lực sống, hắn có thể sử dụng thượng 5 phần liền không tồi. Phạm Đại không phản ứng hắn, nói cái gì nói mát, hắn vội vàng hỏi, "Tiểu nương tử, ta đây là ăn cái gì dược thiện hảo, hay là lên như thế nào?" Yến Tang Chi đánh giá hắn liếc mắt một cái, tuy rằng hư đi, ít nhất còn có một đống sức lực ở kia, nàng tâm thần nghĩ lại gian, liền mở miệng nói, "Ta có cái biện pháp, chỉ xem ngươi có nguyện ý hay không." "Là cái gì?" Phạm Phần Lớn không kịp nghe nàng nói xong, "Ngươi tới cấp ta làm việc, buổi chiều thời điểm tới. Với lúc ra điểm hãn, giảm chút thịt, ngủ liền sẽ không lại như vậy khó chịu. Bất quá ta không cho tiền bạc, nhưng tương đệ chính là, ngươi lúc sau xem bệnh liền không cần lại cho. Ngươi cảm thấy như thế nào?" Phạm Đại nghe vậy sửng suốt, làm việc, trong miệng hắn niệm này hai chữ, trong lòng không phải thực tình nguyện, nhưng vẫn là hỏi một miệng, làm cái gì việc. Làm điểm việc nặng, hiện tại là ma mẽ tương, ngày sau còn có bên. Này sống nhất định phải đẩy ra đi, bằng không nàng cùng A Xuân lại làm mấy ngày đến mệt cái chết khiếp. Thấy Phạm Đại do dự, tôn hành hộ cho hắn bỏ thêm đem hỏa, ngươi không phải lao niệm kia rượu, ngươi nếu là ở tiểu nương tử nơi này làm sống, có phải hay không hảo đến càng mau chút, này rượu cũng có thể sớm ngày ăn đến. Ngươi chẳng lẽ đã quên buổi sáng mẽ màn thầu, tại đây tốt xấu còn có thể nghe cái rượu hương. Nói được Phạm Đại lắc lư không chừng, cuối cùng vẫn là tâm một hành đáp ứng rồi, rứt khoát không đi, chờ ăn dự thiện. Tôn hành hộ thấy hắn xử tại nơi này không giống cái bộ dáng, chen ép hắn làm hắn đi bên cạnh ngồi, chính mình đem một đâu tiền đồng phong tới trên bàn, làm yến tang chi điểm thành loại này sống nàng trực tiếp cấp mạch muốn làm. Khách khí lời nói vẫn là muốn nói, đa tạ hành hộ hỗ trợ. Bằng không ta chính mình ra quán là quyết định bán không được nhanh như vậy. Tiểu nương tử ngươi này nói chính là nói cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì, trước mắt nhà ta tiểu trà cùng hạo ca nhi còn phải toàn dựa vào tiểu nương tử đâu. Ta tự nhiên muốn tận tâm tận lực một ít. Tôn hành hộ nói không tính định nọt, hắn trong lòng thật thật sự sự chính là như vậy tưởng. Như vậy tiện nghi dược thiện, liền đem nhà hắn tiểu nữ chứng bệnh trị cái 10 chi 86 hắn như thế nào không phủng. kia hành hộ ngươi trở về. Buổi tối đem hạo ca nhi mang lại đây, ăn này dược thiện cũng có mấy ngày, có thể ăn trước điểm khác thay đổi. Với lúc cùng phạm đại hai cái cùng nhau trị, hai cái chứng bệnh đều đại kém không kém, ăn giống nhau còn dùng ít sức. Tôn hành hộ vui dạo dược đồng ý, rồi sau đó thu hồi cười, có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu, hàm hồi hỏi, tiểu nương tử, này dược thiện nhà ta tiểu trà có thể hay không cũng cùng nhau tới ăn. nha đầu này lần trước hưởng qua nghêu xò sau nàng nương ngao cháo tuy rằng mỗi ngày đều ăn, lại thống khổ phi thường cùng ăn chén thuốc giống nhau. Đương nhiên có thể. Yến Tăng Chi đáp ứng đến sảng khoái. Bọn họ nói chuyện khoảng cách, mạch môn cũng số hảo tiền bạc, tổng cộng là 6 tiền, ở hắn xem ra thật tính không ít, lặng lẽ bám vào Yến tang Chi bên thai nói cho nàng. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết được. Chờ tôn hành hộ đi rồi, nàng đi trần tẩu tử trong nhà mua 2 chỉ hoàng gà mái, dưỡng đến lại đại lại phì, 2 chỉ thu 100 văn, xem như tiện nghi bán cùng nàng. ngày ngày ăn cháo tuy Mau Nhưng không dính du tanh huân thịt cũng rất khó ngao, vừa lúc nướng hoàng gà có thể trị tỉ hư bệnh bao tử. Yến Tăng Chi nấu nước nóng, đem lông gà toàn cấp rút đi, làm mạch nha cùng mạch môn đem mặt trên đoàn bao lửa rớt, lại làm Phạm Đại cùng nàng đi đem trong phòng phao cấp dọn ra tới, làm hắn cấp ma hảo. Phạm Đại khổ đến sắc mặt cùng rau cải giống nhau, thực sự không nghĩ sờ chạm. Ở nơi đó thở ngắn than dài một hồi lâu, mới nhận mệnh mà đẩy thạch ma chuyển lên. Yến Tăng Chi xem hắn làm được tuy rằng ma kỉ, lại không lười biếng và yên tâm xuống dưới làm nướng hoàng gà, thu thập tốt gà mái đem bên trong nội tạng móc ra tới sau. Nàng đem giấm, muối, hồi hương mạt, tương cùng tiểu ớt mặt gác ở một cái trong chén, quay đều, rửa tay sau trực tiếp dùng tay dính lấy nước sốt toàn bộ đồ đến gà trên người, bên trong đều mặt một lần, mới hảo ngậm miệng. Trong nhà nàng có cái lu lu, ban đầu là dùng để sưởi ấm, hiện tại nàng dùng để nướng gà, phóng mấy khối than đem hai chỉ gà đặt tại hỏa thượng, tiểu hỏa chậm rãi quay, nướng đến gà da trở nên vàng và giòn dính sát vào thịt thượng, bên trong dầu chân một chút chảy ra, nhan sát sáng bóng đẹp là được. Tiễn Tang Chi ngửi kia cổ nướng hảo sao hương, Lường trước hẳn là không sai biệt lắm, ngẩng đầu chuẩn bị gọi người lại đây nếm thử, bị ở sát bên nhau đầu cấp hoàng sợ. Mạch Nha đè ở mạch môn trên đầu mặt, tôn hành hộ tay trái tiểu trà tay phải Hạo Ca Nhi, phạm đại nằm liệt một bên, ném xuống tay thẳng thở dốc, a xuân tắc thấu thật sự gần, đều chờ nếm nảy nướng hoàng gà. Nàng hoãn khẩu khí, trái lo phải nghĩ sau cầm đao cấp cắt thành phiến. Bại ở mâm, nàng nói có thể nếm, lời nói còn chưa nói xong, mọi người liền chiếc đuốt đều không cần, chạy nhanh sở trường bắt phiến. Tôn hành hộ chính mình ăn, ngậm ở trong miệng, tiểu trà với không tới, tức giận đến đi riêu nàng cha thân mình. Vẫn là mạch nha tay mắt lenh lệ cho nàng cầm phiến, hai cái tiểu tỷ mội đầu kê tại cùng nhau, đem thịt gà xé thành khối nhét vào trong miệng, không biết nói gì đó khanh khách cười không ngừng. Hạo ca nhi thích mạch môn, ở tôn ra cũng không có nam đồng có thể cùng hắn chơi đến một khối đi. Tới rồi Yến ra liền tiến đến mạch môn bên người đi, nhất định phải đáp thượng lời nói mới đi. Mà bên kia phạm đại, bình thường thịt vị đều có vài ngày không nếm, ban đầu hắn quá đến thoải mái, dùng thịt thỏ hoặc là hầm thịt tới nhắm rượu, hiện giờ nếm đến thịt gà tươi ngon hương vị, trong miệng cũng không cảm thấy phát khổ. Vốn dĩ không nghĩ lại là ma mễ tương việc, bất quá liền hướng này khẩu vàng và giòn thiếu du gà ra, hắn còn có thể ngao thượng mấy ngày. Hai bàn tiểu sơn dường như thịt gà cùng suy tiểu mạch cơm, Toàn cấp mọi người ăn đến không còn một mảnh, liên thủ chỉ thượng du cũng đều mức hết. Có vài người, còn sinh ra điểm không thực tế ý niệm tới, nếu là chính mình sinh điểm bệnh nói, cũng có thể ngày ngày nếm đến dự thiện. Bất quá cái này ý niệm dây lát lứt qua. Có phạm đại ngày ngày buổi chiều tới giúp đơ mà mẹ tương, tiến tăng chi cùng A Xuân làm mễ màn thầu liền nhiều không ít, gạo kẻ cung từ từ tiêu hao đi xuống. Mà tôn hành hộ nơi đó, tạ tam mỗi lần đi ngang qua cũng tổng muốn mua mấy cái mễ màn thầu ném xong tiền lời nói cũng không nói quay đầu liền đi. Bất quá ngày này, hắn mua màn thầu không có đi, ngược lại là hỏi một câu, ngươi lần trước nói có người chữa bệnh không rửa phương thuốc, dựa ăn dự thiện, người này có thể hay không mang ta đi nhìn một cái, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Tôn Hành hộ làm bộ làm tịch, đến ta đi hỏi một chút trước. Ta chạm nơi này chờ, ngươi đi hỏi. Tạ ta, ta một bộ ngươi không phối hợp, có ngươi đẹp bộ dáng, Tôn Hành hộ thuận thế đáp ứng xuống dưới, tổng không thể phóng đại mua bán tới cửa không làm. Chương 19 cây táo chua cháo. Trong ngõ gặp nhau. Tôn Hành hộ xuyến xe mới vừa ở đầu ngõ dừng lại, tiến ra vừa lúc ở đổi cổng lớn, ta một công đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Tiễn Tang chi đảo một bút tiền bạc, mua một chút đầu gỗ, xoát thượng sơn đen, cũng cùng tầm thường không kém bao nhiêu. Mạch Nha trong lòng vui mừng, ghé vào cạnh cửa thượng xem Tào một Công ăn môn. Nàng sớm xem này khối ván cửa không vừa mắt, ra vào đều phải cẩn thận, dùng điểm lực đi đẩy cửa một bộ sắp sửa đảo bộ dáng, làm người một chút sợ hãi. Nàng xem đến nghiêm túc, A tỷ nói thay đổi môn, liền tương đương với từ hôm nay bắt đầu, nhà bọn họ muốn trọng chỉnh cảnh cửa. Mạch Nha là không đủ minh bạch, mạch môn muốn thông minh chút, hắn biết A tỷ muốn đem Yến ra y y phường cái này thẻ bài một lần nữa đánh ra tới, hảo kêu người khác biết được, tiến ra lại ra tới cái làm nghề y y. Kia chương thay thế môn, ở Yến gia này khối trên ngạch cửa đãi 230 năm, cho nên Yến tăng chi chỉ là thu lên, không có đương củi lửa thiêu hủy. Ra tới sau ngẩng đầu trông cửa biển khi, Lại nghe thấy tôn hành hộ thanh âm, hắn tới cần, mọi người cũng đã sớm thấy nhiều không trách. Chỉ là nhìn hắn vẻ mặt cổ quái, yến tăng chi thỉnh hắn đi vào trao đổi, nhân bán màn thầu tránh chút mau tiền sau, nàng mua điểm lá trà, không được tốt lắm, phao một hồ đặt lên bàn, cấp tôn hành hộ đổ một trảng. Hắn tiếp nhận, dọc theo đường đi ở trong lòng lớp thủ tìm từ buộc miệng tốt ra, tiểu nương tử, đằng trước ta giúp ngươi bán màn thầu, đụng tới ta lão khách hàng liền thuận miệng nói, ngươi y, y thuật không tồi, cũng không phải ta người này miệng mi Chỉ là nhà hắn có cái lão mẫu thân thường xuyên phát bệnh, chén thuốc ăn hảo một trận, quay đầu bệnh đến lợi hại hơn, trong nhà đồ vật tất cả đều muốn đánh tập rớt. Người một nhà cũng kêu ma đến lợi hại, ta là không thể gặp như vậy, mới tưởng cho hắn tìm kiếm, tìm tiểu nương tử ngươi nhìn một cái. Trước đó vài ngày hắn không tin, hiện giờ muốn cho ta mang theo hắn tới gặp thấy, ngươi nhìn là ta đuổi rồi hắn, vẫn là thấy này một mặt. Yến Tăng Chi mỗi ngày chỉ bận việc phạm đại cùng hạo ca nhi dược thiện, không coi là vội, tới cửa tới sinh ý nàng sẽ không cự tuyệt Hùng chi nàng không hảo hạ tôn hành hộ thể diện, vì thế gật đầu nói, thỉnh hắn tới một chuyến. Tôn hành hộ lập tức cao hứng lên, thon dài trên mặt đều là cười, quay đầu đi ra ngoài, chờ hắn trở tạ tam lại đây, môn đều thay. Tạ tam từ khi vào này ngõ nhỏ, liền cảm thấy bị tôn hành hộ cấp lừa dối, nào có cao nhân là ở nơi này. dạo bước tiến lên ngạch cửa, thấy bên trong chỉ có cái cùng nhà hắn nữ nhi số tuổi tiểu nương tử, còn nói làm nghề y là nàng, tạ tam quay đầu đã muốn đi, không nghĩ tới suốt ngày đánh ưng hiện nay lại kêu ưng mổ mắt. Bị tôn hành hộ gắt gao giữ chặt, thiếu chút nữa đem người đều cấp túng đảo, hắn thề thề, người là có thật bản lĩnh, ai nói số tuổi nhẹ, hay là nữ tử y thuật liền không tốt. Tạ tài chủ ngươi như vậy diễn xuất, nói ra đi kêu thuộc hạm như thế nào phục ngươi. Tạ tam đen đuổi mà phi một tiếng, đẩy ra tôn hành hộ, chỉnh chỉnh chính mình xem y nên ngang ngồi vào kia ghế đá thượng, kia tiểu nương tử ngươi cho ta nhìn một cái, thế ta là không tin. như mạo Yến Tăng Chi chỉ nhìn liếc mắt một cái đều có thể biết hắn nơi nào xảy ra vấn đề, ban đêm ngủ không yên, ngủ hạ cũng thực mau thanh tỉnh, dễ dàng chấn kinh, luôn hoảng hốt khó chịu. Không biết ta nói đúng không? Tạ tam phía trước còn hơi mang hài hước ánh mắt từ nàng mở miệng sau, chậm rãi chuyển biến vì đánh giá, thân mình cũng không tự chủ được ngồi thẳng. Nay bệnh hắn chưa từng có cùng bất luận cái gì nói lên quá, đều là chính mình một người đi y ghề quán. Hắn ngón tay chậm rãi nắm chặt, rồi sau đó lại bùng ra, dường như không có việc gì hỏi. Khi không biết như vậy bệnh, tiểu nương tử khai cái gì phương thuốc tới trị liệu. Yến Tăng Chi ánh mắt từ hắn trên mặt chuyển tới sông ra trên bụng, ngươi bắt tay vươn tới. Tạ Tam làm theo, Yến Tăng Chi đem xong mạch sau nói thẳng, ngươi này tật xấu là thác ở ngươi ngoài trên người, ngày ngày ưu tư, như thế nào có thể ngủ điên. Bất quá ngươi trước mắt đến trước hao gầy chút thịt mới thành, ban đêm xoay người đều khó khăn đi, nhưng muốn phí không ít thời gian, hôm nay ăn trước chén cây táo chua cháo, ta bảo ngươi có thể ngủ hạ đi tiểu đêm đều thiếu Ngã Tạ Tam ngữ khí rõ ràng không tin, bất quá hắn người này chú ý, tới cũng tới rồi, xem đều nhìn, ăn chén cháo cũng ít không được một miếng thịt, liền thử xem. Phó 20 văn. Nhiều ít. Tạ Tam còn tưởng rằng chính mình nghe nhầm rồi, 20 văn, này còn chưa đủ hắn ăn chén mì. Vẻ mặt trầm mặc lấy ra 20 văn, cái này hắn không cảm thấy tôn hành hộ là lừa gạt hắn tiền bạc, ai như vậy keo kiệt liền lừa 20 văn. Tiền vừa đến tay, Tiễn Tăng Chi bắt đầu làm cây táo cho cháo, này cháo cũng hảo làm. Lấy lửa tốt cây táo chua nhân, trước phá đi, lại phóng tới chén xứ thêm thủy trột lẫn Đảo tiến bài mịt, chỉ cần cây táo chua nhân chất lỏng, dùng chất lỏng ngao nấu thành cháo liền thành. Tạ tam này tiền tổng không thể bạch hoa, cho nên hắn nhìn đến cẩn thận, nấu cháo khi còn tiến đến nồi bên cạnh, một bước cũng không chịu đi, tôn hành hộ ở trong tối mắng hắn tinh đến muốn mệnh. Chờ cháo ngao hảo, hắn vừa nghe này hương, không khổ hơi toan, nhưng thật ra đối vị, cũng không cần yến tang chi động thủ, chính mình cầm chén, m theo chén duyên biên thổi vừa ăn. Đại trời lạnh chính là ăn năng thoải mái, hắn không yêu ăn quá ngọt, cháo ngọt thêm chút toan, hô hô mạo khí, hai ba ngụm ăn đến trong bụng miễn bàn nhiều thoải mái, ăn thượng một chén còn không thành, này lẩu niêu còn thừa, đều bị hắn quẹt đi rồi. Dược hiệu không nói, hắn ăn thoải mái, mới sờ sờ chính mình bụng, một trưởng trụ ở Tôn Hành hộ trên bay, tay kính tác đại, không nhìn lầm tiểu tử ngươi. Tôn Hành hộ đau đến nghe răng trợn mắt, chỉ dám sau lưng trộm chừng hắn. Nơi xa tiếng chuông gõ vang. Tạ tam thuyền đến giờ muốn nghiệm hóa, hắn vội vàng nói một câu, kéo lên tôn hành hộ bước nhanh ra bên ngoài chạy đến. Hắn bận việc xong một ngày sau, nghe được gã sai vật nói lao thái thái hôm nay không phát bệnh, sớm ngủ hạ. Tạ tam hôm nay cũng mệt mỏi đến không thành, đuổi đi gã sai vặt sau liền đi nghỉ ngơi, nguyên bản đến ma cái một hai cái canh giờ. Đêm nay một dính vào giường, không quá một lát hô hâu ngủ hạ, buổi tối chỉ tỉnh hai lần. Sáng sớm tỉnh lại, hắn trả trách, thật đúng là bị ta gặp phải cái thần nhân. Cơm cũng không ăn, vội vàng mặc vào siêm y đi hè, làm người giá xe ngựa hướng hẻm đông thành chạy đến, lại chạm vào tôn hành hộ, chỉ là thằng nhãi này xem hắn ánh mắt trốn tránh, chỉ sợ chưa nói lời hay. Tạ Tam lười đến phản ứng, môn hờ khép, hắn gõ vài tiếng, không ai ứng, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiến ra vừa mới ăn được sống thực, A Xuân vừa thấy cái tướng mạo nhìn rất hung ác người tiến vào tưởng tới nháo sự. Nàng tuy rằng có chút phát run, lại chạy nhanh đứng lên siêu tầm có hay không tiện tay đồ vật còn đem mạch nha cùng mạch môn hộ ở sau người. Tiến tăng chi trấn ăn nàng, là tới tìm thầy trị bệnh, ngươi chớ hoàng sợ, giúp ta lánh bọn họ hai cái đến bên cạnh. A Xuân do dự, lại nhìn mắt tạ tam, mới thấp giọng nói, kia tiểu nương tử nếu là có cái gì không đúng, chi gọi một tiếng, ta có thể nghe thấy. Nha đầu này tử, nhìn ai giống ác nhân A tạ tam cảm thấy chính mình không phải sinh đến ngang ngược chút, nào cùng ác nhân dựa được với biên, bất quá nhớ tới chính mình là vì cái gì mà đến, thu liêm trụ trắng mắt xúc động Hôm qua ngủ ngon sao? Yến Tăng chi thỉnh hắn ngồi xuống, thuận miệng dò hỏi. Đương nhiên hảo, bằng không ta cũng không thể tới tìm tiểu nương tử. Chỉ là ta cũng không phải vì chính mình bệnh tới, không biết tiểu nương tử nghe tôn hành hộ nói lên quá không có. Nói một miệng, này bệnh nghe tới quen hai, đến đem người mang lại đây làm ta đem cái mạch mới hiểu được có thể hay không chị, phần lớn đều là có thể trị tốt. Tạ Tam nghe xong có chút vui mừng, bất quá bởi vì không xác định, hắn không biểu hiện như vậy rõ ràng. Chỉ là vũ bộ ngực khoác lác, chỉ cần tiểu nương tử có thể giúp ta y hề hảo, làm ta làm cái gì đều thành, tiền bạc càng là không nói chơi. Yến Tăng Chi hỏi, kia làm ngươi tìm người đâu? Tìm ngươi. Tạ Tam là làm thuyền thương, vào Nam ra Bắc, tìm cá nhân so tầm thường bá cánh muốn dễ dàng đến nhiều. Hắn trầm tư sau gật đầu, người này nếu là ở Giang Hoài, vậy là tốt rồi tìm. Ta không biết nàng ở đâu. Yến Tăng Chi sắc thật không biết chính mình sư phụ ở đâu, hoặc là có hay không ở trên đời này. Nàng chỉ là ôm một chút hơi thiết hy vọng thôi. nay khó tìm A, là tiểu nương tử nhà ngươi người. Là người trong nhà. Có thể là đời này còn không quen biết người nhà. Tiến tăng chi bả vai hơi hơi rũ xuống, có điểm cô đơn. ta tam biết được người trong nhà sinh bệnh khổ, nhất thời nhưng thật ra sinh ra điểm đồng tình tới. Thở dài nói, tiểu nương tử nếu là có bước hỏa nói, ta có thể thác hành huynh đệ đi ra ngoài thời điểm, mọi nơi tìm xem. Có, ta còn không có họa, chờ ngày mai, ngày mai thành sao. Tiến tăng chi đột nhiên ngừng đầu, nàng biết không nên đem hy vọng ký thác ở tạ tam trên người, nhưng giang hoài bên trong thành nàng còn có thể tìm, ra khỏi thành, đó chính là biển rộng tìm kim. Tự nhiên có thể, kia ngày mai ta đem ta nương cung cấp lánh tới. Hai người cắt có sở cầu, cho nhau kiềm chế, nhất thời đều dồn hết sức lực muốn đem đối phương gửi gắm sự cấp làm tốt. Tới rồi bên kia, thành huyện sự ở nước cạn chấn dẫn sóng to gió lớn, tạ hành an tên tuổi lại một lần bị dược thương nhất tới mà chỉ kém một chút liền đi nhầm lộ thái thương, càng là vô về ngực thẳng ngại, vạn hạnh. Hắn cho rằng tạ hành an phía trước nói thành huyện Bạch Tiền sẽ có hắn một phần, là vì cây thanh hao mới nói, tồn vài phần lửa lửa tâm tư, chờ trở, trở lại gian hoài, trời cao hoàng đế xa, hắn lại có thể nói cái gì. Lại không có nghĩ đến, tạ hành an trở lại nước cạn trấn ngày thứ hai, ta thất liền đem một nửa Bạch Tiền đưa đến thái thương trên tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhà ta lang quân tự nhiên nói chuyện giữ lời, thái thương chính mình nghi Thái thương lập tức tươi cười, nay vừa thấy chính là hảo mặt hàng, hắn lại không phải không biết nhìn hàng. Ta thất ấn kia đôi bạch tiền, ngựa khí sâu xa, nhà ta lang quân còn thác ta mang theo một câu cấp thái thương, cây thanh hao việc này tính đi qua, bất quá nước cạn trấn dược hành còn có tạ ra nhân mạch, vọng thái thương không cần lại đi chợ. Ý ngoài lời đó là hắn hành động, sẽ có người nhìn chằm chằm, thái thương này là gan vốn là không lớn, sợ tới mức phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, bảo đảm sẽ hảo hảo làm việc. Kinh này một chuyến, hắn hành sự nhưng thật ra quy củ, buồn phận lên. Mỗi khi nghe nói có huyện tàu thai, liền bó lớn bó lớn quên dược liệu, cứu không ít người mệnh. Thanh danh hảo khởi sau, thái thương càng là hướng hành thiện tích đức này phía trên đi, cho chính mình bác ra một cái hảo lộ. Bất qua trước mắt hắn còn chính sợ hãi, tại hành an thuyền chuẩn bị hồi giang hoài khi, hắn còn đi tặng, chỉ hy vọng vị này ra ngày sau đừng lại đến. Mà bị hắn nhắc mãi tại hành an đứng ở đầu thuyền, tay trống ở làn căn thượng, xem nước gợn lưu động Thật lâu sau, hắn mới thấp giọng hỏi tạ thất, ngươi nói, trên đời thực sự có người sẽ tới người khác trong ngọc sao. Nay hẳn là thần dị quỷ quái nói đến, không thể coi là thật. Tạ thất khó hiểu, na trong phim nghe một chút liền thôi, tổng không thể thực sự có như vậy sự. Hồi giang hoài sau, ngươi đi thanh dương xem tìm tống thiên sư rước cái nhật tử. Tạ hành an phía trước cũng cho rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng ở thành huyện cái kia buổi tối phát sinh sự quá mức ly kỳ. Hắn trong đầu hiện ra kia buổi tối cảnh tượng. Khi đó tạ hành An ngủ hạ sau, đột cảm thân mình không ngừng hạ truy, chờ hắn đứng vững lại mở mắt ra, là xa lạ lại có điểm quen thuộc sân, cờ trắng mát đường. Thiên coi chút hắc, trên đường nhỏ điểm một loạt ngọn đến thông hướng linh đường. Hắn còn không có bán ra bước chân, liền nghe có phía sau nữ tử hỏi, ngươi là tới tế bái sao. Tạ hành An quay đầu, là cái kêu kêu A chi nữ tử, nàng ăn mặc đồ tàng, biểu tình im lặng, cùng phía trước hắn mơ thấy lốn đồng tiền, khác biệt quá lớn. Hắn không biết nói cái gì liền không có mở miệng. A Chi lại nói, nếu đúng vậy lời nói, cùng ta một đạo đến đây đi. Linh đường ly sân không xa, vài bước lộ công phu. Tạ hành an yên lặng đánh giá trung quanh, cùng A Chi cách không xa không gần khoảng cách, quá mức chân thật, ngược lại làm hắn cảm thấy ly kỳ. Trong phòng tràn đầy ngọn nến, đằng trước thả bài vị, trung gian lò thượng dựng không ít đang ở châm hương, A Chi điểm khởi tam chi hương, đưa qua đi, cho bọn hắn thượng nén hương là được. Tạ hành an làm nghề y là tử Lại đối tử vong có thiên nhiên kính sợ, đâu thèm người này hắn cũng không nhận thức. Tiếp nhận hương, cung cung kính kính mà cắm đến lưu Hương. Vốn định xoay người liền đi, phía trước tuy rằng là bị bắt mờ thấy người khác sự tình, nhưng trước mắt có thể thấy bản nhân, làm hắn đấy lòng sinh ra điểm thẹn thùng. Nhưng mới vừa bán ra chân dừng lại, hắn như người, thấp thấp điệu đạo thanh, nén bi thương. A Chi quay đầu xem hắn, gật đầu trí tạ, rồi sau đó nhìn hướng bài vị, lầm bầm lù bầu, người chết như đèn diệt, ta có cái gì đẹp không khai. Ta hành an nghe vậy, lông mi buông xuống, trên mặt đất có ngọn nến diệt, đen như mực đứng ở nơi đó. Hắn đột nhiên không nghĩ đi rồi, mặc kệ tối nay mộng hoang đường cũng không, hắn là thiết thực gặp qua những cái đó sung sướng, trước mắt biến thành như vậy, phản gọi người tổn thức. Vì thế hắn nói, "Nếu ngươi cảm thấy người chết như đèn diệt tại hành ăn nói đến này, đi phía trước đi vài bước, vén lên màu xanh lơ quần áo, ngồi xổm xuống, xuống, đem kia hai ngọn ám xuống dưới ngọn nến, ghé vào bên cạnh một lần nữa thắp sáng." Trong tay hắn cầm ngọn nến Thanh âm cũng không ôn nu, thực bình tĩnh, vậy ngươi liền đem nó một lần nữa bằng lửa. Như vậy ngọn nến sáng lên khi, ngươi cha mẹ có lẽ sẽ ở ngươi nhìn không thấy địa phương, trở lại bên cạnh ngươi. Phần 19 A Chi ở ánh nến chung lấy mắt nhìn hắn, lầm bầm nói, một lần nữa điểm khởi. Ta hành an rất ít trấn an người, môi hết cõi lòng sau mới lại mở miệng, đúng vậy, ta từng nghe quá, chết đi người phải về về đến nhà chung tới, đến có cái dựa vào. Giống vậy ngươi chứng kiến con bướm, tân toát ra thảo mầm. Mưa phùn gió nhẹ, hay là đỉnh đầu sao trời? Có lẽ chính là bọn họ trở về vấn an ngươi, chỉ là ngươi không biết. Hắn khó được nói loại này lời nói, lại thực chúc chắc mà bồi thêm một câu, cho nên, ngươi đừng khổ sở. A chi lặng lặng mà nghe, nàng chưa từng có nghe qua như vậy mới lạ cách nói, đại gia chỉ biết nói cho nàng, muốn xem khai điểm, ngươi còn có đệ mội muốn muôn ấng. Nguyên lai, like, chết đi người là sẽ trở về nhà. Nàng nước mắt từng giọt rơi xuống trên mặt đất, phát ra lạch cạch lạch cạch tiếng vang. Tạ hành an đưa qua đi một phương khăn, nhẹ nhàng rũ phóng tới trên tay nàng. Không có giống người khác như vậy nói cho nàng đừng khóc, mà là nói, muốn khóc liền khóc đi. Xoay người đi ra ngoài, thuận tiện hờ khép tới cửa. Cái kia túc trực bên linh cứu buổi tối, tạ hành an không có đi. Nhưng cũng không hảo trai đơn gái trước cùng ở một phòng, hắn lại sợ có người lại đây sẽ bại hoại thành danh, cứ việc hắn không biết này có phải hay không chân thật. Ở mái hiên thượng đãi ngồi một đêm, ánh mặt trời đại lượng khi, hắn trở lại thành huyện. Hắn sờ sờ trong lòng ngực, khăn sắc thật đã không có, cho nên không phải mậu. Nay càng làm cho tạ hành an cảm thấy hoang đường, đến tìm cái đạo sĩ nhìn một cái. chương 20 lửa canh thịt. Hoài nghi. Chuyện ngày sáng sớm, tạ tam nắm cái lao phụ nhân lại đây, mặt sau đi theo hai cái gã sai vặt. Sân còn ở bận việc, một cổ mễ màn thầu hương khí. Tạ lao thái thái lầm bẩm, là tam nhi ngươi mang lại đây cái kia màn thầu vị. Nàng hiện nay tinh thần đầu còn hảo, một chút cũng nhìn không ra tới sẽ đánh tạp đồ vật. Một bộ quý phụ nhân diễn xuất. Tạ Tam tới rồi mẹ ruột trước mặt, nói chuyện nhưng không cao rộng. Đúng vậy, chúng ta hôm nay lại đây mua cái màn đầu, thuận tiện làm tiểu nương tử cho ngươi nhìn một cái. Nhìn cái gì, ta nói, ta không bệnh. Tạ Lao Thái Thái thanh âm lập tức trở nên sắc nhọn, nàng nghe không được cái này tự, đôi mắt gắt gao trừng mắt Tạ Tam. Là là là Tạ Tam hảo nôn khuyên bảo, hô lớn nói, tiểu nương tử, tới hai cái bánh bao. Tiến Tăng Chi bưng hai cái bánh bao lại đây, bất động thanh sắc mà đánh giá Tạ Lao Thái Thái Mà tạ lao thái thái nhìn đến người sống, năm chặt tạ tam tay không bỏ, nàng thức khẩn trương, phòng bị mà dựa vào tạ tam sau lưng. Tạ tam một cái đầu hai cái đại, vội Trấn an mẹ hắn, lấy cái màn thầu nhét vào nàng trong tay. Tạ lao thái thái thích ăn màn thầu, trước kia quá khổ nhật tử khi tổng dựa ăn cái màn thầu lấp bụng. Sau lại nhật tử hảo quá, không ai lại cho nàng ăn màn thầu, nàng nhưng thật ra lúc nào cũng hoài niệm cái này vị tới. Bắt được màn thầu sau, bẻ ra ăn vào trong bụng. Tạ Lao Thái Thái biểu tình rõ ràng thả lỏng lại. Tạ Tam thở phào nhẹ nhõm vội đem Lao Thái Thái đỡ đến ghế đá thượng. Nương, nay tiểu nương tử là chuyên môn cho người ta ấn gân cốt, ấn xong buổi tối cũng có thể ngủ ngon chút. Ta lúc này mới mang ngươi lại đây, tốn số tiền lớn, ngươi nếu là không xem, ta này tiền cũng lấy không trở lại. Tạ Tam nói hiệu nói vượn một hồi, hắn nương nghe không phải nhìn bệnh, thái độ cũng mềm xuống dưới, vậy nhìn một cái đi. Tiến Tăng chi thật đúng là sẽ ấn gân cốt. Nàng cũng không vội vã đi bắt mạch, từ lao thái thái cái chán ấn đến phần vai, phát hiện căng chặt lợi hại, dùng điểm sức lực, làm nàng đau lúc sau lập tức thoải mái khai, lại vẫn luôn sở đến trên tay mạch, mới thu hồi tay. Đối với Tạ Tam gật gật đầu, hắn ngầm hiểu, hống hắn nương ngồi trở lại đến trên xe ngựa, chính mình lại đi vòng vèo trở về. Lao thái thái có phải hay không chịu quá không nhỏ đả kích? Tạ Tam lau mặt, trầm giọng nói, từ cha ta sau khi chết cứ như vậy, mấy năm nay càng thêm lợi hại, ta thỉnh trong nhà con cháu nhìn quá. Tuân hơn không ít. Không nghĩ tới cha ta ngày đó khi lại nghiêm trọng lên, lần này ta nương là chết sống không muốn lại uống dược, vẫn luôn nói chính mình không bệnh. Lại làm nàng uống thuốc liền một đầu đâm chết. Ta cấp lao thái thái bắt mạch khi, phát hiện nàng tim đập thật sự lợi hại yến tang chi vừa nói vừa ở chính mình y ý, ý án thượng như kỹ, ưu sầu không vui, sợ người lạ, quan trọng nhất chính là phong cuồng. Táo vọng không yên, đánh chửi gọi đều là bình thường. Mặc kệ đi xuống, sẽ đả thương người lại thương mình. Có thể trị sao? Tạ Tam lo lắng vội vàng đều viết ở trên mặt. Có thể chị. Tiến Tăng Chi viết xong cuối cùng một chữ, thanh âm chắc chắn mà nói cho hắn. Nàng khép lại ý kể án, lại nói, người trước đưa lao thái thái trở về, An dược thiện mấy ngày này trước đừng ra cửa, nàng nhìn thấy quá nhiều người bệnh sẽ lợi hại hơn. Cũng không cần mang nàng lại đây, chờ tới rồi nhật tử thông báo một tiếng, mang ta tới cửa đi. Sau khi trở về, còn phải làm phiền tạ tài chủ đi mua một cái siêu hắc con lửa thì tới, này ngoạn ý bán không nhiều lắm chỉ có thể làm ngươi bản thân mua muatạ Tam nhất nhất ghi nhớ nghe nàng nói đạo lý rõ ràng trong lòng lại chút đế chạy nhanh đồng ý lúc này bên ngoài gã sai vật tiến đến hắn bên thai nói cho hắn lao Thái Thái lại phát bệnh hắn gấp đến độ chạy nhanh đi ra ngoài trên xe ngựa lao Thái Thái ngồi sổm nơi đó muốn đem vải mảnh hung hăng keo xuống tới xé nát ném xuống biểu tình gần điên cuồng Tạ Tam chạy nhanh giữ trần nàng kêu xe ngựa trở về tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà đemãoo Thái Thái mang về trêu nhà mình thê tử nhìn, lại chạy tới nơi mua lửa thịt trở lại yến ra. Yến Tang Chi tiếp nhận, nàng đã nhiều ngày lại đặt mua hai cái tân bếp lò, một cái hầm phạm đại cùng Hạo Ca Nhi muốn ăn lương xương cháo, một cái khác là tạ tam ăn cây táo chua cháo, chống không tắc lấy tới nấu lửa canh thịt. Nàng chuẩn bị đi thu thập những cái đó lửa thịt, hô một giọng nói, "A Xuân, ngươi cầm chén đua ra tới, cấp tạ tài chủ thịnh cháo." A Xuân đồng ý, Yến Tang Chi tắc yên tâm đi thiết lửa thịt, này mau đều xử lý mà không sai biệt lắm. Lại dọn dẹp sạch sẽ chút liền thành. lửa canh thịt chỉ cần đem lửa thịt tiết đến nhỏ vụn, đạm trao bông, muối rượu gia vị, giấm, tương trở đều tới thượng một ít, lấy hỏa hầm nấu chín liền thành, đối phong cùng có kỳ hiệu. Chỉ là nấu này thịt thời gian muốn lâu chút, tiến tăng chi về phòng đi lấy ra một chương bức họa, nàng không có học quá đăng thanh, có thể họa xuất sư phụ bức họa. Là sau lại cứu cái thi họa tiên sinh, liền học được này mấy cái quá cố thân nhân, bất quá chỉ có thể họa ra cái đại khái bộ dáng tám phần giống. Nàng nhiều bị mấy trương, cùng giao cho Tạ Tam trên tay, tiến tăng Chi cố ý công đạo, nếu thực sự có thấy ngày ấy, hy vọng không cần đi quá giầy nàng. Thông báo ta một tiếng, Hạo Kêu ta xa xa coi trọng liếc mắt một cái liền thành. Nàng chỉ là tưởng biết được sư phụ có hay không sống ở trên đời này, nhưng còn lại, không dám xa cầu quá nhiều. Rốt cuộc các nàng đã không có thể trò quan hệ, mạo muội tiến lên quá giầy, đối ai đều không tốt. Yến tăng Chi cho dù rất khổ sở, lại vẫn là nói này một phen lời nói. Tạ Tam nhìn Hỏa Thượng Nữ tử, tướng mạo tiếp theo, lông mày thượng một chút nốt rồi đỏ thấy được. Nhưng hắn cũng không dám lại ba hoa chức chỏẻ, trên đời này to lớn, người có thể ẩn thân địa phương quá nhiều, đó là nho nhỏ Giang Hoài thành liền có không biết bao nhiêu người. Cho nên muốn tìm người, vận khí tốt khi mấy ngày đến mấy tháng. Khá vậy phải làm hảo tính toán, Tạ Tam ta chỉ có thể làm hết sức. Không có việc gì, ngươi nhìn ta số tuổi còn nhẹ, chờ trước mấy năm lại thành cái gì vấn đề. Việc này liền phiền toái Tam ngươi. Lao thái thái ta cũng sẽ để bụng, ít nhất bảo nàng có thể sống đến cổ lai hy tuổi tác. tiếng Tăng Chi đều không phải là không khẩu nói mạnh miệng, nàng là có của cải tử ở trên người. Tạ Lao thái thái đã qua tuổi nửa trăm, xem qua đại phu đều nói, nhiều nhất còn có một hai năm sống đầu. Hiện giờ ở chỗ này nghe lời này, tạ tam kia trên mặt giữ tận đều ở run, không thể tin tưởng hỏi, thật sự. Tiểu nương tử nhưng đừng lừa lừa với ta. Tự nhiên là thật, chuyện này còn phải chờ nàng tính tình ổn lúc sau bàn lại. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, lò lửa canh thịt cũng ngục khói khí, đều có một cổ hương, Tạ Tam người được đều dừng lại miệng, nếu không phải lý trí khuyên lại hắn. Đây là phải cho hắn nương ăn, hắn tốt xấu đến nếm thử lại nói. Nên nói nói đều đã nói xong, Tạ Tam lấy thượng lẩu niêu trở lại chính mình phụ trạch, vừa mới đi đến đường nhỏ thượng. Liền nghe hắn nương trong phòng truyền đến một trận tún đầu gỗ tiếng vang, hắn thê tử lãnh một đám người tất cả đều đứng bên ngoài đầu, trên mặt tập mãi thành thói quen. Các ngươi đều trước làm chứng minh sự Thư nương trở về phòng nghỉ một lát, ta vào xem. Tạ tam đem bọn họ đều đuổi đi, tạ lao thái thái không đánh tạp đồ vật, chỉ là đem bài ở góc tường sơn đen bản gỗ cấp rời đi, nằm liệt mặt trên, nói cái gì cũng không nói. Tới, nương, đây là ta thỉnh người làm lừa canh thịt, nhưng hảo uống lên, nếm một ngụm. Tạ lao thái thái nghe thấy không phải cái gì chén thuốc, nằm sắp thân mình đứng lên tới, hiếu khí vô lực mà ngó liếp mắt một cái, cầm chén tới. Nàng thương ngày tới ăn ít thức ăn mặt. Này canh nhưng thật ra một chút giọt dầu đều không có, cũng không có gì ăn uống, lại không hảo hạ bản thân từ mặt. nay bệnh khởi sướng tới cứ như vậy, thanh tỉnh khi vinh nục đều biết, còn hiểu được giữ gìn người khác, khởi sướng bệnh tới lục thân không nhận, một chút tôn nghiêm đều không có. Tạ lao thái thái hận cực kỳ như vậy chính mình, không dám nhìn tới con của hắn thần sắc, tiếp nhận kia chén canh, liền cái mông cũng không cần uống một hớt lớn, ăn đã coi nhai kính lừa thịt, dùng hàm răng đi ma nó, như là ở phát tiết toán khí, một ngụm lại một ngụm Ăn xong một chả năn ngon không, nàng hoàn toàn nói không nên lời, chỉ cảm thấy chính mình thanh minh một ít, quay đầu gục xuống hạ mi mắt. Làm yêu hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi, tạ lao thái thái làm hắn đi ra ngoài, chính mình muốn ngủ mở giấc Bình thường nàng không nháo đến nửa đêm là không chịu nghỉ, hôm nay buổi chiều mới quá một nửa. Tạ tam trong lòng cao hứng, vội vàng làm người thủ, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài cấp đóng cửa lại. Ngồi vào thính đường dùng trà khi, hắn buông chung trà, quay đầu hỏi bên người gã sai vặt công án truyền là hôm nay đến Giang Hoài. Buổi trưa đã tới rồi, khi đó Lang quân chính đội vàng, ta liền không dám miệng. Ta chạy nhanh đi xem một chút, tiểu tử này gan lớn, chính mình đi thành huyện, đem hắn nương lão thái thái đều sợ tới mức quá sức. Tạ ta, ta một đường rong dài, hắn lạc tạ ra dòng bên, ở chủ trạch bên cạnh mua gian nhà cửa. Đi lên vài bước lộ liền đến, nên ngang đi vào, phía trước tới rồi ăn ủi, trước mắt phần lớn đều đi rồi, thính đường trống vắng không người. Tạ thất lấy xong đồ vật ra tới, vừa lúc thấy hắn Vội tiến lên đáp lời, tam ra, ngươi tìm lang quân nột, hắn ở trả thất. Cũng không có ai tạ thất như vậy ân cần, hắn cùng tạ 13, tạ 15 đều là từ tạ tam phía dưới mạng thuyền ra tới. Tên vẫn là tạ tam chọn mấy cái chính mình thích số cho bọn hắn ăn thượng. Là tìm hắn, ngươi cũng tiến thành huyện, thân mình còn hảo đi. Còn thành, chủ yếu là lang quân bị liên lụy, đảo có vẻ ta không có gì dùng. Hai người khách khí vài câu, đi vào trà thất sau, tạ tam giọng rất lớn, hành an. Trong phòng tạ hành an nguyên bản dựa vào ghế, thấy hắn tín vào, suốt y quan hành lễ, tam thúc, bên này ngồi. Tạ tam đánh ra hắn, khí sắc nhìn còn tính hảo, xem ra không nhiều lắm sự, hắn hàn huyên một lát. Nghe tạ hành an hỏi, biểu tổ mẫu bệnh như thế nào? Gần đây nhưng có hảo chút. Vẫn là như vậy, bất quá ta tìm được cái cửa hông đại phu, ngươi cũng đừng nói, tuy rằng là cái số tuổi nhẹ tiểu nương tử, xem bệnh lại lao đạo mà không thành. Trước mắt vừa mới trị, an chản lửa canh thịt. Ta nương hoa ở trong nhà ngủ hạ, thật là khó được. Tạ ta Tam khen đến ba hoa chích tròe, các loại tán dương chi từ từ trong miệng hắn nói ra. Tạ Hành An cho hắn đổ chén trà nhỏ, nghe được nghiêm túc, chợt nghe hắn đặt câu hỏi. Hành An, ngươi cũng không biết, ta lần đầu tiên thấy cái tiểu nương tử làm nghề y đi trong lòng còn cảm thấy cổ quái. Ngươi nói nếu là ngươi thấy, có phải hay không cùng ta nghĩ đến giống nhau. Tam Thúc, việc này ta cảm thấy ngươi ngu mội tại Hành An thủ săn chung trà, nói ra nói lại không tán đồng. Làm nghề y xem bệnh việc này nào phân đến nam nữ, chỉ là gia truyền chi thuật cấp nam tử càng nhiều, nhưng tuy là như vậy, có chút bệnh nữ tử trị liệu khi lợi hại hơn. Tạ Tam ngượng ngùng, là ta hẹp hỏi, người tiểu nương tử đại khí, cũng không có cùng ta giống nhau so đo. Ăn cái gì phương thuốc? Không ăn phương thuốc, ăn dược thiện, nhưng thần, đừng cảm thấy là gạt người. Ta đã thấy nàng y dễ án, tuy là ta biết chữ không nhiều lắm, nhưng hiểu được kia phía trên bệnh, chúng gió đều có thể y dễ đến. Nghe nàng nói còn không phải cái gì bệnh nặng. Tạ Tam người này tích cực, ngươi không tin đúng không? Nào ngày ngươi có rảnh, cùng ta một đạo đi xem. Tạ Hành An thật là có chút hoài nghi, bất quá Tạ Tam lại không phải không đầu bóc, tổng không thể bị lừa. Hắn đằng không khai tay, ta đi không khai, đằng trước y quán thọc cái lỗ thủng, còn có hảo những người này đến đi nhận lỗi Trần An, nhìn một cái bệnh tình, chờ cái mấy ngày. Thành Tạ Tam phía trước ở trong tay háo bị khăn, không tìm thấy, móc ra cái bức hỏa tới, đột nhiên nhớ tới. Tắc trương cấp tạ hành an, vội nói, người nhân mạch quảng, cũng giúp ta tìm xem trên giấy người này. Ta chịu người chi thác, dù sao cũng phải đem sự tình cấp làm tốt. Tạ hành an tiếp nhận bức họa, mở ra nhìn mắt, không cần biết. Chuyển giao cấp tạ thất, làm hắn thượng điểm tâm. Chờ tiễn đi tạ tam sau, lại công đạo nói, hôm nay đi cho ta ước tống tiên sư, xem hắn có thể hay không. Tạ thất đồng ý, tạ hành an vào nhà lật xem phía trước sự cố y hệ án, từng trang phiên xuống dưới, mày nhữ chặt phần 20 cuối cùng một tờ y địa án là hẻm Đông thành Trung phố Yến ra cố đại phu còn đem ngày ấy chất vấn cúng cấp viết đi lên nhìn ra được kiếp sau bệnh chính là cái sẽ làm nghề y thì tiểu nương tử tiến ra hắn nuốt vẽ phía trên này hai chữ hồi tưởng khởi chính mình làm được ngộng trong lòng nghi ngờ chương 21ài sọ khấu thịt kiếp trước tại hành an tinh tế đem y thì án phục xem một lần hắn trong lòng nghi ngờ chưa tiêu đem này phân y thì án thả lại đến nhất phía dưới sự có nặng nhẹ nhanh chậm Hắn yêu cầu đi trước thăm những người khác, những người đó đều là tạ gia y quán lao khách hàng, quan tạ 15 đi còn chưa đủ thành tâm. Tạ Hành An xoa xoa giữa mày, ngước mắt thấy trên bản sách một đống thư, nhớ tới là phía trước Thỉnh tạ 13 tiệm cùng tiền triều tương quan thư. Hắn lấy ra trên đỉnh kia buồn mở ra, các đời lịch đại đều có độ dài. Đời sau đối cảnh bình quốc này đoạn dung chuyển ghi lại chỉ có nói mấy câu, quá sơ 8 năm trời dáng đại tuyết, phục thi ngàn dặm, bạch cốt trắng như tuyết. Sang năm xuân, nạn đói đến tấp cốc không sinh. Quá sơ 12 năm người tương thực, dịch bệnh khởi, dân 10 không còn một. Quá sơ 13 năm, loạn mã quá cửa thành, quốc diệt. Xuân Yến Bể, xào với cây rừng. Hắn nhăn lại mày, răng gian nhẹ niệm, Xuân Yến Bể, xào với cây rừng. Tạ Hành An biết được câu này sau lưng là phòng phòng tẫn hủy, đất cằn ngàn dặm, không thấy bóng người, trong đất chôn ngàn bạch cốt. Hắn sau này dựa vào ghế trên, nhớ tới lần đầu tiên mộng khởi khi nghe được, cảnh bình quốc phá không nhà để về ra. Nhưng vì sao sau lại hắn mơ thấy lại là một nữ tử nửa đời. Tạ hành an đến bây giờ đều không hiểu. Nhưng phía sau hồi tưởng lên, hắn cũng là xem qua na diễn, biết được ủng mạng người chấp nghiệm rất nặng, muốn tiêu mới có thể nhập luân hồi. A chi hẳn là độ tử. Hắn cảm thấy đáng tiếc rất nhiều, lại cho rằng ở như vậy nhật tử, chết đi so tồn tại muốn hảo. Tạ hành an đối tiền chiều cực khổ thực thương hại, cũng đối A chi tao ngộ tâm sinh tiếc hận, khá vậy chỉ thế mà tôi Rốt cuộc đó là tiền triều sự tình. Hắn ngược lại đối chính mình sở gặp được sự tình lần cảm bồi rối không muốn làm ngộng, cũng không muốn đi vào giấc ngộng. Khép lại này một quyển sách, tiền triều chuyện cuối cùng hắn không còn liên quan. Đại thỉnh Tống Thiên Sư xem xong sau, tạ hành ăn sẽ cho A chi lập cái mộ địa, ở Phật trước cung phụng bài vị, thỉnh người làm pháp sự, hảo kêu nàng đầu hảo nhân ra, chỉ cần đừng lại quân lấy hắn. Bất quá sự tổng cùng nguyện vi. Lúc này, tiến tăng chi ở tạ tam đi rồi. Tôn hành hộ mang theo hạo ca nhi lại đây đưa tiền bạc. Nàng làm A Xuân đi cấp hạo ca nhi cùng Phạm Đại đưa cháo, thỉnh tôn hành hộ ngồi xuống, Yến Tăng Chi mới mở miệng nói, mấy ngày này ít nhiều hành hộ, bằng không ta là không thể nhanh như vậy kiếm được tiền bạc. Nhưng ta chung quy là xem bệnh làm dược thiện, hiện giờ cũng thấu đủ rồi mua dược liệu tiền vốn. Nếu vẫn luôn làm màn thầu sinh ý, liền có chút cố đầu không mang đuôi Và lại, hành hộ ngươi cũng biết được, nhà ta cung phụng cái ngày một, thỉnh hắn cho ta tu sửa dược phòng Hiện giờ đã ở thu chân, lại quá cái mấy ngày liền có thể xem bệnh, này sinh ý tự nhiên không hảo làm đi xuống. kia cũng thật thật tốt quá tôn hành hộ cử chỉ kích động, mảnh vô đuổi, nước miếng bay từ tung, ta sớm liền ngóng trông. Tiểu nương tử ngươi không biết, nhà ta tiểu trà ăn uống hảo chút sau, chung quanh hàng xóm đều có tới hỏi, nhưng ta khó mà nói đi ra ngoài, rốt cuộc. Hán dương mắt nhìn một cái yến ra trong viện điểm này người, lại nói, các nàng người nhiều, nếu là đều tới xem, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhưng nếu là tiểu nương tử ngươi muốn mở y thề quán, ta cũng hảo cùng các nàng có cái công đạo. Lại nói, nhà ta có chút tiểu bệnh người cũng không ít, phía trước rốt cuộc tiểu nương tử cũng không có đứng đắn xem bệnh, ta cũng không hảo phiền thoái. Yến tang Chi Yên lặng nghe, nàng trong lòng là có chương trình, trong nhà tu sửa cùng bổ sung gia cụ đều có thể hướng mặt sau trầm dãi, y quán muốn trước khai lên, đây là nàng ở Giang Hoài Thành kiếm ăn dựng thân bản lĩnh. Giữa bất luận kẻ nào đều không bằng dựa vào chính mình. Đến nỗi lương thực nàng cùng quế thẩm phụ thân ước hảo 5 ngày đến lúc đó, lại đi mua một ít, lại không bằng hạt thóc, gạo nếp cùng hắc mệ hạt ngũ cốc đều kém một chút, nàng không mua quá nhiều. Chân lương có thể không so đo hảo kém, nhưng nếu là làm dược thiện liền không thể không thèm để ý, loạn thế khi không đến chọn, nhưng có lựa chọn khi liền không thể lại hàm hồ. Quan trọng nhất chính là dữ liệu, nàng trong tay có thể sử dụng tiền bạc có 10 tới quán, trừ bỏ tất yếu, nàng có thể lấy ra 15 quán chọn mua. Mua một ít thường dùng cùng cần dùng gấp chuẩn bị cũng có thể trước đem ví gì quán khởi động tới. Nghĩ đến chính nhập thần, lại nghe tôn hành hộ nói, chỉ là này màn thầu sinh ý không làm vẫn là có chút đáng tiếc, nếu không phải nhà ta không ai tiếp nhận, ta còn tưởng bàn xuống dưới. Bất quá tiểu nương tử ngươi đại nhưng đem này màn thầu phương thuốc bán cho tạ tài chủ, hoặc là làm nhân tình. Tạ ân tình, tôn hành hộ hạ dọng, đương nhiên, ta phía trước cùng tiểu nương tử ngươi nói chính là hắn quản mạng thuyền, nhưng vận gì đó, ta còn chưa nói. Bọn họ chủ gia ở Bồ Tát kiểu có cái đại y ghề quán, khắp các huyện cũng đều có, dược liệu sở cần thật lớn, đều là tạ tài chủ đi vận Người lấy cái màn thầu phương thuốc làm nhân tình, hỏi một chút có hay không tiện nghi dược liệu chiêu số có thể đi. Hắn này hàng năm ở mua bán chàng giao tiếp, đầu vừa chuyển chính là chủ ý. Yến Tăng Chi khởi động đầu, mày hơi hương trung gian rửa sát, do hỏi, là Bồ Tát kiểu tạ gia y ghề quán. Là kia một nhà, nàng những mày, lại thực mau buông ra. Tạ ra y thì quán khai sai phương thuốc nói muốn tới nhận lỗi sự, nàng còn không có quên, qua nhiều thế này nhật tử cũng không có tới bồi tội, nàng trong lòng không ngờ ở ngoài, lại đột nhiên sinh ra bên ý niệm. Nhận lỗi lại thế nào cũng phải muốn tiền bạc, nàng có thể gọi bọn hắn lấy dược liệu tới bồi, nếu là qua cái mấy ngày còn chưa tới, nàng chuẩn bị thượng y quán đi nhìn một cái. Đến nỗi tìm tạ tam thảo muốn cái phương pháp, Yến Tăng Chi cảm thấy không ổn, này muốn tách ra, nàng đã có một việc giao phó cho hắn. Hiện nay hỏi lại cái này có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng lắp đầu, đúng sự thật báo cho, dược liệu ta cũng không dùng người khác tìm chiêu số, ta biết nơi nào dược liệu tiện nghi. Nàng cha mẹ tuy rằng đi rồi, lại để lại một đống ý thư cùng y quán sổ sách. Tiến tăng chi tất cả đều xem qua, bên trong ghi lại rất nhiều trong núi có dược liệu, cũng có đi nhà ai chọn mua, tiêu phí nhiều ít tiền bạc. Nhất quan trọng chính là dược liệu chọn mua nhất toàn nhất tiện nghi địa phương, là năm nay dược thị, ngày mai ở cốc trang tổ chức. Nàng cha viết đặc biệt tường tận, liền địa điểm, mỗi loại dược liệu chọn mua giá, thấp nhất có thể áp đến nhiều ít đều viết ở mặt trên. Yến Tăng Chi biết, đây là ai cha cuối cùng có thể để lại cho nàng đồ vật, cho nên nàng thấy khi, mới muốn kiếm tiền thấu đủ mua dược liệu tiền vốn. Bên kia tôn hành hộ thấy khuyên bất động nàng, cũng liền không hề nói thêm cái gì, người tiểu nương tử so với hắn có chủ ý nhiều. Mà Yến Tăng Chi nói xong trở về cầm ý án ra tới, phía trước xem qua bệnh, trừ bỏ tạ lao thái thái cùng tạ tăng ngoại. Nàng đến với ngày mai đều lại bắt mạch, nhìn xem là đổi dư thiện, vẫn là không cần lại trị. Nàng tìm được tiểu trà này một tờ, đại khái trong lòng hiểu rõ sau đối Tôn Hành Hộ nói, ngày mai Hành Hộ ngươi tới đưa Hạo Ca nhi khi, đem tiểu trà cũng mang lại đây, bệnh của nàng nếu hảo đến không sai biệt lắm, ta nơi này dự đoán bệnh tình liền có thể chung kết, cũng không cần lại đến bắt mạch. "Ai, ta bảo đảm mang lại đây." Tôn Hành Hộ liên tục gật đầu, trên mặt tươi cười, khó được đụng tới cái như thế phụ trách nhiệm đại phu, hắn cẩu mà không được. Chờ hắn đi rồi, Tiến Tăng Chi lại gọi tới A Xuân, Tào thị ký lục nàng viết rất nhiều. A Xuân, ngày mai đem người nương mang lại đây, phía trước ta cho nàng thay đổi dược thiện. Hảo không ít, tay chân ngôn ngữ đều là không thành vấn đề, nhưng ta vẫn luôn kéo, không kết bệnh án. Bởi vì ấn biểu tới xem, chúng do bệnh buộc phát nặng đã hảo. Nhưng tử nàng một chút cũng không hảo, tích tụ với tâm, ưu tư chưa giải. vừa lúc tới cái tạ lao thái thái, hai người cái này bệnh không sai biệt lắm. Chỉ cần tăng giảm chút dùng lượng là có thể cùng nhau chị A Xuân như thế nào có thể không biết Nàng nương thấy nàng vĩnh viễn đều là kia phó cực kỳ ấy Nái nan kham biểu tình Chỉ túi đầu làm việc Một câu cũng không nói Bởi vì A Xuân bổng đánh lý thị Nàng thanh danh là thấu Ý nghĩa kết hôn tất nhiên muốn hướng đê tiện bên kia đi Tao thị nhất để ý cái này Nhưng A Xuân không sao cả Nàng liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào không cần Ta sẽ mang nàng lại đây Tiểu nương tử Người phía trước mướn ta làm việc Tiểu y đi quán khai về sau, ta còn là làm này đó tạp sống sao. A Xuân nàng ngẩn đầu đi xem Yến Tăng Chi mặt. Không Yến Tăng Chi từ chiêu A Xuân làm việc ngày ấy khởi, liền vẫn luôn suy nghĩ, làm nàng làm cái gì. Yến Tăng Chi mấy ngày nay vẫn luôn ở quan sát A Xuân, phát giác đánh tạp sống quá lãng phí A Xuân bản lĩnh. Thứ nhất là trí nhớ không tồi, có thể nhớ kỹ nàng nói mỗi một câu, cho dù là phố hàng xóm lại đây nhìn bệnh khi, nàng nói qua tiểu ma bệnh, tiếp theo gặp lại. A Xuân còn có thể một chữ không kém nói ra. nay bản lĩnh rất thích hợp xử lý bệnh cấp tính phát tác, cứu trị quá trình sẽ không nhân hoảng hốt quên. Yến Tăng Chi gặp qua rất nhiều người bệnh cấp tính khi không có được đến trị liệu, cuối cùng lại tưởng chưa khỏi cũng chỉ có thể rơi xuống cả đời bệnh can, sống không bằng chết. Nàng muốn cho A Xuân hướng này phía trên đi, có thể y y một cái là một cái. Thứ hai, A Xuân chịu đựng, thận trọng, tính tình ôn hòa, có thể trấn an tiểu nhi, chế dược. Cho nên Yến Tăng Chi đối A Xuân nói Không, ngươi đến lúc đó trước đi theo tà phía sau trợ thủ. Đến nội bên, lúc sau ta sẽ giáo ngươi. A Xuân được tin chính xác, vui mừng đồng ý. Chờ đến ngày thứ hai, A Xuân một nhà là sớm nhất tới. Tàu thị bà vai từ liền không có lập thẳng quá, vẫn luôn co rúm, xem người khi cũng đều cối đầu, không dám cũng không muốn đi nhìn người khác mắt. Phía trước thân thể cứng còn thời điểm còn hảo chút, hiện tại hào, nghe thanh liền run. Tiến tăng chi làm A Xuân đứng ở nàng sau lưng, dối tay cấp tàu thị bắt mạch. Một lát sau thu hồi, này mạch nhảy cũng quá nhanh. Nàng ở tàu thị bệnh án thượng khắc khởi một hàng, viết xuống hỉ bi thương, du khóc, đương phục cam thảo, tiểu mạch, đại táo nấu thực, 10 ngày thấy hiệu quả. Bất quá cả ngày nẹn ở kia gian trong phòng nhỏ, này bệnh không nhanh như vậy hảo. Cho nên nàng định bút sau, thanh âm phóng thấp, tào thẩm. tào thị run lên một chút, thấp thấp ứng thanh. Nàng nói tiếp, nhà ta thiếu cái nhóm lửa hỗ trợ, thím ngươi có thể tới sao. Một ngày 20 văn, cơm ở chỗ này ăn Tào thị nhìn mắt ra Xuân, gắt gao túm chặt tay nàng, không có biện pháp đáp ứng. Vẫn là A Xuân nói, trước thử xem, ta nương nàng nấu cơm tay nghề thực không tồi, rau ngâm yêm, cá cùng cơm nhà đều sẽ, đợi chút có thể cho nàng thiêu một đốn. Kia thật tốt quá, ta đang lo không ai đến lúc đó vội lên, không ai nấu cơm nhưng làm sao bây giờ. Yến Tăng Chi cùng nàng kẻ sướng người họa, tào thị cũng một chút dao động, chấm dãi gật đầu. Các nàng đang nói chuyện thời điểm, tôn hành hộ mang theo hạo ca nhi cùng tiểu trà tới cửa. Hảo ca nhi ăn nhiều như vậy ngày dự thiện, béo gầy đảo còn hảo, này mặt khí sắc là thật tốt không ít, tiểu tra thực rõ ràng có thể nhìn ra béo một ít, tinh khí thần một ngày so một ngày hảo. tiếng tăng chi kêu lên tới mạch môn cùng mạch nha, bốn cái tiểu hài tử đã sớm hiểu biết lên, gặp mặt đều thân mật kể tại cùng nhau. Hảo, một năm tới, ta cho các ngươi bắt mạch. Nhìn xem mấy ngày này ở nhà có hay không hảo hảo ăn cơm. Nàng vừa dứt lời, tiểu tra lập tức nói tiếp, tỷ tỷ ta có hảo hảo ăn cơm. Mẹ ta nói ta trên mặt trường thịt, nói còn xoa bóp chính mình trên mặt một chút thịt, còn đi sở Mạch Nha, nàng như là phát hiện đến không được sự tỉnh Mạch Nha cũng dài quá một chút thịt, còn trắng. Mạch Nha hai cái phía trước bữa đói bữa no, lại hoàng lại gầy, hiện tại Yến Tăng Chi mỗi ngày đều ngao dược thiện cháo cấp hai cái uống, tuy rằng còn không có nhanh như vậy thấy hiệu quả, nhưng sắc thật bạch béo một ít. Ta mỗi ngày đều ăn thật sự no. Mạch Nha hồi nàng lời nói, tôn hành hộ mấy người xem tiểu hài tử làm ấm Mỹ thường thường đáp một câu Chờ các nàng nói đủ rồi, tiến tang chi mới bắt đầu bắt mạch, tiểu tra mạch đã xu gần với bình thường, đã không cần lại dùng tới bắt mạch. Nàng bắt mạch tượng viết ở y hề án thượng, cái này bệnh án chính thức kết án. Sơ sơ tiểu tra đầu, thần sắc ít có ô nu, chúc mừng, hết bệnh rồi. Về sau muốn ngoan ngoan ăn cơm, thì vị không hảo còn sẽ có rất nhiều mặt khác chứng bệnh, thân thể khỏe mạnh mới là tốt nhất. Tiểu tra thực trịnh trọng gật đầu, nàng đảo mắt lại cười rộ lên, ta đây ngày sau còn có thể tới tìm mạch nha chơi sao. có thể Tới, tiếp theo cái hạo ca nhi yến tăng chi cho hắn lâu lâu đem một lần mạch, cho nên thu tay lại thực mò. Hạo ca nhi còn phải lại ăn mấy ngày, tâm phúc khí lạnh tốt hơn không ít, nuốt không trôi đã hảo, lại có chính là tỷ vị suy yếu. Cái này mặc dù hoàn toàn hảo cũng đến muốn dưỡng. Hạo ca nhi khờ khạo mà cười, hắn hiện tại đã thích thượng ăn dược thiện, cùng mỗi ngày lại đây yến ra cùng mạch môn chơi. Phía trước bệnh tật khó chịu ngược lại không quá nhớ rõ. Phần 21. Đến nỗi mạch nha cùng mạch môn. Yến Tang Chi kỳ thật ngày ngày cho bọn hắn bắt mạch, sợ trừ bỏ Tỳ hư có chính mình không sợ đến chứng bệnh. Cho nên bọn họ y án là ngày ngày đều có ký lục. Phạm đại hôm nay không tới, cho nên Yến Tang Chi thuận thế thu hồi y y án, nàng hướng về phía mấy cái tiểu hài tử nói, "Ta hôm nay bị một đạo đồ ăn, đại gia lưu lại cùng nhau ăn đi." Mạch Nha rất lớn thanh mà nói, "Ta a tỷ mua thịt." Chứ ra lần trước nướng gà, kỳ thật cũng không có như thế nào dính quá thức ăn mặt, thì nói, "Bọn họ thượng một lần vẫn là ở mấy tháng trước." cho nên mạch nha sáng nay xem nàng đem thịt lấy tiến vào, liền suy nghĩ nó hư vị, hoàn toàn không nghĩ ra được. Hoa! Wow. Tiểu hài tử là thực thích ăn thịt, nhưng tôn hành hộ liền rất ngượng ngùng, hắn liên tục xua tay, muốn mang hai cái tiểu hài tử trở về, thịt cũng không tính đến tiện nghi, chúng ta lại như vậy nhiều há mồm, không tốt không tốt. Phía trước dược thiện hắn ra tiền bạc, mới tính ăn đến yên tâm thoải mái, lần này rõ ràng là thỉnh bọn họ ăn, hắn không tốt lắm lưu lại. Mua một ít thịt nát, không coi là cái gì giới. Húng chi ta lại không phải toàn thiêu thịt, kia chỉ là vật kèm theo. Ta chỉ là thiêu cái khoai sọ thôi. Tiến tăng chi hồi hắn, khoai sọ khấu thịt kiện tì, ít gắn thật, vừa lúc thích hợp đại gia một đạo ăn. Nàng trước kia lẻ loi một mình qua hai năm, kỳ thật đấy lòng là thực thích náo nhiệt, như vậy nàng mới cảm thấy chính mình cùng kiếp trước là thoát ly mở ra. A xuân vén tay áo thì ta thiêu không tốt, ta liền cùng ta nương giúp tiểu nương tử tức cái khoai sọ. Ta có thể hỗ trợ nhóm lửa, ta ở trong nhà học. Hạo ca nhi vội vàng đứng ra tỏ vẻ, từ hắn biết mạch môn nhóm lửa thực hảo sau, liền áo muốn ở trong nhà học. Mạch môn tự nhiên cùng hắn một đạo. Thượng vàng hạ cám sống đều có người lánh lúc sau, tiến tăng chi đi xử lý nàng kia một khối không lớn thịt, hoa mười lăm văn. Thịt đầu đến trong nồi nấu chín lại yêm, trình màu tương sau, tặc trong chốc lát vớt ra lập tức quá nước lạnh, khoai sỏ cũng là muốn cắt miếng tặc quá. Nàng đem thịt cùng khoai sỏ phân tầng bày biện ở chưng trong chén, xối tiếp nước cùng gia vị, phong tới vị h Nhiệt khí không ngừng hướng lên trên xoay quanh, ngay sau đó đoàn người đã nghe đến một cổ hương, Mạch Nha cùng tiểu trà biên người biên lẫn nhau nói, là mùi thịt. Một cái khác liền nói, giống như còn có điểm tỏi cùng khoai sọ hương vị. Dù sao thèm đến hai người trên tay việc cũng không làm, mắt trông mong chờ kia khoai sọ khấu thịt trong thủ. Đợi cho một chứng tục, một cái một hiên, hương toàn chạy ra khi, đoàn người liền động tác nhất trí xem qua đi, khấu thịt kim hoàng, khoai sọ hãm ở nước canh, hoàn toàn chín. Đoàn người cũng không cần khác xứng đồ ăn. Một người một chén mạch cơm, đắp hai mảnh khoai sọ cùng khấu thịt, tới điểm nước canh, cũng không cần tìm cái mà ngồi, đứng hoặc rửa vào trên tường. Khoai sỏ trưng đến mềm mại, dùng chiếc đua vỡ vụn, dính một chút đến trong miệng, chính là kia nước luộc thịt vị, vội vàng bái một ngụm cơm, liền một chút mảnh vỡ cùng nước canh ăn xong một chén cơm. Cơm thấy đáy, kẹp khấu thịt còn không có một ngụm không ăn, lúc này lại phóng tới trong miệng, không được đầy đủ cắn, chỉ một tiểu khối kim hoàng xốp giòn thịt có thể ở trong miệng đi bộ cái non nửa khác. Ngay cả tiểu hài tử cũng ăn được bên miệng mạo du liếm đi liếm đi sạch sẽ, đều không cần sát. Ăn cơm, chén mua cũng là đại gia một đạo hỗ trợ rửa sạch. Buổi trưa sau, tạ tam tới bắt lửa canh thịt, ăn một chén cây táo chua cháo, lại hấp tấp đi làm việc. Buổi tôi hiến tang chi tùy ý nấu nồi mặt, phóng đem đồ ăn cùng cua du hương vị cũng thực không tồi. Lúc này bóng đêm đã thầm, đại gia Hàn Huyên vài câu liền đều về nhà đi, thật sâu viện hẻm ngẫu nhiên vang lên vài tiếng quyền vệ ngôi sao treo cao Ngày mai hiện tượng thiên văn sáng sủa. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Yến Tang Chi mấy người ngồi trên đi dược thị xe bò. Chương 22 chính thức gặp nhau. Cứu người tánh mạng. Cốc Trang có một tòa dược vương miếu, nơi đó người dựa loại dược liệu mà sống, dược thị liền cũng dừng ở nơi đó. Có cái nhiều năm tục thành quy định, đầu xuân cùng thu sớm các làm một lần. Yến Tang Chi từ trên xe bò xuống dưới, Mạch Nha cùng Mạch Muôn kể tại nàng bên cạnh, A Xuân Tả Hữu nhìn quanh, hôm nay đi theo tới, còn có cái phạm đại Hắn là tới hỗ trợ, cũng là tới nghe dược khí. Cũng không biết hai trước chuyến khởi, mỗi phùng dược thị khi đến quán thượng từ đầu đi đến nuôi, dính điểm dược khí trở về, bệnh không lâu mà càng, trong lòng an bình. Cho nên tới dược thị trừ bỏ dược thương, còn có một đại bang tin này cách nói chịu chúng, cũng không mua dược, mỗi cái cửa hàng đi bộ qua đi, nhìn đến cái nào làng trung thoát mắt, liền tìm hắn bắt mạch. Thế cho nên lối vào gấm vóc theo hoa hoan môn nhân triều chen trúc, phía trên bốn phúc thần cờ ở từng con trên tay cọ lại cọ. Yến Tăng Chi nhìn này giống thần đàn, không giống dược thị. liền nghe Phạm Đại thở hồn hề nói, một mặt còn xách khẩn chính mình lương quần, này đằng trước là giang hoài dược hành dẫn đầu thỉnh người tới làm Na diễn, tiêu dược phúc sẽ, cung phụng dược vương, bên này thượng thần tướng đều là dược vương tướng, bên trong mới là dự thị, tên tuổi còn rất nhiều. Yến Tăng Chi nhỏ giọng nói câu, tiêu mạch nha mạch môn rắc khẩn chính mình tay, từ người tường ngạnh sinh sinh chen qua đi, có người đoán giận dẫm lên hắn chân, có người đã tiêu đổ vật rớt Người nhiều đến thực sự náo nhiệt. Bên trong rừng từng cây tiểu kỳ, hồng hoàng lục tưng dao, phía trên có hoa văn phức tạp thần hào, cao đứng ở kia thần đẳng có người xuyên hoàng hoặc hắc pháp Ilie, khuôn mặt điên lặng, trong tay lấy một cái đơn bị cổ, biên gõ biên nhảy biên miệng tế tử. Bên cạnh hai bài mặt đỏ hất mặt, thân xuyên vô thường quỷ Ilie đồng tử, thua chieng gõ trống, ba cánh không một không ngưng thần lắng nghe. Trường hợp trang trọng lại quỷ dị, làm Yến Tang chi thực không thích ứng. Nàng chạy nhanh lôi kéo mạch nha hai cái. Trong miệng kêu phạm đại cùng A Xuân đi ra ngoài, một đường tê tới rồi thần đàn khẩu, nơi đó có chiếu sáng tiến vào trên mặt đất bóng dáng hoảng đến hoan trên cửa. Mạch Nha còn tưởng lại xem một cái, giữ chặt tiến tăng chi tay cầu xin, A Thị, chúng ta trước đêm này thỉnh thần cấp xem hoàn hảo không tốt. Nàng tả hữu nhìn một cái những người khác, đều là một bộ không nghĩ đi biểu tình, nàng không hảo mất hứng, bồi bọn họ một đạo lưu lại xem xong. Không nghĩ tới, thần đàn nhiều như vậy chịu chúng, có người ngó tới rồi nàng động tĩnh. Thân đàn phía trên, một đạc đâm hướng đồng trùng, đinh, thanh âm đinh thai nhức góc, phía dưới ba cánh hoan hô ủng hộ. Nhưng tại hành an trong lòng dường như có trống trận ở lôi. Hắn cùng Yến tang Chi chỉ có mấy chục người chi cự, quang ảnh dưới mặt minh minh diệt diệt, rồi lại vô cùng thấy được. Lại đến với tạ hành an sẽ đan thành, thả nhất thiện với hòa sĩ. Hắn xem người khi, không coi trọng ra thịt, mà xem cốt. Ra là sẽ biến, cốt tương vẫn luôn ở kia, cho nên rõ ràng Yến tang Chi cùng trong ngộng á chí lớn lên lược có khác nhau Nhưng tạ hành an cảm thấy chính là một người Đều là có tú Đều có đĩnh bạc không công chết nghi trí Phong tư chấm tính Hắn trường mi nhẹ đảo qua đi Thanh sát ngưng trọng 15 lăm, ngươi có thể thấy người nọ sao Tạ mười cái này khờ khảo Xem na diễn chính hăng say Theo ánh mắt nhìn lại Còn ở cười ngây ngô mặt nháy mắt ngưng trọng Tạ hành an trong lòng căng thẳng Lại nghe hắn vẻ mặt đưa đám nói Ta đảo muốn nhìn không thấy Trên mặt đất như vậy một bãi bóng dáng Như vậy cái đại người sống như thế nào có thể nhìn không thấy? Sớm biết không tới. Hắn hạ giọng ngưng trọng mà nói, đây là kia Yến ra tiểu nương tử, nàng nhận biết ta, nếu là kêu nàng thấy, lại nói chúng ta còn không có tới cửa nhận lỗi nhưng làm sao bây giờ? Vốn là hôm nay đi, lại vừa lúc gặp phải dự thị, tạ hành an bất đắc gì chỉ có thể lại sau này duyên một ngày. Yến ra, nguyên lai nghi ngờ có thể là thật sự. Hắn cha quá giang hoài dược hành ký lục y ghê quán, họ Yến làm nghề y thế ra chỉ có một nhà. Ý án thượng là nổi danh họ, ký lục trong danh sách lại vừa vặn có cái chi. Lúc đầu hắn chỉ là cảm thấy quá mức với vừa khéo, nhưng thấy gương mặt này sau, hắn lần đầu hoài nghi chính mình là thật sự đi vào giấc mộng, vẫn là sinh rối loạn tâm thần. Tạ hành an ngón tay cuộn tròn, lông mi nặng nghề. Khan khan nói câu, cùng đi nhìn một cái. Nếu hai người thật là cùng người, hắn ngày hôm trước suy đoán trở nên hư vọng mà buồn cười. A tạ 15 kinh nghi, lại vẫn là cùng hắn một đạo từ nhỏ môn đi ra ngoài. Thân đàn mặt sau đó là dược thị, một gian gian phủ phô đứng ở này thượng, trang hoài dược hành cửa hàng trước cắm chính là thanh kỳ, theo có trang hoài hai chữ, mà đất thúc tới, đỏ đậm kỳ, khắc tuyến theo thủ. Bên địa phương tiểu kỳ ngũ sắc tần ra, càng có người hồ tới bán dược, lấy lưu ly li trang hộp, vàng bạc châu đáo trang trí ở giữa, thần sắc huy hoàng. Bán an tứ hương, nhũ hương, long tiên, linh dung, giác. Tiễn tang chi nghe xong một miệng, sở hữu hải dược 10 quán phải bước, nàng thẳng tắp lưới, hướng thuộc dược nơi đó đi. A Xuân Thế nàng gắt gao nắm hai cái tiểu hài tử tay, Phạm Đại tắc thật là tới nghe dược, đến nhà này trước cửa người người nói hải dược giới quý hương, khí thuần khiết, muốn thấy nhiều biết rộng trong chốc lát. Tiến tăng chi ở dược liệu phía trên như cá gặp nước, từ có thể nói lời nói liền bắt đầu học nhận dược liệu, tốt xấu thượng thủ sở sở là có thể biết. Xuyên thuộc tới dược địa đạo, nàng ngôi tiến một nhà, trong tay nhất định dẫn theo một túi ra tới. Đi dạo hơn phân nửa ngày, trong tay mua thuốc tiền bạc tất cả đều không có, đổi lấy một đống dược liệu Phạm đại mệnh đến cùng cậu giống nhau, chỉ kém ghé vào phía sau, tả một túi hữu một túi treo ở đầu vai. Hữu khí vô lực mà đi phía trước đi, trong miệng nhắc mãi, cô nói mãi, nhưng đừng mua, ta là lấy bất động. hắn thanh âm đều bị nơi xa ổn ảo thanh che giấu, dược thị phía dưới chính là hoàng thổ lộ, có người chạy tới, mang theo một đường bụi mù. Người này sắc mặt kinh hoàng, liền như vậy khoan lộ đều nhìn không rõ, một chút đụng vào phạm đại trên người, đem chính mình quăng ngã một ngông ngồi vào trên mặt đất lung tung trên mặt đất sơ soạn, vừa lăn vừa bỏ lên, rồi sau đó rửa vào trên tường hai mắt vô thần, hai cánh miệng nhất khai nhất hợp, chết người, làm sao bây giờ, chết người. Cái gì chết người? Phạm đại trùng hợp nghe được, hắn thô giọng nói thực vang, làm yến tăng chi đột nhiên quay đầu lại, bốn phía dược thương liên tiếp đứng lên, nghe tiếng nhìn qua. Người nọ bắt lấy phạm đại tay, gắt gao nắm. Trên tay vẫn luôn ở run, nói năng lộn xộn chết, chết người, bên kia có người đã chết. Không cần cấp, chấm một chút nói Ngươi xác định trên người. Vẫn là hắn chỉ là ngất xỉu, có hay không xuất huyết? Yến Tăng Chi liên thành đặt câu hỏi. Ngươi nọ đầu góc một ngông, theo nàng lời nói xuất khẩu, từ trên núi ngã xuống, mặt đều quăng ngã lạ, không khí, không khí. Huyết, đối, chạy thật nhiều huyết, một đống huyết ta, ta hồn đều phải dọa không có. Hắn hồi tưởng lên, một bộ muốn kẽ xỉu bộ dáng, đỡ tưởng ở nơi đó nuôn khan. Hắn nhìn về phía nơi đó, đã có rất nhiều người vây quanh ở nơi đó, còn có dược thành phố Lang Trung. Chờ hiến tăng chi chạy tới nơi, vây đến kín mít, biết được có đại phu sau, nàng liền không tính toán nhúng tay. Bên trong là kêu người nhà hô thiên thưởng điệu tiếng khóc, tiêu rên cùng với dập đầu tiếng vang, ngươi cứu cứu hắn, như thế nào sẽ không cứu đâu, đại phu, ngươi nhìn nhìn lại à. Một đám đại phu ra tới, trên mặt thương hại, thẳng lấp đầu, này ngã quá lợi hại, chỉ có một ngày hảo sống, mau chóng ăn bài hậu sự đi. Kêu ngã xuống nam nhân thê tử khóc đến hai mắt xương đỏ, căn bản mặc kệ là ai, bỏ đi túm Dùng sức dập đầu, các ngươi cứu cứu hắn đi, hắn còn có hai đứa nhỏ. Không thể kêu ta hai đứa nhỏ không cha a. Không ai tiếp nhận, này đã là nhất định tử cục. Thậm chí xem náo nhiệt người đều tản ra, làm cái này số khổ nữ nhân đấm mặt đất khóc lớn. Làm ta nhìn xem đi. tiếng tăng chi thanh âm vừa ra, bên cạnh đại phu ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng cùng hoài nghi, có hảo tâm liền nói, cứu không sống, đừng dính một thân canh. Nàng không nghe, đi qua đi ngồi sổm xuống xem xét kia nam tử thương tình. Mạch tượng mỏng manh, khí rục đoạn tuyệt, nếu không cứu, ba cái canh giở nội tất tắt thở. Nàng xem xét công phu, có người ngồi sổm nàng bên cạnh. Yến Tăng Chi quay đầu lại đi xem, sắc mặt có chút di động. Không nghĩ tới là cái nhận thức, hắn xem như trừ đường phố nhân ra ở ngoài, nàng ở giang hoài đụng tới cái thứ nhất người quen. Thật đúng là xảo. Nhưng nói là người quen, kỳ thật kiếp trước mới thấy qua vài lần mặt, mỗi lần đều thừa người của hắn tỉnh. Yến Tăng Chi gục đầu xuống tiếp tục băng bó, có chút càng khái. Kiếp trước những cái đó sự tỉnh phòng trừng chỉ có nàng chính mình nhớ rõ, liền tưởng cảm tạ hắn đều không có cớ. Tạ hành an không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ở sinh tử trước mặt, hắn đem sở hữu phòng đoán tất cả đều đặt ở trong lòng. Hắn liêu đầu gối, chân sau quỳ trên mặt đất đi thăm kia nam nhân mạch đập cùng ngực gian, ngầm đầu rất bình tĩnh mà đối Yến tang chi nói, hắn ngực như thuộc đầu nành, cốt khí tuyệt, cho thấy một ngày trong vòng hẳn phải chết. Người còn muốn cứu sao? Phần 22 Bất quá một ngày mà thôi. Dù có nửa tuyến cơ hội cũng muốn cứu. Yến Tăng Chi không chút nghĩ ngợi trực tiếp hồi, nàng ngự khí kiên quyết, làm nàng khoanh tay đứng nhìn, làm không được. Tạ hành an thật sâu nhìn nàng một cái, lại hỏi, có mấy thành năm chắc? Tám phần, này thương ta chỉ quá. Chính lanh thiên, gió thu rào rạng, nam nhân cả người mang huyết cùng bùn nằm ở nơi đó, tay chân đứt gãy, bộ dáng dọn người, chợt coi trọng liếc mắt một cái đều phải làm ác ngộng. Nhưng Yến Tăng Chi giống như không có gì, nàng chút nào không bận tâm hình tượng. Và áo rũ ở bùn đất thượng, muốn đi tìm đồ vật băng bó khi, ngón tay phùng đều hôn, có bùn cùng thổ. Tạ hành an đưa cho nàng một khối khăn. Nàng cùng hắn đối diện, con người ấn đối phương thần sắc, quay cuồng không giống bình thường sống rũng. Tiến tăng chi nửa đứng dậy, nàng như lúc trước như vậy tiếp nhận này khăn. Đã tạ, này khăn ta sẽ không còn. Ơn, ơn. Tạ hành an muốn định kêu nàng lau tay, nàng lại ở và táo thượng tùy ý lau một phen, thiện lục váy áo nháy mắt lây dính thượng ô hôi lầy rồi sau đó đem khăn lấy qua đi cấp trên mặt đất nam nhân băng bó. Khó được tiêu hắn ách ngữ. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, nhà nôn toa ách ngữ giống mưa đá dường như mẹn ở hiến tàng chi kỳ người phía sau lương thượng. Tiểu nương tử làm nghề y ý, ý, chẳng lẽ là cái chê cười, có thể sờ đến chuẩn mạch ở nơi nào sao? Người đã như vậy thảm, mà ngay cả trước khi chết đều không cho hắn một cái sống yên ổn. Bồ Tát tâm điệu ta không nhìn đến, muốn thật là đối hắn hảo, cho hắn cái thể diện. Càng ác độc nôn luận đều có Phạm Bá lớn dược ném xuống đất, tiến lên cùng bọn họ đối mắng, "Tiểu nương tử y y thuật hảo đâu, các ngươi đừng ở chỗ này nhai giỏi, muốn nhai đi nhai hồ phân." A Xuân cũng không yếu thế, nàng thanh âm căm giận, "Ai dù, ta còn nói ai ở chỗ này khởi mau, phun phân nột, nhìn các ngươi bộ dáng liền hiểu được, tam quái đều tìm không ra các ngươi tới." Nàng đều đã bắt đầu liêu tay áo, tưởng sẽ những người đó miệng, đây là Yến Tang Chi đã từng nói cho nàng, hiện giờ A Xuân cũng lấy hết can đảm giữ linh nàng. Mạch Nha cùng Mạch Môn không phục lắm. Những người đó tức giận đến mặt đỏ thai hồng, khuyến khích nam nhân thế tử, đại thẩm tử, ngươi cũng không ngăn cản điểm. Nếu là nàng cấp đại ca ở chỗ này chỉ tắt thở, nàng vô vô mông đi rồi, ai có thể bồi ngươi? ta tới bồi. Tà hành an đứng lên, trường thân đứng thẳng, thanh âm réo rát. Vừa rồi những cái đó chửi bậy thanh tất cả đều ngừng lại, nhìn về phía hắn. Hắn dường như không nhìn thấy, tiếp tục nói, nếu là tại đây ý hề đã chết, thím ngươi đại nhưng tìm bồ tát kiểu tà ra tới bồi, phía sau sự cùng với bên tạ ra sẽ cho hắn làm thể diện. Nói xong đỉnh mọi người ánh mắt, từ tay háo trong lồng lấy ra một phương khăn, không nhanh không chậm từng cái sắt chính mình dính bùn cùng huyết ngón tay. Rồi sau đó ngẩn đầu nhìn về phía một người, không chút để ý nói, Trần Lang Trung, xem ra gần nhất nhật tử quá đến không tồi, trung khí 10 phần A. Hắn cười nhạt một tiếng, đang trước Trần Gia y quán mới vừa trị chết một người, tiểu nhị bối án mạng. Trần Lang Trung cái đuôi đều không thu liễm một ít, như thế nào còn kiểu đến như vậy cao, chẳng lẽ Là tưởng cùng tiểu nhị đi giống nhau địa phương Trần lang trung vừa rồi kêu đến nhất vang Mang đến khó nhất nghe Hắn này song tao ố trong mắt Không thể gặp nữ tử làm lôi thời sự tình Hiện giờ lại xúc cổ không dám ra tiếng Ta hành an cười lạnh Ngón tay quay cuồng Kia khăn cuốn lên tới hoa ở hắn lòng bàn tay Thẳng tóc ném văng ra Ở giữa trần lang trung kia há mổm Vậy quản hảo tự mình miệng Thiếu kêu ta nghe thấy ngươi những cái đó Làm trò cười cho thiên hạ ông nôn huyến ngữ Hắn nói được nhẹ nhàng Lại nghe đến trần lang trung mồ hôi lạnh đồng địa, biết hắn là thật có thể đưa chính mình lên đường, liên tục gật đầu, xoay người liền muốn chạy trốn. Bị hắn gọi lại, chấm đã, đừng nóng bội đi. Vừa rồi mắng như vậy khó nghe, như thế nào cũng đến dập đầu ba cái vang rội lại đi đi. Ta hành an vương tay, lại khinh phiêu phiêu mà chỉ vài người, còn có các ngươi mấy cái, không khái cũng đúng, rốt cuộc các ngươi trên tay sự cũng không nhỏ. Ta đang có nhàn tâm một đám chấn động rất xuống ra tới, hảo kêu các ngươi toàn đại ở một gian trong nhà lao rốt cuộc cấu kết với nhau làm việc xấu. uy hiếp đến cái này phân thượng, những cái đó vừa rồi kêu gào người lợi hại nhất, mặt lộ vẻ khổ sắc, lại một chút cũng không dám chậm chếm mà bang bang dập đầu ba cái, trong miệng thằng tê là ta nói sai rồi, đều là hổ ngôn loạn ngữ. Cũng không dám nữa lộ ra vừa rồi những cái đó khinh miệt lại ghê tởm biểu tình. Ba cái vang đầu khái xong vừa lăn vừa bỏ mà đào tẩu. Ta hành ăn một chút đều không sợ này đó đồ nhu nhược trả thù, tốt nhất đừng vũ đến trước mặt hắn tới Có rất nhiều chiêu đối phó bọn họ. Hắn sau khi nói xong trước mặt lặng ngắt như tờ, mọi người đều lấy kính sợ ánh mắt nhìn hắn. Tạ Hành An lại đối Tạ 15 nói, đi cửa hàng lấy ta châm cứu hộp lại đây. Giải quyết xong những người này sau, hắn ngồi xổm xuống xem xét. Tiếng tang chi ở hắn vừa rồi nói chuyện thời điểm tay vẫn luôn không đình quá, cấp kia nam nhân đoạn rất chân bó xương, bãi thẳng chuẩn bị cho tốt. Nàng không phải không nghe được lời nói mới rồi, chỉ là tập mãi thành thói quen thôi, càng khó nghe nàng đều nghe qua. Nhưng này lại là lần đầu tiên có như vậy nhiều người chịu thế nàng xuất đầu, mà không phải ở cứu trị người bệnh khi đánh nàng một buồn côn. Nàng đánh xong cuối cùng một cái kết, phun ra khẩu khí quay đầu hỏi, ngươi liền tin ta có thể y đi hề. Khả năng ta thật cùng bọn họ nói giống nhau đâu. Thực bình thường ngữ khí, một chút tức giận đều không có. Tạ hành ăn nhìn không thấu nàng. Hắn bắt được châm cứu vụ, lấy ra trường châm, thấp thấp mà ừ một tiếng, là ở tỏ vẻ tin nàng có thể y đi hề. Hàn Vân Đế quyết biện pháp trị, có thể điếu trụ nam tử một hơi. Thu hồi tay mới nói, có thể trị bệnh đều là đại phu, chẳng phân biệt nam nữ. Tạ Hành An đi thăm nam tử khí, vững vàng chút. Đôi mắt đi vọng núi cao, sơn gian phong rừng ở hắn trong mắt, đều hắn nói chuyện đều cùng phong giống nhau mềm nhẹ lại có lực lượng. Người quý tự trọng, nếu là thiếu tự trọng lên, những cái đó gọi người ghét con kiến đều đến giẫm lên một chân. Huống hồ bọn họ nói bất quá là cuống lời nói mà thôi, nếu là hướng trong bụng đi, kia đến toan sú buồn luôn. Tiến Tăng Chi ngước mắt xem hắn, nàng chỉ thấy quá người này vài lần, nhưng dường như mỗi một lần gặp mặt đều ở chấn ăn nàng. Ta sẽ không hướng trong lòng đi. Chỉ là bọn hắn cũng tốt nhất đừng cầu đến ta trên tay. Nàng không phải kiều dưỡng hoa, không đến mức bởi vì điểm này lời nói liền cảm thấy bản thân ti tiện lên. Tiến Tăng Chi còn ở xử lý hắn thương, gào to một cầu, A Xuân, đi đào năm thăng nhiều hoàng thổ, chỉ cần hoàng thổ, lại dọn cái bếp lò tới. Đây mới là cứu mạng bắt đầu, nàng muốn những người đó. Thu hồi chính mình khó coi sắc mặt. Chương 23 mức lê đường. Biết được là tiền triều yến bay đến sáng nay. Hoàng thổ đều bị đào tới, có người đằng cái dược lò, tuy không biết trong hổ lộ bán chính là cái gì dược, lại tốt bụng mà hỗ trợ nhặt xài nhóm lửa. Bếp lò phía dưới bùm bùm mà vang, đào trong nổi tĩnh hoàng thổ phốc phốc mạo khí, thổ mùi tanh hơn người. Tiến tăng chi tay không đào ra trên cung thổ, nhiệt lại không năng ngời, ngay sau đó kêu a xuân triệt tuổi lửa. Chợ thủ đắc lực qua lại chuyển. Ở lòng bàn tay xoa nắn này một đống hoàng thổ. Vừa rồi nàng xử lý đứt gãy cốt nhục khi phát hiện, điểm chết người thường ở nam tử vai khuỷu tay gian, ra thịt xuyên tạp cây cối cảnh, có một cây trực tiếp đối xuyên, mới đưa đến mất máu quá nhiều, mạch đập mỏng manh. Nàng phí thật lớn kính mới đưa một thứ tất cả đều lấy ra tới, huyết ca ngừng. Như thế mới hảo đem hoàng thổ dán trên vai khuỷu tay chỗ, chờ đến không có nhiệt khí lại đổi một bao, nhớ lấy không thể vẫn luôn đặt ở mặt trên. Đây là cái việc tay chân, yến tang chi thân mình không thành. Đối đến phía sau xuyên đến lợi hại, mùi bùn đất hướng nàng mũi trong miệng toàn, thường thường ho khan vài tiếng. Đang định nàng đổi đến đệ tam bao khi, ta hành an vươn tay, vén tay háo lên, hắn nói, chỉ cần ở cốt lục đứt gây cho dùng hoàng thổ ớt năng nói, ta đã minh bạch. Xương đùi ba chỗ, bên hông một chỗ, khuỷu tay hai nơi, ngươi không bằng nghĩ sẽ, ta giúp ngươi. Tiễn tăng Chi trực tiếp đem hoàng thổ đưa cho hắn, chính mình tắc ngồi vào trên mặt đất, nàng mệnh đắc thủ đều nâng không đứng dậy, chỉ có thể thường thường chỉ điểm tại hành an. Sau trong nội thổ tất cả đều đổi xong, hai người liền không có lại động, tại hành an sở soạng nam tử mạch đập, thường thường nhảy lên, cứng đờ ngón tay dần dần ấm áp. Cùng lúc đầu hắn mới vừa đem quá mạch hoàn toàn bất đồng, có sinh cơ. Hắn rất là kinh nghi, nghiêng đầu hỏi, hoàng thổ cứu mạng, ra sao đạo lý? Thổ vốn là kỳ diệu, hoàng thổ có giải độc công hiệu, thậm chí còn có thể tiêu xương giảm đau, ngươi nhìn đến hắn những cái đó đứt gãy chỗ sao? Hoàng thổ chừng qua đi lại phóng tới mặt trên, có thể xúc tiến nức chỗ chậm dại phục hồi như cũ. Vết thương chí mạng ổn định sau, chẳng sợ khí tuyệt đều có thể nhặt một cái mệnh trở về. Yến Tăng Chi nói xong chính mình đi thăm kia nam tử mạch, thở phao một hơi, trấn an bên cạnh vẫn luôn hoảng sợ thê tử, lại quá nửa cái canh giờ, hắn sẽ tỉnh. Mệnh ta thế ngươi bảo vệ, hắn sẽ không chết, cũng sẽ không kêu hai đứa nhỏ không có cha. Nay cuối cùng một câu, làm tạ hành ăn nhìn nàng một cái, thủi hạ động tác hơi đỉnh. Hắn thệ tử giống như bái bồ tát như vậy kiền thành mà quỳ tại Yến Tăng Chi. Cái này số khổ nữ nhân một bên dập đầu một bên lên tiếng khóc lớn, nước mũi cùng nước mắt khỏe với nhau. Đà tạ tiểu nương tử. Nàng lặp đi lặp lại chỉ biết nói này một câu. Thím, đừng dập đầu, hiện nay thiên lãnh, người đi lấy kiện siêm ý thì cho hắn phụ thêm. Mệnh giữ được sau, muốn uống rất lâu dược. Thả hai ba năm nội vô pháp lại làm việc nặng, bằng không còn sẽ đoạn cốt, khi đó lại tưởng tiếp thượng, không nói thống khổ. Về sau hơi để điểm đồ vật liền xế đoạn. Tiến tăng chi đem nữ nhân nâng dậy tới. Ôn thanh tế ngữ công đạo nàng Kỳ thật có thể giữ được một cái mệnh là chuyện tốt Nhưng trong nhà đầu mất đi một cái tráng lao động Nữ nhân bi từ giữa tới Đầu cùng không sức lực dường như rũ đến trên mặt đất Dùng sức chụp đánh mà Nhỏ giọng nước nở Vốn dĩ liền khổ sở nhật tử Về sau càng thêm khổ sở Cứu người cứu rốt cuộc Đưa Phật đưa đến Tây Ta hành an cùng nàng lo liệu đồng dạng ý niệm Hai người liếm nhau Hắn ngầm hiểu Hỏi Ta tiếp nhận Đúng vậy Phương thuốc thấy hiệu quả mau ta khai căn không thành thạo miễn cho chậm chê hắn thương thế, phải làm phiền ngươi tiếp nhận. Yến Tăng Chi gọn gàng dứt khoát, y đi đạo vốn là sai chi hoành tiết, nàng chỉ am hiểu một bộ phận. Hành Ở tại hành an đồng ý thời điểm, nằm trên mặt đất nam tử mý mắt nửa mở, cổ họng lầm bẩm thủy, thủy. Nghiễm nhiên tử gần chết chung sống lại đây. Phần 23 Bên cạnh mọi người ồ lên, phía trước còn có khuyên Yến Tăng Chi lang trung, lúc này lại vỗ tay lại tán, này pháp thật sự cực diệu. Những cái đó dược thương ánh mắt nóng cháy, muốn tiến lên đáp lời, bên bá cánh tắc cùng nhiệt, trong miệng nghiệm Bồ Tát, có còn hô to thần y hề, xôi nổi vây lại đây muốn kêu hiến tàng chi bắt mạch. Phía trước về điểm này lưu với trên mặt khinh thường cùng coi khinh, vào giờ phút này giống như tất cả đều biến mất, đại gia giống xem dược vương tương như vậy biểu tình kính sợ. Mà khi có sao nữ tử làm nghề y hề khi, như cũ vẫn là như vậy. Hiến tàng chi nàng cũng không phải tới thế chính mình ấm ức, hoàn toàn làm lớt như vậy biểu tình. Tạ hành an làm người nâng giá gỗ tới, mọi người tiểu tâm đem nam tử di đi lên, kia thuê tử cảm tạ lúc sau gắt gao theo ở phía sau, có lang chung đi cùng cùng nhau lên thuyền. Dư lại còn có tưởng thỉnh yến tăng chi xem bệnh, nàng không ứng, ném rất trên tay bùn, biểu tình thanh lánh, ta chỉ biết y lì cái này, sinh bệnh tốt nhất vẫn là đi bổ tát kiểu cho thỏa đáng. Nàng lại thêm câu, tạ ra y đi quán xem bệnh còn tính lương tâm, các ngươi có thể tới đó đi nhìn. Nói xong lo chính mình đi đến bên cạnh khe núi rửa tay. Một loạt người theo lại đây, tạ hành ăn ngồi sổm nàng cách đó không xa, tẩy đi trên tay nước bùn, trong sông ảnh ngược phiêu diêu, gọn sóng nổi lên bốn phía. Hắn nhìn nước bùn càng lưu càng xa, nhẹ dọng hỏi, người đã đã biết được ta là tạ gia y thị quán, đằng trước vừa mới ở nơi đó ngã tén ngã, vì sao còn phải cho y thị quán nói tốt. Ta là tức giận làm nghề y khai sai phương thuốc sự, chỉ vì ta cảm thấy ta mệnh vô giá yến tăng chi ở trong nước dùng sức xoa tẩy chính mình tay, phiếm hồng một mảnh, miệng nàng thượng lại không chút hoang mang nói tiếp nhưng lại không đại biểu ta vẫn luôn canh cánh trong lòng. Rốt cuộc ta sở hoa tiền bạc, y đi quán toàn trả lại cho ta, phía sau mua dược liệu cũng cũng không có lấy tiền. Và lại nàng ngừng đầu, các ngươi y lý quán không phải nói muốn tới nhận lỗi sao. Cho nên ta chỉ là cùng bọn họ nói, xem bệnh còn tính có lương tâm. Phía trước ta cũng không ở gian hoài, cho nên nhận lỗi việc mới vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Không biết tiểu nương tử ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần là hợp tình hợp lý. Tạ ra đều có thể bồi. Tạ hành an nói chuyện thực cẩn thận. Ngươi sợ ta sẽ công phu sư tử ngoạm. Yến Tăng Chi có chuyện nói thẳng, đứng lên vô vô chính mình quần áo thượng bùn, nàng vừa đi vừa nói, là ngươi bồi đến khởi đổ vật. Là cái gì? Ta muốn thiên ma, sinh cam thảo, phục linh, ma hoàng, bối mâu tứ xuyên mẫu cùng khoản đông hoa, ta yếu đạm mà, đến nỗi nhiều ít, toàn bằng ngươi tạ làng quân lương tâm. Yến Tăng Chi ngó mắt tạ hành an, lông mi thượng trọng Chậm gì gì đi ở sơn gian trên đường nhỏ, và áo phiêu đắng. Nếu bằng ta lương tâm, còn phải hơn nữa bán hạng, trước hổ, trăm bộ, viết mấu, sai hổ. Như vậy mới đối khỏi ho bình xuyễn, âm hư sốt nhẹ hữu hiệu. tại hành an với ngũ sắc thượng tinh thông, có chút chứng bệnh đục lỗi nhìn lên là có thể nhìn ra tới. Yến tăng chi sắc mặt không tốt, không phải xuyên chứng, đảo giống tâm tì hai hư. Hắn trầm tư. Ngươi nếu chịu nhiều bồi một chút, ta cũng không ngại. Chỉ cần đừng giả dối hóa. Yến Tăng Chi không sao cả hắn phía sau có cho hay không, lại hỏi, khi nào có thể đưa tới. Ngày mai sáng sớm. Thành, hôm nay đã tạ ngươi hỗ trợ, ngày mai thấy. Yến Tăng Chi vội vàng thu lời nói đuôi, nàng rất tưởng trở về đổi kiện quần áo, còn không quên lấy thượng bản thân dự liệu, A Xuân mấy cái vội vàng đổi kịp. Tạ hành an đứng yên tại chỗ, ánh mắt xa xưa. Đoàn người hồi trình thời điểm, là ngồi thuyền đánh cá trở về. A Xuân đến bây giờ còn thực kích động, sắc mặt đỏ bừng, tiểu nương tử. Ngươi thật sự đem người cứu sống. Nàng đăng trước cùng người đối mắng khi, còn trong lòng lo sợ, rốt cuộc này thật là người sắp chết, hiện tại lại dương mi thổ khí, đem những người đó mặt đánh đến đùng vang, ngẫm lại liền hả dợ. Ngươi ngày sau cũng có thể. Ta. A Xuân Kinh nghi, nàng không biết trong đó ý tứ. Đúng vậy, rất nhiều bệnh nó không cần làm dược thiện hoặc là phương thuốc cùng chăm cứu, chỉ cần dùng chút thường thấy đồ vật đều có thể y y giống vậy bị khuyển cắn thương khi, lấy thủy đi tẩy miệng vết thương. Máu luân tất cả đều tẩy ra tới không hề lưu khi liền dùng bố bao lấy, ít ngày nữa có thể cẳng. Tiễn Tăng Chi đem đầu dựa vào khoang bối thượng, tùy ý cử cái ví dụ, lại nói, chỉ là ngươi hiện tại còn không có sở đến mạch môn, ngày sau nhiều học nhiều luyện, cứu người không là vấn đề. Nàng nhìn đến A Xuân sắc mặt ngưng trọng, ngồi dậy tới, ngươi không nghĩ học. Không, không không A Xuân vội vàng lắp đầu, nàng chỉ là không nghĩ tới tiểu nương tử thế, nhưng tôn giáo nàng học y lý ý niệm. Nàng phía trước nhiều nhất sinh ra ý tưởng Bất quá là làm tiểu nương tử giáo nàng nhận điểm dư liệu, biết được điểm dư lý, hảo kêu chính mình không cần luôn là ai oán sinh hoạt. Nàng trong lòng cao hứng lại sợ hãi, chỉ biết nói không, nhưng làm nàng đứng đắn đem một câu cấp nói xong, lại không biết muốn từ nơi nào mở miệng. Tiễn Tang Chi vô vỗ tay nàng, đem lời nói xoa nát nói cho nàng nghe, ngươi không cần phải sợ hãi, này cũng đều không phải là nhà ta học truyền thừa, ngươi liền đem nó cho là cửa hồng phương thuốc cổ truyền thôi. Ta dạy cho ngươi, ngươi cứ việc học, học thêm chút bản lĩnh bản thân. Không cần cảm thấy đến lúc đó thua thiệt ta cái gì, muốn như vậy tưởng, kêu học lên liền không thú vị. Ngươi liền quyền cho là giúp ta. Giúp ngươi. Đúng vậy, ta luôn có đằng không ra tay thời điểm, không hảo kêu một mình ta trong ngoài bận việc. A Xuân suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu, vội không ngừng đồng ý, treo tâm rơi xuống. Ngón tay còn rào ở bên nhau, ta là muốn học, nhưng ta sợ bản thân buồn, còn chậm chế tiểu nương tử sự tình. Vậy ngươi không cần sợ, đến lúc đó mạch nha mạch môn cùng ngươi một đạo học. a đang ở bên cạnh xem diễn mạch nha kinh ngạc, như thế nào liền phải nàng một đạo học, mạch môn tắc khó được có điểm hứng vấn, hắn nửa đứng lên khỏi ghế vội hỏi, a tỷ, là thật vậy chăng? Đương nhiên. Chờ ta đem ý gì thư lại tường tận mà xem một lần sau sẽ dạy các ngươi. Yến tăng chi thực minh bạch đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nàng không nhất định có thể sống thật lâu, nếu là này thế nàng so hai đứa nhỏ đi trước một bước đâu, không thể lại che chở bọn họ. Kia cái gì cũng sẽ không, dù cho ngày sau có lại nhiều tiền bạc cũng là miệng ăn núi lở. Thuốn hồ nàng này một đời cũng không thể theo yến ra căn cơ đoạn ở tay nàng. Cho nên nàng sáng sớm liền tính toán hảo, Têu Mạch Nha học dự thiện, Mạch môn học phương thuốc, A Xuân là lâm thời mới cắm vào tới, nàng học cùng hai cái không giống nhau, học bệnh cấp tính xử lý phương thuốc cổ truyền. Tuy rằng học các không giống nhau, nhưng đều phải đi bắt mạch, nhận dược này một quan. Yến Tang Chi không cổ hủ, nàng biết được bản lĩnh là muốn truyền thừa, nếu là ẩn thân dịch, che ở trong bụng, chỉ biết phát lạn có mùi thối thôi. Mạch Nha không yêu học tập, nàng vẻ mặt đưa đám nói, á tỉ, thật sự thế nào cũng phải muốn học sao. Được đến Yến Tăng Chi khẳng định mà sau khi trả lời, nàng kêu rên một tiếng, theo sau liền lập tức khôi phục học y thì hẳn là còn khá tốt chơi. Mạch Môn tắc thật cao hứng, hắn sớm liền muốn học y thì hề. Sau này không biết sẽ như thế nào, ít nhất hiện nay mọi người đều là vui mừng. Yến Tăng Chi có chút thương hại, chỉ mong thật học lúc sau còn có thể có như vậy tươi cười. Con thuyền một đường xử tiến ra ngoài Yến Tang Chi về đến nhà thay đổi thân xiêm y đi, nàng đầu có chút khó chịu, ngủ mở giấc mới an bài lớn nhỏ việc. Chuyện này, sáng sớm sương mù sắc dần dần tan đi, ánh mặt trời chợt tiết, đầu tường thượng hoa mấy chỉ quất miêu, nghe thấy đại môn kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, vội vây, vây đôi giải. Ngoài cửa ngừng một chiếc xe ngựa, hẻm dặm đường qua thím ánh mắt qua lại tìm hiểu, chính phụng yến Tăng Chi ra tới, đối diện Trần Tẩu tử vội hỏi nàng: "A chi, này xe ngựa là tới tìm ngươi?" "Là, gọi người tặng chút dược liệu lại đây." Kia này dược liệu còn rất nhiều. Biết được là dược liệu sau, đại gia lòng hiếu kỳ bị thỏa mãn cũng liền không có tại đây phía trên nhiều hơn để ra nghi vấn, mà là hỏi hiến tăng chi gì ngày khai trương nàng đại khái cho cái nhật tử. Mọi người tỏ vẻ nhất định sẽ qua tới, mới cắt làm các việc đi. Bọn người tan đi sau, ta hành an tử trên xe ngựa xuống dưới, dối tay kéo ra vải mảnh, bên trong đôi nửa xe dược liệu. Hắn đêm qua không ngủ hảo, nói chuyện mang theo điểm ách ý, tiểu nương tử chính mình nhìn một cái này đó dược liệu. Rốt cuộc ta lương tâm tất cả tại này Tiến Tăng Chi lấy mắt nhưng hắn Hãy còn gật gật đầu Tiến lên nghiêng đi thân mở ra một bao dược liệu Tinh tế mà nhìn lại xem Liên tiếp mở ra vài túi Rất là vừa lòng liền nói Các ngươi nhận lỗi thành ý ta thấy chứ Việc này ở ta này liền tính phi thiên Nuốt vào bụng sẽ không lại trước bất kỳ ai nói lên Không cần che lấp Tạ hành ăn lấp đầu Hắn lại không phải vì y quán thanh danh tới bịt mồm Tiến Tăng Chi tùy hắn Đem chính mình đặt ở dược liệu thượng tay thu hồi Như là người quen hàn huyên giống nhau, tiến vào uống ly trả lại đi đi. Hắn không cự tuyệt, chậm rãi dạo bước đi vào, chờ tới rồi trong viện, hắn bất động thanh sát, dư quang lại liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái. Viện này hắn đại khái rất khó quên, cứ việc cùng hắn đi vào giấc mộng khi không giống nhau, nhưng ngói dưới hiên đèn lồng, to như vậy một mảnh rực điển, dừa góc tưởng vài cộng bệnh đến muốn chết thụ, trừ bỏ mất đi sinh cơ, nhất nhất đối ứng. Hắn buông xuống lông mi phía dưới tràn đầy đối Yến tang chi tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu Một đường tới rồi trong phòng, trên thủy cái siêu thầm thì rung động, trà hương khí nùng liệt. Nhà ở không nhóm lửa lò, lạnh leo từ đại sưởng môn trung nên ngang mà tiến vào, làm người cảm thấy một chút cười chê. Tiến tăng Chi cùng tại hành an trung gian cách một trương bàn vuông khoảng cách. Nàng nhắc tới cái siêu, chậm rãi hướng trung trà đổ nước đi vào, tán trà hương khí vượng khai, cấp trà khi nàng hỏi một miệng, hôm qua vị kia a thuốc hiện nay như thế nào? Đến y gi quán đã thanh tỉnh, hắn thê tử vẫn luôn ở khóc, hắn không nói chuyện, tiêu sương đánh dường như ta cấp khai can, uống lên hai ngọn dược tinh thần khí tốt hơn một ít tại hành an bước ve nắp trà, giống như nói chuyện phim nói, ta còn gặp được hắn hai đứa nhỏ, là một đôi long phượng thai. Nếu là hôm qua không có người, bọn họ chỉ sợ thật muốn mất đi cha Tiến tăng chi ngừng tay đổ vật đi xem hắn, hắn túi đầu khẽ trung trà, lời nói từ từ, ta nhìn đến bọn họ, liền nhớ tới trước kia tới. tại hành an ngừng đầu, hắn kia đối trưởng Mỹ hả mắt tự nhiên mà vậy nhìn phía nàng, âm sát hôn loạn một chút nhàn nhạt bi thương. Không biết ngươi còn có nhớ hay không, ta từng phúng viếng quá nhị lão. Mấy năm nay qua đi, ta có chút đã quên, mới vừa bước vào sân lại nhớ tới. hắn phong cách hành sự nhất quán là tinh tế cẩn thận chung lại mang theo điểm đại khai đại hợp, gọi người không hiểu ra sao. Rõ ràng đấy lòng đã xác nhận, càng muốn tìm kiếm cái rõ ràng. Kỳ thật đối với Yến Tăng Chi tới nói, 14 tuổi sự tình trước kia đã mơ hồ, nhưng từ cha mẹ qua đời năm ấy khởi, cực khổ tăng nhiều, nàng ngược lại vô pháp quên. Không nghĩ tới lang quân ngươi còn nhớ rõ hiến tang chi đã sẽ không lại vì thế sự khổ sở, liền trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Nàng la thử quá, phát hiện rất nhiều sự đều cùng kiếp trước giống nhau, liền không cần lại che lấp. Nghe nói lời này, ta hành an ngón tay phía dưới trung trà nước trà hoảng gia gận sóng, hắn giấu đi chính mình thần sắc, lại nói, ta kỳ thật cũng có chút đã quên, chỉ biết khi đó trấn an ngươi vài câu. Ta nhớ rõ, ngươi nói nếu tin tưởng người chết như đèn gì nói, liền đem ngọn nến điểm lên. Người sau khi chết là sẽ trở về nhà, ta chứng kiến đến sao trời, mưa móc đều có thể là bọn họ về nhà. Tiến Tăng Chi nhớ rất nhiều năm, năm thứ nhất ngày dô thời điểm, nàng ở cha mẹ trước mộ điểm rất nhiều cây nến nước gió to cũng chưa thổi tắt chúng nó. Sau lại mạch môn mạch nha cùng sư phó cũng đi sau, khi đó ngọn nến đã không thường có, nàng liền không ngồi, nhìn thấy bay tới mấy trì điệp, ảo tưởng là bọn họ trở về gặp nàng, trong lòng cũng có chút cao hứng. Tạ hành an trầm mặc, hắn đã hoàn toàn biết. Là một con tiền triều hiến bay đến sáng nay Rõ ràng hẳn là đối việc này ngạc nhiên Nhưng hắn lại cảm thấy bình tĩnh Thậm chí bình tĩnh qua đầu Giống còn không có phí khởi thủy đã kêu người vào đầu tới thượng nước lạnh Hắn nhớ tới sách sử thượng ghi lại cảnh bình quốc Nhớ tới hắn từng mơ thấy nàng trước kia thời gian Không muốn dò xét đi xuống Ta khi đó không lớn sẽ chấn ăn người Nói ra cũng là đồ gọi người chê cười thôi Ta hành ăn uống một ngụm trà Tan trà là khổ Hắn không có nói chuyện với nhau tâm tư thậm chí còn sinh ra điểm cảm giác của quái. Thằng đến cáo từ sau, hắn hoàn toàn trầm mặt xuống dưới. Ngựa xe một đường về phía trước, từ hẻm đông thành sau khi rời khỏi đây, bên ngoài trở nên ồn ào lên, hôm nay lái xe chính là Tạ Thất, hắn gián xe vách từng hỏi, "Lang Quân, còn đi tìm Tống Thiên sư sao?" Bên trong trầm ngâm hồi lâu, mới chuyển đến hắn lười nhác thanh âm, "Đi." Thanh Dương xem tọa lạc với Hà Sơn, đi lên đến đi trong cách bậc thang, một đường bóng cây âm ầm, càng đi cây cối càng rậm rạp. Trong quan cùng chùa miếu không giống nhau, bọn họ không thu tiền nhang đèn, cho nên sơn đen đại môn đều là khép hở chỉ chừa mấy cái quét tước tiểu đạo sĩ lưu chữ hồ môn. Tạ thất tiến lên gõ vài tiếng môn, không quá vài bước lộ, đại môn liền từ mở ra, dò ra cái tiểu đạo sĩ, cho bọn hắn dẫn đường. Tống thiên sư là quan chủ, không người biết hiểu hắn tuổi tác nhiều ít, tuy nói một bộ tóc lông mày thậm chí dâu tất cả đều là tuyết trắng, lại không có lao tướng. Phần 24. Hắn có cái thực cổ quái tính tình. Xem trong nhà chỉ nhập phong giả, còn lại người cấm nhập, cho nên tạ thất ở cửa dừng bước. tại hành an từ khắc hoa cửa nhỏ đi vào, trong phòng khai một loạt cửa sổ lớn. Sáng trong, trung gian lại chỉ bày một trường gỗ muôn bằng dài, trung gian có lư hương, cắm tam chi hương. Tống thiên sư vô về dâu ngồi ngay ngắn ở kia. hắn vén lên áo tròn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hỏi chuyện gì? Tống thiên sư đi thẳng vào vấn đề. tại hành an trầm ngâm, trên đời có người sẽ đi vào giấc mộng sao. Thế gian to lớn Việc lạ gì cũng có. Chứng kiên thiếu, tác sở quá nhiều. Bất quá đi vào giấc mộng nếu là ngươi, không kỳ quái. Vì sao không kỳ quái? Tống thiên sư đánh giá hắn liếc mắt một cái. Ngươi có công đức, tích đức làm việc thiện người sẽ có kỳ duyên. Tạ hành an lại hỏi, ta đây còn sẽ thường xuyên nằm mơ sao? Khó nói tống thiên sư hạp một miệng trà, lát đầu, hẳn là còn sẽ có. Như thế nào hóa giải? Kia tự nhiên đứng ở ngươi sở mộng người trên người. Tạ hành an nhăn lại mày. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, ngày đó xưa có từng biết chuyển sinh. Tự nhiên sẽ hiểu Tống Thiên Sư lộ ra một cái cười, cùng người bình thường vô dị, bất quá với kiếp trước có thiếu, lại hành thiện tích đức, mới có kiếp sau. Chớ có ngạc nhiên. Hắn thổi tắt Lưu hương thượng tam chi hương, bùi mù tan hết, hắn nói, trần thế chung đều có duyên pháp, không cần dối giám. Tạ hành an từ đạo quan ra tới, hắn phía trước những cái đó ly kỳ ý tưởng, cùng bậc lửa vật dễ cháy giống nhau, lập tức đốt tới đế không bao giờ sẽ bốc cháy lên tới. Xuân Yến về sau tự nhiên muốn tìm Tân ra An xảo. Hắn há tất ngăn trở? Chờ tại hành an đi rồi, Yến Tăng Chi đi nhìn dược phòng, nơi đó đã hoàn toàn tu sửa hảo, ở giữa giữa sau một trương đại bàn dài, tả hữu các có thấp bé rào chắn, phía sau là dựa vào tường đỉnh đầu rực quẻ, tiểu ngăn, keo an đồng khoa phiến, làm đồng bắt tay. Trung gian là lớn nhỏ không đồng nhất không cách, phương tiện nàng phòng lâm thuốc. Sở hữu ngăn tủ tất cả đều rửa sạch phơi nắng qua có thể trực tiếp phóng dược liệu đi vào, ta một công còn cấp làm dược bài, hắn dược bài đem dược liệu để vào trong ngăn tủ liền thành. Dược liệu đến toàn dựa nàng chính mình phóng, Mạch Nha cùng Mạch Môn đưa qua cho nàng, A Xuân tắc lãnh tảo thị một khối đem mà cấp kéo, lại đem cây cột tất cả cấp lau khô. Chờ đến ngày tiệm lạc, nguyên bản trống rỗng dược phòng điền không ít đồ vật, hôn độn lại phong phú, Tiễn Tang Chi đem toàn bộ y y thư phóng tới ngăn tủ thượng, còn thừa dược liệu giấy rầu đóng gói hảo, treo ở hành điều thượng, dài ngắn không đồng nhất còn có không ít bình gốm bình xứ, chỉ là bên trong không có trang đồ vật. Tiến Tăng Chi vấy vây cánh tay, hỏi đang ở làm tấm biển tàu một công, á thúc, phía trước nói qua thiên bình giá, ấm lạnh ghế đại khái khi nào có thể làm xong. Hắn chính vội vàng khắc hoa văn, trên tay động tác thực ổn, đầu cũng không nâng nói, còn có chút thời gian đâu, ta đang ở cân nhắc cha ta lưu lại đồ, lúc sau liền nhưng làm tốt. Tiến Tăng Chi gật đầu, đem phía trước phóng hảo một đống dược liệu lấy ra đi ngoài ngày mùa thu Lê đúng là ứng quý tiện nghi thời điểm nàng hôm qua đi ra ngoài mua không ít nặng chiếu một đại túi Mạch mạchôn lại đây cấp lê tức ra hắn có cái tật xấu tức ra muốn tức hoàn chỉnh một cây đoạn rất liền sẽ bực mình chờ một cái lê hoàn toàn thức xong hắn mới có chút lắp bắp hỏi a tỷ khi nào mới có thể học viết Tân tự phía trước những cái đó ta đều học xong tiếng tăng chi bậc lửa của gỗ lại tác chút gậy gỗ nghiêng đầu xem hắn trầm tư trong chốc lát đột nhiên hỏi người nói áỉ đưa người đi học đường thế nào Học đường. Mạch môn từ cái ghế thượng đứng lên, đôi mắt mở rất lớn, hắn có trong nháy mắt là thật cao hứng, nhưng dây lát lướt qua, lại ngồi trở lại đến trên ghế tức lê. Vai lưng sắp xuống, lát đầu, học đường quà nhập học tuy không tính quý, cần phải hoa rất nhiều tiền mua giấy và bút mực. Hắn ngày thường cấp A tỷ số tiền bạc, sao có thể không biết nàng hiện tại trong tay đầu thừa tiền bạc liền nhất quán đều không có. Tiền bạc luôn là sẽ kiếm được, ngươi nếu là muốn đi, á tỷ sẽ đưa ngươi qua đi. hắn như vậy ái đọc sách Yến Tang Chi không nghĩ làm hắn mai một tại đây, nếu không phải học đường không thu nữ học sinh, nàng đều tưởng nhiều tích cóp một bút tiền bạc đem Mạch Nha đưa qua đi. "Ta, ta muốn đi." "Thành, A tỷ quá đoạn Nhật Tử nhất định sẽ đưa ngươi đi học đường." Nàng đem chuyện này ghi tạc trong lòng, Mạch Môn lặng lẽ nhìn nàng một cái, nhấp miệng nở nụ cười. Mỗi năm đến lúc này, Yến Tang Chi tổng hội ho khan, nàng chuẩn bị làm mức lê đường. Trong nồi phóng thủy, nàng đem tuyết trắng quả lê cắt nát, chờ nước sôi trào mạo phao sau. Toái lê toàn đầu đến trong nồi, hướng trong đầu thêm số lượng vừa phải bán hạ, phục linh, bối mâu Tứ xuyên mẫu, hạnh nhân, trước hổ, trăm bộ, khoản Đông Hoa sinh cam thảo ngao nấu. Mỗi cách một đoạn thời gian lấy chiên dịch, lấy đủ 4 lần sau, đổi tiểu hỏa chậm dãi chiên, chất lỏng lặp lại khởi phao, dính ở cái sẻn thượng mượt mà mà đi xuống là khi, nàng hướng trong thêm đường. Chờ đến chất lỏng không dính cái sẻn, phương mục bàn trước tiên đổ du đem cao nước ngã vào mầm, sấn nhiệt đem nó ấn ngắn Hơi lạnh sau liền cắt thành tiểu khối. Nàng làm được rất nhiều, từng cái cất vào bình xứ, có thể bảo tồn đến lâu, còn có thể lấy ra đi bán. Gọi tới mấy người, cắt phân một khối mức lê đường, nàng muốn gặp hiệu nhanh lên, dùng đến liêu đủ. Ngậm lên một khối, có cổ lạnh leo từ đầu lưỡi hoạt đến cổ họng. Mức lê đường là ngọn, chờ một chút hoa khai, tư vị lại không quá giống nhau, kia toát ra một chút khổ, vừa lúc đem ngông lung ngứa ý chết tiêu. Nay đường lạnh, nàng hàm ở trong miệng hồi lâu mới hoa khai. Ngồi ở chỗ kia lần xem y ý, ý án, suy nghĩ đến lại mua hai buồn, bằng không ý quán mở cửa khi không đủ dùng. Chờ nàng tìm kiếm tới rồi tốt y ý, ý án buồn hầu, cách nhật ý quán treo biển hành nghề biển, chuẩn bị chính thức xem bệnh. Chương 24 y ý, ý quán buôn bán. Lại gặp nhau. Hẻm đông thành đại bộ phận thời điểm là thâm tịch mịt tĩnh, các gia đóng cửa lại, tường cao thâm viện, tiếng ồn nào đều ngủ đông ở bên trong, chỉ có sáng sớm cùng buổi tối mới thả ra. Nhưng lúc này lại rất náo nhiệt. Nửa cao tiểu hài tử nhón chân ngẩn đầu hướng lên trên xem, reo lên, "Ta thấy không chứ?" Không ai để ý tới hắn, giẫm chân một cái nghỉ ngơi khí sen lẫn trong người nọ đôi nghe cái thanh. "Ý gì quan nha?" tiến ra trước kia làm được là cực hảo trung niên nam tử hồi tưởng khởi khi đó, từ từ thở dài, cũng không biết hắn ra trưởng nữ xem bệnh như thế nào. Hắn nói là, một khắc đáp liền tiếp thượng, nhìn mới biết được, bất quá chỉ nghe nói nàng sẽ làm từ thiện, ta cũng không ăn. Muốn ta nói canh cháu có thể hay không chữa bệnh còn phải ai nói? Ta là ngóng trông A Chi có thể xem trọng, Yến bình hai cái ở khi, xem đau đầu như cóc đều không cần mấy cái đồng tử. Nhưng bọn họ đi rồi, bệnh một hồi phải hoa non nửa tiền bạc, tích cóc một chút tiền toàn uy vào lang chung trong túi. Nói tiếp chính là Lý A Bà, nàng khó được ra cửa tới, trong tay nắm nhút nhát sợ sẻ ta hoa. Tiếng nói cùng nàng giống nhau lão nói một câu xuyến mấy hơi thở. Tả hữu một vòng người dần dần trầm mặc, nhớ tới Yến ra ngày xưa hảo tới, có chút thức. Không như vậy nhiều người mở miệng khi Tiểu hài tử cất cao tiếng nói xuất sắc, có người ra tới. Tiến tăng chi tử trong môn giò ra thân tới, bị một đống vây quanh ở trước cửa người hù nhảy dựng lại vừa thấy đều là chút thuộc gương mặt. Y dịch quán mở cửa nhật tử, nàng chỉ hàm hồ để qua một miệng, không hiểu được đại gia trong tay đầu sống cũng không nội, ngược lại lại đây cổ động. Các vị chú thím, hôm nay không nội nột, không cần vây quanh ở nơi này, từ hôm nay trở đi xem bệnh lại đây tìm ta liền thành, không câu nệ canh giờ. Nàng đối mặt nhiều thế này người cũng không sợ. Ngữ khí thuộc lạc. Chúng ta là tới cấp ngươi thêm vinh dự, nào hảo hiện tại liền đi quế thẩm từ trong đám người chui ra đầu tới, giọng rất lớn, treo biển hành nghề phải có người. Đại gia ứng hòa nàng, quế thẩm lại dơ lên cái đồ vật tới kêu mọi người cho nàng lường đường, là một đôi đèn lồng màu đỏ, dán hai cái dự tự, hẳn là thỉnh hẻm tú tài viết. Nàng cặp kia ấm áp tay chặt chẽ nắm lấy hiến tăng chi tay háo, lời nói lại là hướng về phía bên ngoài nói, đại gia cũng hiểu được ta làm cái gì như vậy ân cần. Tiến bình hai cái đi sau, á chi cũng không nhiều chiếu cố nàng. la nàng bản thân đứng lên tới, học một tay hảo y hệ thuật, tiêu ta bảo ca nhi ở nàng thuộc hạ thảo một cái mệnh. Đoàn người lại nhớ tới ngày ấy nhỏ hẹp đường tắt, một bãi gọi người rửa sạch nửa ngày huyết. Lúc ấy ta cũng sợ kia hiếm lạ dược thiện, sợ ăn ngược lại lầm chứng bệnh. Nhưng các ngươi cũng nhìn tới rồi, ta cùng bảo ca nhi so với phía trước còn muốn khỏe mạnh đâu. Nàng phía trước tuy nói lấy đà, khả nhân sắc mặt nhìn không tốt lắm, nào có hôm nay như vậy hùng Càng miễn bản bình nương trong tay ôm bảo ca nhi, hoặc bát quá mức. Phía dưới có người cười nàng, ai u, quế thẩm, ngươi này lý do thoái thác ta đều nghe nhị, hiểu được hiểu được. Quế thẩm a ngươi muốn nói thêm gì nữa, ta đều có thể thế ngươi đem mặt sau cấp nói tiếp, mau mau làm a chi treo biển hành nghề, ta làm cho nàng thay ta nhìn một cái. Tiếng cười một trận lại một trận, quế thẩm cũng không giận, cười hắc hắc, đem kêu đèn lồng dao cho hiến tăng chi, chính mình đại xoài bước đi xuống đi, khắc phạm đại cũng tôn hành hộ tặng một bộ câu đối Đỏ thầm đế, đen như mực tự, kể trên. Xuân hạ thu đông, vất vả thải đến trong núi dược Đông Tây Nam Bắc, cần cụ và thật thả vì y trên đời người. Tiến tăng chi thu hảo, hàn huyên nói qua lại nói, cùng bánh xe dường như, mới chờ đến Á Xuân gõ cổ, thấu cái giờ lành. Vừa rồi còn ở ra bên ngoài mạo lời nói người chạy nhanh thu miệng, một đạo ngẩn đầu đi xem. Tiến ra y cái quán biển hiệu là vài thập niên truyền xuống tới, mấy năm trước bắt lấy tới, mông trần, lại tao trùng trú. Tao mục công một lần nữa cấp soát sơn, khắc hoa, miêu tử, mới kêu nó hôm nay có hát rượu rượu sáng giỏi. Nhà nàng không có tráng lao động, nay bảng hiệu là quý tử cùng phạm đại cho nàng thượng, còn đâu Yến ra ở giữa, bóc đỏ thâm bố, phiếm kim mấy cái chữ to ánh vào mi mắt, hiến ra y hề quán. Kêu đèn lồng màu đỏ cùng câu đối cũng cấp dán lên, hiện ra ra đỏ rực vui mừng tới. Những cái đó ở hẻm đông thành sinh sống nhiều ít thời đại người, hiện giờ lại lần nữa thấy này bảng hiệu, nói không nên lời cái gì tư vị khai căn xem bệnh cố nhân đã không còn nữa. Mạch môn cùng Mạch Nha con nhỏ, bọn họ chưa từng gặp qua Yến gia Hương Thịnh khi, nhưng Yến Tang Chi lại rất khó quên, nàng nhìn chăm chú này khối bảng hiệu, giống như thấy Yến ra trước kia quang cảnh. Hiện giờ giao cho tay nàng thượng, không thể lại không rơi xuống đi. Nàng Trương Hu một hơi, xoay người thỉnh mọi người an tĩnh, xinh xắn đứng ở nơi đó, âm sắc cũng không lớn cao, Yến Tang Chi nói, "Đa tạ chú thím hôm nay tới thêm vinh dự. Tuy ta cha mẹ qua đời, Nhưng này y quán là bọn họ nhiều năm tâm huyết, tổng không hảo đoạn ở trong tay ta, cho nên hôm nay ta có năm chắc sau, lại lần nữa treo biển hành nghề mở cửa. Y quán là xem bệnh địa phương, ta liền không nói thỉnh đại gia cổ động, chỉ mong mọi người đều có thể vô bệnh mới hảo. Không đợi mọi người nói cái gì, nàng chuyển khẩu lại nói, bất quá nếu là thật bị bệnh, ta đây cũng tận lực hỗ trợ trị liệu. Đến nỗi tiền bạc, chú thím cũng hiểu được, tiểu bệnh cùng bệnh nặng là không giống nhau, tiền bạc tự nhiên cũng bất đồng. Ngó rốt cuộc hạ đại gia chuyên trú biểu tình, nàng hoan khẩu khí, tiểu bệnh hấn ta cha mẹ ở khi như vậy lấy tiền, mấy văn, hoặc là lấy chút rau xanh ngoạn ý tới để đều thành, không cần lo lắng ta không thu, đem bệnh cấp chầm trễ. Kia này tới rồi bệnh nặng, đã có thể đến thu trăm văn đến nhất có nhiều. Có điểm không thoải mái chạy nhanh tới xem, xá tiền trinh tích góp đồng tiền lớn. Đúng đúng đúng, là đạo lý này, á chi nói một chút sai đều không có. Quế thẩm cái thứ nhất theo tiếng, bên cạnh người lấy mắt như nàng. Sao còn đoạt lời nói? Ta đây bên nói đều không nói, có cái gì muốn hỏi, đến lúc đó cứ việc tới hỏi ta. Nếu là có muốn nhìn bệnh chú thím liền cùng ta một đạo vào đi. Tiến tăng chi dừng lời nói đuôi, hướng bên trong đi đến, ngoài phòng này một đống người chạy nhanh đổi kịp, sô sô đẩy đẩy vào cửa đi. Đảo mắt ngoài cửa thế nhưng một người đều không có, dư lại cái tiểu hài tử ngồi xổm xuống xuyên dày, một bên mặc biên hướng trong đi. Đến rực phòng, đại gia hỏa nhìn xem kia rực quài, lại sơ sờ, sờ cây cột chỉ cảm thấy về tới 3 4 năm trước thời điểm, kia thế hệ trước người liền lầm bẩm, "Hảo, hảo nha." Tiên tăng chi xem bệnh là ngồi ở sơn đen bàn dài sau, phía trên phóng một con bút, một mâm mặc, hai bổn hậu gia y y án, một quyển nhớ luận chứng, một quyển nhớ trường bệnh. Còn có cái ngôi ghế tay gác lên đầu dùng để bắt mạch. Trong phòng còn ngồi mấy đại điều trường ghế, hai bên cửa sổ rộng mở, tuy rằng khí lạnh thấu tiến vào, nhưng sáng sủa không ít. Nàng xoa bóp ngón tay khớp xương, ngồi ở ghế bình thường, đôi mắt nhìn quanh phía trước. Chú thím là ai trước tới xem? Tới rồi lúc này bọn họ có chút ngượng ngùng, một cái tê đại nương, ngươi tuổi đại, ngươi đi trước. Phần 25 Ta nhường tiểu nhân đâu? Tiến tăng chi xem bọn họ đầu thú, cũng không giận. Lúc này có cái gầy, nhưng rắn chắc tiểu hài tử từ ngầm chuồn ra tới, ngầm cằm, lời nói cùng cây đậu tựa mà nhảy ra tới, á chi tỉ, ta trước tới xem. Đoàn ngươi ánh mắt tùy theo nhìn lại, bán bố lý đại ngưu treo gẹo, tiểu hài tử nhìn bệnh gì? Trong đám người phát ra một trận suy suy tiếng cười, thật cũng không phải cười nhạo, chỉ cảm thấy rất có ý tứ. Kia tiểu hài tử kêu sông nhỏ, hắn gầy cùng cây gậy trúc giống nhau, tâm lại đại, một chút cũng không khiếp đảm, lo chính mình ngồi vào cao ghế thượng. Tuổi tác có chút xa xăm, tiếng tăng chi nhớ không được này tiểu hài tử gọi là gì, đại danh gọi là gì, ta hảo cấp nhớ kỹ. Sông nhỏ, đại danh đã kêu lý sông nhỏ. Sông nhỏ nghiêng đầu xem nàng ở một quyển ngắn ngủn vợ thượng viết xuống tự, hắn xem không hiểu. tới Bắt tay phóng tới gối ghế thượng, ra cho ngươi bắt mạch. Sông nhỏ làm theo, bên cạnh thăm lại đây không ít đầu, trong miệng niệm, như vậy điểm đại tiểu hài bệnh gì Nga. Thân mình khá tốt, bị tổn thương Hàn, uống nhiều điểm nước cấm, Hàn chứng tự nhiên sẽ tiêu đi xuống. Tiến tăng chi vô vô hắn tay nhỏ, không nghĩ tới như vậy gầy thân mình cư nhiên không giả. Có người thế hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có gì bệnh, bằng không trong nhà còn có cái bị bệnh lao tổ phụ, cuộc sống này nhưng không hảo quá. Sông nhỏ lông mày Thượng tiểu Hắn biết xem bệnh muốn trả tiền, nhưng chân bóng túi tiền là một văn tiền đều sở không ra. Hắn tử cao ghế thượng trượt xuống dưới, biên kêu biên ra bên ngoài chạy tới, A chi tỷ ngươi chờ ta một lát. Một lát thở phì phò có một bó tuổi hỏa lại đây, cũng không có tiến vào, đem xài đôi ở cửa, gãi gãi đầu, A chi tỷ ta không có tiền, lấy xài tới để ngươi tới. Tiến tăng chi đang cần xài, cũng không có nói không cần, mà là vây tay, làm a xuân lấy bốn khối mức lê đường cấp xuống nhỏ, cũng nói, đây là dự đường. Ăn khỏi ho bình xuyễn, ngươi cầm đi đi, cho ngươi ông nội cũng ăn hai viên. Còn muốn liền lấy sải cùng ta đổi. Nàng mới nhớ tới, sông nhỏ cũng không nổi danh, nhưng hắn có cái ông nội, là cái thợ đàn che nữa. Hàng năm ho khan, thở dốc không đều, có thật nhiều thứ thiếu chút nữa thế xỉu. A Xuân cầm trương giấy dầu cấp mức lê đường bao lên, cười tủng tìm đưa cho hắn. Sông nhỏ hơi cúi đầu, liên tục nói lời cảm tạ, rồi sau đó chạy như điên đi ra ngoài. A Chi, ngươi này cái gì mức lê đường bán hay không A? Nhà ta tiểu tử cũng ho khan, ban đêm cụ đến lợi hại. Có cái tẩu tử xem đến đỏ mắt, chén thuốc căn bản giót không đi vào, ban đêm lăn qua lộn lại mà khụ, thật thật gọi người ngủ cũng ngủ không tốt. Muốn mang lại đây nhìn liếc mắt một cái, có chút tốt nhất không cần ăn. Bất quá ta xem tẩu tử ngươi hẳn là có thể, làm ta bắt mạch tiến tàng chi từ trên tay nàng dối hồi. Ở đoàn y án thượng viết xuống phổi nhiệt, cũng nói cho nàng, tẩu tử ngươi phổi nhiệt, buổi tối khụ đến cũng lợi hại đi, mức lê đường cùng ngươi đúng bệnh. Mua một vại hoặc là cho ngươi bao mấy viên đều thành, sớm muộn gì hàm một cái, lấy thủy hóa khai uống cũng thành, quá cái hai ngày liền sẽ không lại khụ. Một vại nhiều ít, 30 văn, bên trong 15 viên, ta mua mới vừa thượng quý quả lê bỏ thêm không ít dược liệu nào. kia tẩu tử cũng là tin nàng, hung hăng tâm từ túi tiền số ra 30 văn chụp ở trên bàn, đổi một vại mức lê đường trở về. Có cái thứ nhất thanh toán tiền bạc, liền có cái thứ hai cái thứ ba, này quỷ thiên, chẳng sợ ăn mặc quần áo lại nhiều cũng khẽ lạnh nhập thể, dù sao cũng phải ho khan một hai tiếng. Tiễn Tang Chi từng cái bắt mạch sau, mới bán hoặc là đổi cho bọn hắn, có cẩn thận, chỉ mua một cái đương trường nếm thử lại nói, thật ăn hảo, cổ họng cũng thoải mái, mới lấy tiền bạc mua một vại. Tuy còn không biết công hiệu, nhưng trên mặt đều vui dạo rực, hôm nay tới cũng cũng không có cái gì bệnh nặng, đều là chút không ngủ tiền tiểu ma bệnh. A Xuân cho nàng bưng ly trà, ấm áp, Tiễn Tăng Chi một hơi uống lên nửa ly, đứng lên đi lại sẽ liền nghe thấy bên ngoài một trận tiếng la. A chi, A chi, nhà ta tiểu tử này vẫn luôn ở phun. Một cái mặt dỗ phụ nhân đỡ cái béo tiểu tử tiến bảo. Nàng lập tức từ rào chắn bay nhanh đi ra ngoài, dư lại còn chờ xem bệnh cũng đi theo phía sau đi thấu cái náo nhiệt. Thế cô, nhà ngươi tiểu hổ là ăn gì nha? Vừa mới đi ra ngoài, đoàn người đã bị một trận vị cấp hân đến muốn nhiết cái mũi, thề câu ngượng ngùng nói, ăn mấy chỉ cua. Nàng là cái bảo tính tình người, quay đầu cùng đại gia cửa trách khởi nàng nhi tử tới. Này ngãi danh thật là thèm đến không biên, ta nhà mẹ đẻ đưa tới 10 chỉ lúa cua, ta cho hắn ăn 2 chỉ, dư lại chuẩn bị chừa chút cho hắn cha, nhoáng lên mắt công phu, lại ăn 3 con. Tế cô cũng là tức giận đến lợi hại, ta trở về muốn tấu hắn, hắn chạy mới 3 bước, đi một bước phun một ngụm, toàn cấp phun không. Ta coi không tốt, lại nghe Yến ra y đi quán trọng khai chạy nhanh dẫn hắn lại đây. Một hơi cửa trách xong, nàng mới hiện ra lo lắng tới, vội hỏi nói, ai chị à, nhà ta tiểu hổ không có gì sự đi. Chúng cua độc, cua vốn là lạnh lẽo, một hơi ăn như vậy nhiều, nhưng không phải bị tội, tẩu tử ngươi đỡ hắn đến bên trong ngồi một lát, ta đi lấy điểm đồ vợ. Tiến tăng chi hướng nhà bếp đi đến, còn không quên mang lên A Xuân, trên đường nàng nói, ngươi nhớ kỹ, nếu là lúc sau đụng tới có người liền sắc mặt đỏ lên, vẫn luôn ở phun. Nhất định phải hỏi trước hắn là ăn cái gì, trung rượu độc, cua độc, rượu độc giải pháp đều không giống nhau. Giống tiểu hồ loại này chúng cua độc, ngươi liền tính sẽ không bắt mạch, cũng không cần sợ, lấy lô can, bí đao hoặc là làm tỏi đảo thành nước cho hắn ăn vào liền hảo. A Xuân vội vàng ghi nhớ, biết Yến Tăng Chi là từ giờ trở đi nàng, một chút cũng không dám lộ nghe. tiến ra sau bếp mặt khác đồ vật không có, làm tỏi không ít, nàng không có động thủ, mà là chỉ điểm A Xuân như thế nào đảo nước, thế nào đảo ra tới mới có thể dùng. Ở nhà bếp quét tức tảo thị vẫn luôn yên lặng nhìn, chờ các nàng phủng chén làm tỏi nước đi ra ngoài, hơn nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Bên kia tiểu hổ còn phủng cái thùng ghé vào nơi đó nôn khan tiến tăng chi làm tề cô đem đầu của hắn nâng lên tới, tỏi nước hương vị là rất khó ăn lại sặc người, A Xuân rót một ngụm đi vào. Tiểu hổ còn muốn phun, tề cô chạy nhanh che lại hắn miệng, hắn giống như ngừng một ít, đệ nhị khẩu xuống bụng, không có nôn khăn, đến một tiểu trản toàn cấp uống xong, đại béo bụng không núp đích, vương vàng ngồi ở chỗ kia. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, thanh âm cùng thô xa viên ma quá như vậy trói thai, nương, ta không nghĩ phun ra Tê cô cùng bên cạnh xem người nhẹ nhàng thở ra, nàng tính tình lại muốn phát tác, lại bị Yến tang Chi nói cấp nghẹn ở cổ hậu. Tiểu hổ, lại đây làm ta lại cho ngươi hảo hảo bắt mạch. Tiểu hổ bị uy đến quá hảo, cánh tay đều phải thô thành cùng cụ sen giống nhau, ít nhất thủ đoạn so Yến tang Chi còn muốn thô. Làm nàng nhớ tới lúc đầu đi sông nhỏ, một cái quá gầy một cái quá béo, đều đều điểm thật tốt. Tê cô Yến Tăng Chi ngưng mi, dưỡng hải tử không phải kêu càng béo càng tốt, ta cho hắn bắt mạch phát hiện hắn này thân mình hư thật sự không nói chung cô độc, chính là này gió thu hướng hắn bên người sau, không ra 3 ngày liền phải đến bệnh thương hàn. Nàng khó được chính xác, các ngươi là ăn mặc cần kiệm toàn uy đến hắn trong bụng, nhưng nhìn hắn béo, đi một bước lộ liền xuyễn, bụng như vậy đại, nếu là lại mặc kệ đi xuống, nửa năm nội hắn sẽ sinh không ít bệnh, thể nhược hư mệt vô lực đều là bình thường, nhất quan trọng chính là, hắn ngày sau sẽ không trường qua cao, người nhẫn tâm hắn so đoàn người đều lồn một cái đầu sao. Tiểu hổ há to miệng, nhìn chính mình trên người thịt Lại nhìn mắt mạch muôn cùng mạch nha, chế môi. Tế cô bị nàng nói được sắc mặt đỏ lên phát chướng lại không hảo phát giận, rũ mi đạp mắt hỏi, ta tổng không thể không cho hắn ăn, liền tính này tiểu tể tử lại không tốt, kia cũng là ta sinh. Có đương nương một ngụm ăn, như thế nào sẽ làm bản thân tử bị đói? Nhưng nàng cũng không phải nghe không hiểu, thế khó xử, kìa A Chi ngươi nói làm sao bây giờ? Tiến Tăng Chi làm bút lý mặc, trên giấy viết rất nhiều tự, cuối cùng ngẩn đầu nói, tế câu ngươi trước dẫn hắn trở về ta hiện nay còn không có tưởng hảo, thả hắn thân mình vừa mới phun quá, ăn cái gì đều không tốt, buổi tối cho hắn ngao chén cháo, ngày mai lại qua đây. Tiền bạc ngươi phó cái 10 văn liên hảo, cấp mạch môn. Trước mắt cũng tới gần buổi trưa, đại gia đã sớm đi không sai biệt lắm, lại không phải không có sống làm, tổng không hảo một buổi sáng đại ở chỗ này. Tê cô muốn nói lại thôi, lại hỏi hảo chút, mới do do dự dự mà dẫn dắt tiểu hổ đi ra ngoài. Tiến tăng chi đưa nàng sau khi rời khỏi đây, giữ cửa khép lại. Đi đến trong viện trên đất trống, nơi đó trúc biển lượng một đống phơi khô thị diệp, nàng thượng thủ sờ sờ, làm được không sai biệt lắm. A Xuân tò mò, tiểu nương tử là muốn làm cái gì? Làm thị diệp trà, có thể giảm thịt. Kỳ thật cái này dược thiện nàng chỉ học quá, đứng đắn không như thế nào đã làm, bởi vì Yến Tăng Chi xem đến nhiều nhất đều là cốt xấu như xài người, rất ít có thể thấy bạch béo. Đằng trước nhìn thấy cái tạ tam, một thân dữ thợn, cây táo chua cháo chỉ có thể làm hắn ngủ ngon chút, lại không thể kêu hắn giảm thịt. Nàng cân nhắc tới cân nhắc đi, mới nghĩ ra như vậy cái phương thuốc tới, trên cơ bản béo người đều áp dụng, còn không cần nhiều ít tiền bạc. Nàng đem làm thấu thị diệp phong tới cối đá, dùng thạch xử đem nó nghiên thành tế mạng, chia làm hai cái bình trang, lại kêu tôn hành hộ cấp mang theo vại mật, một tiểu vại phải trăm văn, tiến tăng chi thực sự có điểm thiết đau. Cho nên ngày thứ hai tề cô sớm mang theo tiểu hổ lại đây khi, nàng chính đem mật cấp phân đến rất nhỏ bình, làm nương hai ngồi xuống, một vại thị diệp phấn, một tiểu vại mật bại ở trên bàn. Lời nói cũng nói rõ ràng, thề cô, ngươi ngày sau không cần cho hắn ăn quá nhiều, nhất định phải không chế, nếu ngươi không nghĩ hại hắn nói. Ta nơi này cho ngươi bị một phân trà, mỗi lần chỉ lấy như vậy một múc nhỏ, phóng điểm mật, không thể quá nhiều. Một ngày uống hai lần, uống xong lại đến ta này tới lấy. Còn có tốt nhất làm hắn dọc theo hẻm Đông Thành, mỗi ngày dậy sớm chạy cái 15 phút, phát đổ mồ hôi, cũng làm cho tiểu hổ năm nay qua cái hào đông. Tế cô hôm qua trở về đem những lời này cùng người trong nhà đều công đạo một lần, không nghĩ tới mọi người đều là tán đồng, nói quá sung chứ, liền ấn A Chi nói làm. Nói nàng không chỗ dung thân, cho nên hôm nay liền trực tiếp một ngụm đồng ý, mặc kệ tiểu hổ kia cùng xương đôi ở phía trên phát thanh mặt. Ta nhất định hảo hảo làm hắn uống, không uống cũng phải gọi hắn uống xong bụng, một ngày liền tế cô hung hăng tâm, liền cho hắn ăn hai đốn, dậy sớm liền mang theo hắn chạy tới. Phía trước có thể trước nhiều đi một chút. Quá cái 5-6 ngày lại chạy 10 ngày sau trở lại ta nơi này bắt mạch, ta hảo cho hắn nhìn nhìn lại. Tê cô liên tục đồng ý, nàng là thật sợ trong nhà vùi lầu thoán, thanh toán tiền lôi kéo tiểu hổ đi ra ngoài, từ hôm nay bắt đầu nàng phải làm nghiêm mẫu. Tiến tăng chi thanh danh còn không có chuyển ra hẻm đông thành trung phố, xem bệnh người tốt 5 tốt 3 lại đây, cũng hảo kêu nàng nghỉ khẩu khí. Buổi trưa thiên vừa lúc, nàng đem xem bệnh đổi lấy một đống còn không có thuộc hồng khâu tử, tiêu mạch nha mấy cái hỗ trợ ra toàn cấp tức đi. Trường điều thị ra không ném, phong tơi trúc biển thượng phơi khô. Quả hồng quá nước ấm, dùng thằng tuyến từng cái sâu lên tới, treo ở mái hiên phía dưới, hảo kêu chúng nó đi qua dại nắng rầm mưa trở nên làm bẹp lên, đến lúc đó lại phong tơi ung trung, kêu bánh quả hồng sinh ra bạch Xương Bạch Xương có thể dịch xuống dưới làm hồng khô uống, bánh quả hồng còn có thể ăn. Tiến Tăng Chi còn thả mấy cái hồng khô tử cấp che lại, chờ mềm mại hảo kêu đoàn người đều nếm thử. Trong viện có nhàn nhạt quả hồng hương khí Bất quá thực mau liền tán ở đẩy ra phía sau cửa, tiến vào chính là tạ tam, hắn hôm nay bước chân có chút vội vàng. Nhìn đến sân một đống người sau, hắn ngừng bước chân, xông thẳng yến tang chi kê, tiểu nương tử, ngươi có thể cùng ta đi một chuyến nhà ta sao? Ăn mấy ngày lửa canh thịt, ta nương hết bệnh rồi điểm, thậm chí, có một ngày còn cùng nhà ta tiểu nhi chơi đùa. Ta cho rằng nàng là hảo, kết quả hôm nay người liền nằm ở nơi đó, không muốn ăn cũng không nghĩ động Đi tạ tam ra trên đường. Hắn dựa vào xe trên vách ở giải thích, Yến Tăng Chi còn không có nhìn đến người, chỉ có thể trấn an hắn bài câu. Vừa đến hắn ra muôn khẩu, Yến Tăng Chi vội vàng cùng hắn đi vào, liền cửa vây quanh như vậy nhiều người cũng không có để ý. Tạ Lao Thái Thái trong phòng sinh bếp lò, đi vào một cổ nhật ý, Tạ Tam ở phía trước cùng nàng nói, ta còn thỉnh cháu trai lại đây, đến lúc đó tiểu nương tử nhưng đừng kinh đến. Hắn vừa nói, Yến Tăng Chi đại khái có thể đoán được là ai. Quả nhiên Tạ Hành An ngồi ở gỗ muôn ghế mà không lên tiếng nghe hắn biểu tổ mẫu lăn qua lộn lại nói tuổi trẻ sự tình. Nghe nói cửa có động tĩnh, nhưng ngồi thân mình ra bên ngoài giò xét một chút, ánh mắt rơi xuống yến tang chi trên người, bất động thanh sắc thu hồi, đứng dậy, quần áo tự nhiên. Hắn nói, ta coi qua, hư hỏa thượng nhiễu, mệt mỏi lười đậu, thực thiếu. Tạ tam còn trượng nhị không hiểu ra sao, yến tăng chi lại biết là nói cho nàng nghe, vì thế hồi hắn, nếu bắt mạch không có lầm nói, ăn chút táo bánh quả hồng, đối này có kỳ hiệu. muốn cái gì ta lập tức gọi người bị hạ. Táo đỏ, bánh quả hồng, bạch diện, đều phải tốt. Tạ ra ra hẻm chính là đường cái, mua điểm đồ vật thực phương tiện, bất quá một khắc liền có gã sai vật dẫn theo một giỏ che đồ vật tiến vào. Tạ ta muốn mang Yến Tăng Chi đi phong bếp, nhưng trên giường Tạ Lao Thái thái lại bắt đầu hừ non loạn ngữ, trong miệng kêu Tang Nhi. Phần 26. Hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Hành An, nếu không ngươi thế tam thúc mang tiểu nương tử đi sau bếp. Tạ Hành An đồng ý, để qua kia đôi đồ vật Trải qua Yến tang Chi bên cạnh khi nhẹ nhàng rơi xuống một câu, theo ta đi đi. chương 25 táo bánh quả hồng. Thật sự muốn châm cứu sao? Tạ Tam gia nhà bếp ở thực hẻo lánh trong một góc, rẽ trái rẽ phải, hành lang lối đi nhỏ. Nhà bếp không ai, nồi thang đã sớm tắt hỏa, tuổi lửa lung tung trồng chất ở nơi đó. Yến Tăng Chi hôm nay xuyên kiện tay háo bó quần áo, nhóm lửa vừa lúc, nàng là không lớn trông cậy vào tạ hành an, đoan xem hắn dài quá trương không nhiệm yên khí mặt, liền hiểu được hắn không dính quá những việc này Ra bên ngoài mới đi rồi hai bước, hắn cũng đã thong thả ung dung ngồi vào kia bậy bếp sau ghế đầu thượng, có lẽ là nhận thấy được yến tăng chi ánh mắt. Hắn cong chết mộc chi đem nó nhét vào thang bếp, trường chỉ nắm phát nước, mộc chi bậc lửa sau phát ra sủ sù tiếng vang, hồn hắn thường thường âm sát, đảo cũng không cần như vậy hiếm lạ mà nhìn ta. Ta hành an khuôn mặt bị ánh lửa nhiễm một chút hồng, hắn ném mấy cây tuổi lửa đi vào, lại nói, ta khi còn bé học y hề thuật, tính không dưới tâm, trước học sát thuốc. Khi đó tổ phụ muốn ta một ngày đều chờ ở bếp lò trước, từ thiêu lò đến xem dược, học một năm mới kỳ mãn. Nhóm lửa không coi là việc khó. Này đó vốn không có cái gì hảo thuyết, đại để là hắn nghĩ tới trong ngộng nàng cũng là như vậy quá, sinh ra điểm cộng minh tới. Tiên tang chi lấy quá rổ, đem đồ vật tất cả đều lựa ra tới, tự nhiên đáp lời, ta không giống nhau, ta trước học nhận dược liệu. Khi đó cha ta khen ta là nhận dược hảo thủ, có chút dược người qua liền sẽ không quên. Sắc thuốc ta chỉ học được non nửa năm. Sơ mạch cùng xem tướng lại học được không tốt. Nàng túi đầu, đem bánh quả hồng thượng đế toàn hái xuống, ném tới một bên chén nhỏ, ngự khí mang theo điểm hoài niệm, ta khi đó ghét nhất luyện tự, suốt ngày có đẳng không xong ý liề án. Hiện tại nhưng thật ra có thể yên tĩnh hảo hảo viết. Tạ Hành An khẽ củi lửa, hắn nhớ tới trong ngục nàng luyện tự hàng tươi sống bộ dáng, thấp thấp cười thanh, dây lát liền liễm khởi bằng phảng rộng dãy mi. Tiền triêu a, là ăn người địa phương. Làm nghề y y luôn là có rất nhiều thống khổ tạ Hành An đứng dậy, nhưng từ diêm vương trong tay đoạn mệnh, là làm người hân hoan. Hắn cũng không câu thúc hậu thế tục, rõ ràng trước mắt người này kêu người khác biết được lai lịch của nàng, liền tính không sợ, cũng tổng hội xa cách. Nhưng tại hành ăn từ tống thiên sư nơi đó trở về, ở thư phòng đốt đèn khâu ngồi một đêm, hắn hồi tưởng sở đã làm ngộng, không biết nàng ăn nhiều ít đau khổ. Mới có thể từ chiến loạn hủ bại thi hoành khắp nơi tiền triều bay đến thiên hạ Thái Bình sáng nay, thịnh thế An xảo. Nhưng nếu sống không quá hai năm liền lại chết đi Đáng thương đáng tiếc lại có thể tích. Hắn tử bệ bếp sau dạo bước mà ra, giống như nói chuyện phim nói. Giống vậy lần trước ngươi cứu hắn tử, đã có thể nửa ngồi dậy, ta cho hắn đem quá mạch, vương vàng không ít. Trở lại quá gần tháng, xương cốt dưỡng hảo liền cũng có thể xuống đất. Yến tăng chi thiết bánh quả hồng động tác không đình, ngầm đầu xem hắn, nói câu, vậy là tốt rồi, phía trước nghỉ ngơi hảo, ngày sau này mệnh mới tính hoàn toàn giữ được. Nàng bình tĩnh nói có đối người khác sống sót vui sướng vậy còn ngươi Cái gì ta? Bếp Viễn Khí chần ra, hắn đi đẩy ra cửa sổ, phong gió tiến vào, lay động hắn quần áo, Tạ Hành An dựa vào nơi đó, tay để xong cửa sổ, thâm giọng hỏi, ngươi để ý người khác sinh tử, liền không thèm để ý chính mình sao? Tạ Hành An buông tay, tay áo buông xuống, đầu ngón tay chỉ phía xa Yến Tang Chi trong mắt, hắn mặt hờ khép ở song cửa sổ quang hành hạ, nói ra nói lại đâm thẳng người khác đáy lòng, ngươi nhìn quá ngươi hạ cực sao? Nàng chớp mắt, cặp kia tầm ở trong nước tẩy quả táo tay dừng lại. Tối nghĩa động Hạ cực phản tâm chi vương cùng tâm lại tàng thần, thần không đủ, liền sẽ cảm giác bi ai. Tuy ta chưa từng cho ngươi đem quá mạch, nhưng chỉ xem tướng mạo, ngươi có trong lòng tật xấu, nếu ngươi không ý thì bỏ mặc, sống không quá 2 năm. Phong liệt liệt rung động, trong phòng lại rất tĩnh, liền thủy từ bệ bếp bang một tiếng tích ở phiến đá xanh thượng đều có thể nghe thấy. Tiến tăng chi đem tay đáp ở bệ bếp biên, hỏi lại hắn, như thế nào chị, ăn bán hạ cùng ma hoàng chế hoàn, vẫn là bức đèn thảo chiên thủy đại trà, hoặc là An gừng khô, cây táo chua, hay là trị tâm bệnh Canh phương. Nàng không phải chưa cho chính mình y gì quá, nhưng không có hiệu quả trị liệu, ra sao nguyên nhân nàng chính mình biết, khúc mắc nàng giải. Ta hành an hơi suy tư, lắc đầu, không ăn này đó, ta chủ châm cứu. Kêu đương như thế nào chị? Ta còn chưa từng hoàn chỉnh xác định ngươi ra sao chứng bệnh. Ngươi nếu không ngại, làm ta bắt mạch. Tiến tăng chi không có cự tuyệt, nhưng nàng lắc lắc trong tay đồ vật, nói vãn một chút. Nàng muốn đem cắt xong rồi bánh quả hồng cùng táo đỏ khô phóng tới tiểu bếp lò phía trên hong khô, trong nồi phóng thủy nấu. Lại chậm rãi dạo bước đi đến cửa sổ bên cạnh, hai cái đều là y lìa giả, đối với bắt mạch đã sớm xuất hiện phổ biến. Ít nhất đối với Yến tang chi tới nói là như vậy, nàng cũng sẽ không thèm thùng. Đem tay bình đặt ở cửa sổ thượng, lộ ra tái nhật thả nhỏ bé yếu ớt tay trái cổ tay, tay trái tức bộ phản tâm chi tật. tại hành an ly nàng rất gần, túi đầu phong chỉ, hắn tay thực sạch sẽ liền mọc ra tới móng tay đều không có. Lòng bàn tay ấm áp mượt mà, nhẹ nhàng đáp ở hiến Tang Chi cổ tay sau cao cấp chỗ, chậm rãi chuyển rời phóng mặt khác hai ngón tay. Hắn thần sắc chuyên chú, lông mày và lông mi nhìn chăm chú vào mạch kháng tay, khám tâm bộ không cần quá lớn lực, hắn chỉ dùng phụ lấy. Rồi sau đó ngón tay ở nàng mạch thượng tìm, không nhẹ không nặng mà tả hữu đẩy tìm xoa ấn, Yến tăng Chi cảm thấy có điểm ngứa, hơi thở thanh hơi trọng chút. Ta ấn thật sự trọng sao? Tạ An thu hồi tay, Đối chính mình chỉ lực có chút hoài nghi. Nàng lắc đầu, dùng một cái tay khác đi sờ chính mình xương cổ tay, mặc danh không khỏe, trên cổ tay tàn lưu xúc cảm rõ ràng, có điểm vết đỏ. Hắn vừa lúc thóng nhìn, lặng lẽ cuộn tròn khởi chính mình ngón tay, vướt vé lòng bàn tay, rõ ràng vô dụng quá lớn lực. Thấp thấp ho khăn thanh, khinh thanh tế ngư nói, là tâm tỷ hai hư. Khi có hoàng hốt, ngược buồn, hàng năm miên kém, ngộng nhiều, dễ ra mồ hôi, ngươi mạch tượng lược. Ta biết Yến Tăng Chi ỉ ở phía trước cửa sổ, nhà bếp ngoại tài vài cọng cây trúc, nàng nhìn chăm chú lá cây một chút từ trên cây rơi xuống, nàng cùng này lá cây giống nhau, mà bệnh giống dễ cây, lớn lên quá lao. Có thể chị sao? Có thể chị tại hành ăn nói được chắc chắn. Tuy chỉ chị ăn tiết tuổi đại nam tử, vẫn là lần đầu y đi nàng như vậy số tuổi tiểu nương tử, tóm lại có chút không giống nhau. Chủ thứ thần môn, Tứ thần thông, yên giấc, chiếu hải, thân mạch, thêm xứng huyệt tỷ du, đủ ba giảm. Nang yên lặng hồi tưởng này đó huệ vị, thần môn nơi tay, tứ thần thông lên đỉnh đầu, yên giấc ở như sau, chiếu hải ở lòng bàn chân, thân mạch ở chân sườn, tỳ du ở bối ở giữa, đủ ba dặm ở chân sườn. Yến Tang Chi cứng họng, nàng tuy nói ở loạn thế không màng hình tượng lăn lộn lâu như vậy, vẫn là có chút phóng không khai. Không muốn bị hắn thấy chính mình kinh ngạc biểu tình, đi đem bếp lò phía trên táo đỏ cùng bánh quả hồng sách lên tới, hong đến không sai biệt lắm, nàng trở về trên bẫy bếp, mới mượn nghiền nát táo đỏ cùng bánh quả hồng thanh hỏi ra khẩu. Người trị, ân tạ hành an cũng không có ý quá tiểu nương tử, lời nói xuất khẩu nửa thanh lại chuyển cái khúc cong, ta mời ta biểu mội cho người ý hề. Hắn nói xong đứng ở nơi đó châm tư, chiếu nguyệt kia nha đầu với châm cứu thượng chỉ có nửa số nước, vạn nhất thứ sai rồi. Thế nào cũng phải châm cứu. Châm cứu cùng phương thuốc cùng nhau, bệnh của ngươi căn khó nhổ, liền tính hai người cùng nhau, như vậy cũng đến non nửa năm mới có thể hảo. Châm cứu lúc đầu cách nhật một lần, thứ xong bắt mạch, còn phải ấn chứng bệnh xóa giảm phương thuốc. Tạ hành an còn cần cho nàng đơn độc bị một quyển y địa án thấy nàng chỉ trầm mặc đấm đảo cối đá cũng không lên tiếng hắn đối này chỉ cùng người bình thường không giống nhau Xuân Yến tổng nhiều điểm bất đồng cũng càng mềm lòng chút người không nghĩ chị sao Liên tính tìm biến toàn bộ giang hoài đại để y Lý pháp đều là như vậy tại hành An thở dài huống hồ nhà ngươi bảo đệ tuổi nhỏ hắn còn căng không dậy nổi toàn bộ ra tới tiếng tăng chi kêu hắn một câu trọng chúng đế đem ni tốt bột phấn ngã vào trong chén tùng khẩu khi nào Nhân lúc còn sớm cho thỏa đáng, đến lúc đó ta sẽ đi tiếp ngươi. Nhân chứng bệnh của ngươi có bộ phận kêu lên thứ khai sai phương cấp chấm trễ, chữa bệnh không cần tiền bạc. Không cần, ta cho nổi. Nàng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Yến Tăng Chi không muốn đằng trước thu nhận lỗi, hiện nay lại liếm mặt đồng ý. Nàng xương cốt thực cứng. Tạ hành an xem như đã nhìn ra. Hai người từng người tưởng sự tình, nhà bếp thanh kêu phong toàn cấp thổi chạy, Yến Tăng Chi thu liệm tâm thần, hướng táo thị phấn thêm một mì, điều hòa xoa thành tiểu bánh Chỉ cần phóng tới trong nồi lạc đến hai mặt kim hoàng có thể, nàng liêu điều đến nhiều, làm được lại thiếu, chỉ có hai cái, còn thừa gọi bọn hắn ngày mai lại chiên. Tạ hành an mang theo nàng trở lại trong phòng, kia tạ lao thái thái chính không kính mà nửa dựa vào đầu giường, trên trán đắp một khối phương khăn, nhìn qua ánh mắt cũng là vần đủ. Bất quá nàng không phát công chứng, trước mắt là thanh minh, thanh âm rất nhỏ, ta nhận được ngươi, là làm màn thầu tiểu nương tử. Tạ lao thái thái thoáng ngồi dậy tới, ngươi màn thầu làm tốt lắm. Cùng ta còn làm tiểu đại nương tử khi ăn qua giống nhau. dung gạo kẻ làm, không cần rượu, dùng đường, trưng ra tới đặc biệt mềm. Làm ta ngày ngày ăn đều thành. Nàng đột nhiên bối qua đi, rơi xuống vài giọt nước mắt, sắt một sát đỉnh song phiếm hướng mắt. Bản thân nói xong, cũng không đợi người khác nói vun vào thu hút. Không đầu không đôi. Tạ tam đối hắn nương loại này tính tình cũng là bất đắc dĩ, làm yến tang chi đừng để trong lòng, chính mình bưng bàn bánh thấu tiến lên, nhỏ giọng tề, nương ngươi không phải ăn tiểu nương tử màn thầu cảm thấy hảo sao, hôm nay ta kêu nàng cho ngươi thay đổi một loại bánh, hương vị cùng mẽ màn thầu giống nhau, ngươi nếm một ngụm. Ta không ăn. Tạ lao thái thái cự tuyệt, nói đến việc này nàng đem đầu phiết đến một bên, dù sao chính là không xem không ăn, lại nói lấy đi. Hành an, ngươi tới. Tạ ta tam là thật bị lăn lộn đến không có tính tình, đem bánh phóng tới ta hành an trên tay, đều hắn đi trấn an bản thân mẹ ruột, này lao thái thái ở bên thân nhân trước mặt nhưng không có như vậy khó hầu hạ Biểu tổ mẫu, ngươi nếu không ăn cũng thành, ta làm ta tổ mẫu đến xem, tiếp ngươi đi trong phủ trụ mấy ngày, lại kêu ta mẹ bồi ngươi một đạo, làm ngươi đếm thử tay nghề của nàng. Tạ hành an nói vừa ra hạ, trên giường lao thái thái dò ra tay, tiếp nhận này mâm táo bánh quả hồng. Chê cười, kêu hai người kêu một bộ lăn lộn xuống dưới, nàng mới là xóa nửa cái mạng, liền tạ hành an hắn nương ngao nổi cháo đều có thể ngao hổ tay nghề. Tạ lao thái thái cảm thấy vẫn là trước mắt trên đã có một chút ru quang bánh tới thuần mắt Nàng chịu đựng khó chịu xé một ngụm, sợ tạ hành an động thật, hắn cũng không phải không có làng qua, tạ ra những người này, liền hắn thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Táo bánh quả hồng thượng dính du cũng không nhiều, hơi mỏng lau một tầng, có cổ táo đỏ ngọt hương cùng bánh quả hồng ngọt nhị, chẳng sợ chỉ xé điểm đến trong miệng, kia cổ vị khắp nơi va chạm, rơi xuống dạ dày, tiêu nàng sinh điểm thèm ý. Trực tiếp thượng thủ chảo lại cắn một cái miệng nhỏ, chầm rãi nhấp hai, cùng nàng ăn màn thầu thói quen giống nhau. Ngẫu nhiên còn có thể nếm đến cô y không ma bánh quả hồng cùng táo viên, chẳng sợ khóa lại mặt, lại làm dừ trên quá, ngược lại có điểm mềm dẻo dai, ngay ở trong miệng có chút hơi kéo kẹt kéo kẹt âm thanh động đất vang. Lam Tạ Lao Thái Thái cũng một ngụm một ngụm ăn xong rồi, bụng lót cái lửng dạ, nàng nhìn xem, ăn đến có chút mức độ nghiện, lại đem dư lại cái kia lấy tới, một chút phóng tới trong miệng ma. Tạ Tam nhìn hắn nương ăn cơm trong lòng cao hứng, đầu tiên là lấy ra một bút tiền bạc muốn đưa Yến Tang Chi, nàng chỉ lấy nàng nên lấy. Tạ Tam chưa từ bỏ ý định, lại tưởng lưu nàng ở chỗ này ăn cơm, gọi người làm tốt đồ ăn chiêu đãi nàng. Nàng cự tuyệt, phải về nhà ăn đi. Đem Tạ Tam lăn lộn đến muốn từ bỏ, nói đuổi chiếc xe đưa nàng trở về. Tam thúc, ta phải về y đi quán một chuyến, vừa lúc tiện đường, ta đưa tiểu nương tử đi. Tạ hành ăn ôm hạ cái này sống. Tạ Tam chờ hai người bọn họ đi rồi mới nhớ tới, y đi quán cùng hẻm đông thành tám gậy che cũng đánh không đến một khối đi, nơi nào tới tiện đường. Liền hắn kia hắc ra nước tâm cũng có như vậy tốt thời điểm. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, bên kia hai người đã ngồi trên xe ngựa. Tạ ra xe rộng mở, phô để mềm, trung gian còn có trương bàn trà, thả điểm tâm cùng mấy trung trà. Yến Tang Chi ngồi đến đoan chính, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Muốn ăn điểm tâm sao? Tạ Hành An biên hỏi biên đem điểm tâm bãi ở nàng phía trước, Yến Tăng Chi lắc đầu. Phần 27. Trà uống sao? Nàng qué e dị mà nhìn hắn một cái, "Đa tạ, ta không uống." Tạ Hành An dựa vào xe bối thượng, Thu hồi tay, ta chỉ nghĩ kêu ngươi thả lòng điểm, đừng bưng. Bệnh của ngươi trọng hắn nâng lên mí mắt xem nàng, hạ rộng, chính là ngươi đem chính mình bức cho thật chặt. Bất quá hắn có thể lý giải. Ấn. Yến Tăng Chi không lời gì để nói, nàng sắc thật thực gấp gáp, trong lòng một bên đẹ nặng ngày sau khả năng sẽ đến đại tuyết, một bên là kiếm tiền bạc, như thế nào có thể giải sầu. An khối điểm tâm đi, vẫn là ta làm người đi thành nam cửa hàng mua. Ta hành ăn không ăn như vậy ngọt nị đồ vật, thuận tay giúp hắn nương cấp Mang Hiện giờ hiến cái ân cần. Lộ trình dài lâu, Tiến Tăng Chi có thể trầm mặc mà ăn điểm tâm một câu đều không nói, tạ hành An khó được có điểm nghẹn quất. Tiến lên quá nửa, hắn chọn cái lời nói, đằng trước dược thị thượng nói chút ấu nôn hế ngự trần làng chung mấy cái còn nhớ rõ sao? Còn nhớ rõ? Bọn họ tất cả đều bỏ tù. Tiến Tăng Chi nghĩ hoặc, chỉ nghe hắn như là tâm tình tốt lắm nói, bất quá là hướng lên trên thọc điểm bọn họ sự đi lên, ai kêu thật sự cha ra không ít dơ bẩn. Với lúc làm dược hành thiếu mấy cái ưu ác tính Ngươi không cảm thấy cao hứng sao Yến tăng chi khả năng có điểm Nàng gật gật đầu Tạ hành an nửa điểm cũng nhìn không ra nàng nơi nào cao hứng Bình mi, bình ngôi Hắn chỉ cảm thấy muốn từ diêm vương trong tay đầu đoạn mệnh Thật đúng là rất có khó khăn Gặp phải cái lòng có ngàn ngàn kết Trước sau chưa mặt dãn ra chương 26 ma hoàng hạnh nhân hầm đậu hủ Đi học đường Xe ngựa ở hẻm Đông Thành dừng lại Yến tăng chi từ vải mảnh trung thò người ra đi ra ngoài khi, ngấm lại quay đầu nói một câu, đa tạ người hôm nay đưa ta lại đây, không bằng về đến nhà ăn cái cơm soàng lại đi. Tạ hành an lất đầu, không cần bận việc, nhà ta có khách. Tạ thất, cấp tiểu nương tử đáp cái ghế, đi thông thả. Nàng Liên không hề nói thêm cái gì, dấm lên cao ghế đi xuống, chờ nàng đứng vững trở lại Yến ra bậc thang sau, xe ngựa mới đi phía trước đi. Trong phòng không có nàng dự đoán quận cũ ẽ. Mới vừa giảo bước tiến lên ngạch cửa liền nghe thấy Mạch Nha tiếng cười to, nàng tê, lại cho ta chơi trong chốc lát. Tiễn Tang Chi nhìn lên, là Mạch Môn ngồi ở trường mà cao ngửa gỗ thượng, lắc qua lắc lại mà trước sau đảo, Mạch Nha một bên đẩy một bên mà hắn, muốn lại chơi trong chốc lát. Nhìn thấy nàng trở về, Mạch Nha vội chạy đi lên lên nàng, khuôn mặt nhỏ cười đến ửng đỏ, "A tỷ, ngươi xem tảo thúc cho chúng ta làm ngửa gỗ." Tào Công đang ngồi ở trong viện, dùng cái bào tước đầu gỗ, ngẩng đầu cười nói, "Thừa tiểu nương tử tỉnh." cũng không, có gì hảo cấp, đơn giản cân nhắc cái chơi thú. Hắn phía trước vừa lại đây làm sống thời điểm, trên mặt luôn là sầu khổ, từng đạo hoa văn thật sâu chiếu vào phía trên, bối câu lũ, nói chuyện cũng không cao giọng. Quá mức yếu đuối, liền Nữ Nhi bị mắng, cũng không dám tiến lên hoành một phen, kỳ thật hắn là đi qua, lại kêu đánh đến vỡ đầu chảy máu trở về. Kia một chút đánh đến hắn sợ, liền nén giận mà sinh hoạt, nếu không phải A Xuân có thể tung ra về điểm này của cải, bọn họ còn phải ở nghề một hẻm chịu chịu đựng. Bất quá hiện nay lại có ý cười, kia Thommy cũng có thể trở lại nguyên bản vị trí. Không cần phải nói lời này, làm phiền Tào thúc ngươi lo lắng. Yến Tang Chi cũng không có ngăn trở hai cái tiểu hài tử nhận lấy, làm Tào Mộc công thấp phỏng tâm cũng vững vàng rơi xuống, nói thẳng, ta đây lại cho bọn hắn làm điểm nhỏ nhạc, sẽ không chậm trễ việc. Thật không cần. Nàng khách khí một câu, vỗ vỗ hai cái tiểu hài từ đầu, chuẩn bị đi nhà bếp nhóm lửa nấu cơm, xa xa liền thấy khói bếp cuộn cuộn, mới vừa bước vào môn có cổ cơm hương. A Xuân ngồi sổm nơi đó xem hỏa, tao thị ở bếp trước bận việc. Ngó đến nàng tiến vào, A Xuân thở phào nhẹ nhóm, vội vàng giải thích, ta thấy trời chiều rồi, sợ tiểu nương tử trở về còn phải nấu cơm, liền mời ta nương trước hỗ trợ thiều, là nói qua phải làm thành đồ ăn những cái đó. Nàng đếm kỹ làm đồ ăn, chưng điểm cao lương cơm, hôm nay chú thím lấy cá kêu ta mẹ hầm, lại đi ra cửa mua khối đậu hủ, phóng một nồi thấu cái chén lớn đồ ăn, còn xào bàn ngó sen. Mới vừa vừa trở về liền có thể ăn thượng nhiệt cơm nhật tử, Tiến Tăng Chi đã không hiểu được có bao nhiêu năm không có thể hội qua. Nàng người cá hương, nhẹ nhàng nói, ít nhiều các người, làm ta còn có thể ăn cái có sẵn. Nếu là Tào thẩm nguyện ý nói, về sau buổi tối cơm liền làm phiền ngươi làm. tao thị thịnh cá tay dừng lại, rồi sau đó nàng trầm mặt gật gật đầu. Mọi người đều chờ Yến Tăng Chi trở về lại ăn cơm, lúc này thiên đã đêm đen tới, điểm tràn đèn dầu, anh đến chiếu vào kia bàn thịt cá hầm đầu hủ thượng. Còn có giòn lượng ngó sen thiến. Bọn họ giống người một nhà ngồi ở bàn giải thượng ăn cơm. Mạch Nha gấp khối đậu hủ, a o một ngụm nhét vào trong miệng, năng đến hô hô mạo khí, cũng không chịu nổ ra, nhai nhai nuốt vào, lại kẹp lên một hồi, lớn đầu lươi đối Tào thị nói, "Tào thẩm, ngươi nấu đậu hũ ăn ngon, so cá đều ăn ngon." Tào thị chịu mến mà nhìn nàng, do dự một lát, vẫn là duỗi tay cho nàng múc chén canh cá, dùng nàng, kia khản thanh nói, uống điểm canh." Hầm tốt canh cá là nhất tiên. Không có mùi tanh, một tầng hơi mỏng vắng dầu, uống đến trong bụng mềm mại. A Xuân vừa uống vừa khoa tay múa chân, "Tiểu nữ tử, mới vừa ngươi không ở nhà thời điểm, tề cô đưa tới một sợi khoai sọ, ta không hào thu." Nàng ném cái sọt liền đi rồi. Nhận lấy tới không có việc gì, đến lúc đó dược tiền cho nàng thiếu chút. Về sau gặp được loại này khách khí vài câu liền nhận lấy, vàng không bọn họ trong lòng còn không dễ chịu. Tiễn Tăng Chi nhấp một chiếc đũa thì cá, lại dặn dò nói, "Nếu là sáng mai ta ở vội" Sông nhỏ đưa tủi lửa lại đây, người đem mức lê đường cho hắn, lại cho hắn mang câu nói, đem hắn ông nội mang lại đây làm ta xem xem. Hảo! A Xuân đồng ý, ăn sau khi ăn xong, Tào thị ôm đồn thu bàn việc, không kêu mấy người sở trạm. vừa lúc còn có chản đúc đèn, tiến tăng chi cấp điểm lên, đem mạch nha mấy người kêu lên tới, ngồi ở nhà chính, giữ cửa nhốt lại, không có khí lạnh lại muốn ấm áp một ít. Nàng vẻ mặt chính xác, phía trước nói qua muốn dạy các người y hệ thuật, từ hôm nay bắt đầu học. Đến đánh lên 12 vạn phần cẩn thận, các ngươi cần phải nhớ kỹ, này không phải cho đùa, đằng trước điếu chính là mạng người. Nếu ý ýa sai rồi, nhẹ chút còn có thể may mắn, nếu không đúng bệnh, hạ rồi lại là trọng tề, chậm chế bệnh, lại sát hại tính mệnh, người khác mệnh là bồi không dậy nổi. Ba người bị nàng ngưng trọng sắc mặt làm cho run sợ, ngáy mắt bãi chính sắc mặt, đem nàng lời nói chặt chẽ nhớ kỹ. Bất quá dây lát tiến tăng chi thần sắc nhu hòa xuống dưới, nàng lời nói bình tĩnh, các ngươi cũng mặc cảm thấy làm nghề y là rất khó Chỉ cần ở phía trước học giỏi, mà sau liền không phải cái gì vấn đề lớn. Ta không nghĩ nói như vậy nhiều nói, trực tiếp đến đây đi, hôm nay trước giáo các ngươi bắt mạch một ít quan khiếu. Nàng đem gối ghê lấy lại đây, chính mình đem tay gác lên đi, vừa làm biên nói, bắt mạch đều không phải là tùy ý tư thế đều thành, đến giống ta như vậy. Tốt nhất đang ngồi hoặc nằm thẳng, tay đến dôi thẳng, trưởng hướng lên trên, thốn khẩu không thể có che lóc. Này với bọn họ tới nói là đơn giản, học mấy lần sau cũng liền biết. Tiến Tăng Chi lại không trực tiếp làm cho bọn họ học bắt mạch, mà là trước nói thốn khẩu mạch thượng tam bộ, một là quan bộ, nhị là tốc bộ, tam vì thức bộ. Dư lại canh giờ làm cho bọn họ chỉ sợ soạn này ba cái bộ vị, mạch môn học được là nhanh nhất, hắn đầu góc hảo, tiếp theo là A Xuân, cuối cùng mạch nha vẻ mặt đưa đám. Buổi tối ngủ trước đều là vớt chính mình thủ đoạn ngủ. Ngày mới có ánh sáng nhạt, tiến ra đại môn sớm liền mở ra, cho nên tiểu hổ kêu rên thường thường truyền tiến trong viện. Tiến Tăng Chi ló đầu ra đi xem. Chỉ thấy hắn biên thở dốc biên hai chân vô lực mà đi phía trước đi một chút, nửa gục xuống bả vai. Nương, ta thật đi không đạm. Tê cô ở phía sau cử căn trường cao nhồng, ở trong tay ước lượng, không lưu tình chút nào mà nói. Ngươi đi không đến, hôm nay liền ăn một khối màn thầu, đòi đến phát run xem ngươi nương ta có cho hay không cơm ăn. Đánh xe đi ngang qua lão kỹ năng cười đến lớn nhất thành Hồ, tê cô, ngươi hiện nay đảo tản nhận đến hạ thâm trước kia ta liền nói nhà ngươi này béo tiểu tử nếu là không giảm giảm thịt Chỉ sợ ngày sau đều khởi không tới. Tê cô lấy mắt xẻo hắn, thử ra một câu, ít nói nói mát, nhà ta này nhãi danh nếu có thể hao gầy xuống dưới, ta còn thỉnh ngươi ăn cơm đâu. Tả hưu quê nhà làm chứng A. Những người khác cười đến cười sắc sùa, liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình nghe thấy được. Tê cô nhìn thấy Yến Tăng Chi vội vàng thay cho phó biểu tình, cười tủng tìm nói, A Chi cũng sớm như vậy lên A, ta từ hôm nay bắt đầu đã kêu nhà ta tiểu tử này ở ngõi nhỏ vòng vòng không đi cái một cái nửa canh giờ tuyệt không trở về. Tiến tăng chi xem tiểu hổ liền Thái Dương đều là hãn, mặt bỏ bừng, xuyến đến lợi hại, quan tâm câu, mấy ngày trước đây trước 15 phút, đều hắn trước thích hứng thích hứng, lại thêm canh giờ. Còn có tế cô, hắn ra hãn quá nhiều, ngày sau cấp phụ tùng thay thế chuyên môn quần áo, hảo khởi ra tắm rửa, đừng cảm lạnh Còn có kia thị diệp trà đừng quên uống, uống xong lại qua đây lấy, ta cho ngươi bị hạ. Ai ai tế cô nên được thực sảng khoái. Nàng cũng không cùng yến tăng chi nhiều liêu, thấy đằng trước tiểu tử đi rồi hai bước liền dựa vào trên tường không thể nhúc ních, góp chân sinh trên mặt đất giống nhau. Lấy trường điều trụ thanh tưởng mang ra một trận tiếng vang, cả kinh tiểu hổ hô to một tiếng, nương lặc Đỡ tưởng đi bước một đi phía trước, chính là kiếm đủ hẻm nhân ra tầm mắt. Liên lại đây ý quán nhìn bệnh đều không quên nhắc tới kia sự kiện, nói liền trụ đùi, thập phần coca. Tây bà, ngươi dược, lấy thủy hóa khai ăn cái mấy ngày liền hảo. Tiến tăng chi đem một bao thuốc bột đưa cho tề lao thái thái, chờ nàng đi rồi, tôn hành hộ mang theo hảo ca nhi lại đây bắt mạch, sau lại còn tiện thể mang theo một cái phạm đại. Tôn hành hộ thấy môn liền nói, tiểu nương tử sinh ý không tồi a nói xong mới nhớ tới đây là ý hề quán, vô vô miệng mình, ta cái này đầu góc đêm qua không ngủ hảo, hoàn toàn là ở nói hiệu nói vượng, đừng để ý đừng để ý. Phạm đại cười ở phía sau nghẹn đều không nín được, ăn hắn một cái con mắt hình viên đạn. Đại gia thu hồi chính mình ánh mắt. Chờ đến phiên hạo ca nhi thời điểm, xem bệnh người đều đi rồi. Tiến tăng chi thu hồi bắt mạch tay, theo thường lệ bắt mạch tượng ghi tạc y hề án khi, ngần đầu hỏi câu cùng chứng bệnh không quan hệ. Hành hộ, phía trước nghe ngươi nói hạo ca nhi đã tiến học, nhận biết không ý tự. Ta khi đó còn không có đương hồi sự, hiện nay tưởng cho ta ra mạch môn tìm cái học đường, không biết hạo ca nhi là ở đâu ra thượng. Tôn hành hộ sướng suốt, còn đang suy nghĩ khi, hạo ca nhi đã sớm vui sướng mà hồi, ở ứng dương học đường, là tề bờ sung thượng. A chi tỉ, cho nên mạch môn là muốn cùng ta thượng một cái học đường sao. Ta còn chưa có đi xem qua, nơi đó quả nhập học muốn nhiều ít tiền bạc. nay tôn hành hộ biết, hán bội vang nói, đảo cũng không quý, một quý năm tiền, thư bút mực là muốn mặt khác giao bút tiền bạc, một hai tiền, cơm đến tự mang. Lúc trước tuyển nhà này một là quả nhập học tiện nghi, nhị là tiên sinh thanh danh không tội, không nói ly nhà ta, đó là ly hẻm đông thành đều gần. Tiểu nương tử có thể đi nhìn xem, nếu là cùng hạo ca nhi một đạo tiến học đường. Hạ học ta còn giúp ngươi tiếp một tiếp mạch môn, vừa lúc Hạo ca nhi lại đây ăn dược thiện. Tiến tăng chi còn ở suy xét, tiền bạc nhưng thật ra không quý, đã có thể học đường tốt xấu đến tìm kiếm cái nhật tử đi xem. Tiểu nương tử, ngươi nếu không yên tâm, có thể trước mang lên mạch môn cùng chúng ta một đạo đi xem, vừa lúc ta đưa Hạo ca nhi đi học đường. Thành! Tiến tăng chi đem phạm đại mạch tượng cấp nhớ kỹ, hai cái mạch đã hảo không ít, ban đầu sắc mặt đều không quá đẹp, hiện tại ít nhất so ăn dược thiện trước có tinh lực mà nhiều có thể ăn chút bình thường đồ ăn, không cần ngày ngày đều là dược thiện. Buổi sáng mọi người đều muốn bận việc, tới người cũng không nhiều lắm, nàng làm A Xuân thủ vệ, chính mình mang lên mạch muôn cùng mạch nha cùng tôn hành hộ mấy cái một đạo đi học đường. Phần 28 Học đường đi qua đi đến muốn hơn 15 phút, đuổi xe lửa qua đi không bao lâu liền tới rồi, học đường còn tính hảo, có cái đại viện tử. Phòng trước ngồi cái khuôn mặt hòa ái lao thái thái, mỗi cái hài đồng vào cửa sau, nàng đều sẽ kêu tên hỏi một câu, hoặc là lệnh không. Lại hoặc là sáng nay ăn cái gì? Mỗi cái tiểu hài tử đều thật cao hứng mà cùng nàng nói, tiến tăng chi liền biết nhà này học đường có thể đi. Mạch môn biểu tình thực hướng tới, hắn thật sự rất muốn đọc sách biết chữ. Mạch nha căn bản là không thích biết chữ, cho nên đánh giá vài cái, hứng thú thiếu thiếu. Trần bà, thiên sinh ở bên trong sao? Nhà ta có cái tiểu nhi tưởng tiến học, không biết còn có thể hay không cắm một cái đến khoa xá. Tôn hành hộ đi lên trước cùng Trần bà đáp lời, Trần bà nhìn mắt hắn chỉ mạch môn người đến cùng Phật Di Lặc giống nhau, gật gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, "Ờ ờ." Này Hà Tử nhìn liền lanh lợi. Mạch Môn bị nàng khen đến đỏ mặt. Trần bà dẫn bọn hắn đi gặp tiên sinh, hắn là cái nho nhã trung niên nam tử, nói chuyện khi thực nhẹ giọng, dò hỏi Mạch Môn nhận cái gì tự, nhưng sẽ tính toán, viết không biết đến tới chữ to. Mạch Môn nhất nhất lắc đầu, hắn tuy rằng không có biết mấy chữ, nhưng sống lưng lại đĩnh đến thực thẳng, hồi tiên sinh lời nói thời điểm cũng không có làm bộ, nhận được liền nhận được, không nhận biết chính là không nhận biết. Có thể thu tiên sinh vô vô bờ vai của hắn gật đầu, đến lúc đó ta sẽ đem mạch môn an bài đến tôn hạo bên cạnh, têu hắn đằng trước nhiều rào giáo, giáo Ngày mai liền tới đây đi. Yến Tăng Chi xem hắn trinh phái, trong lòng rất là vừa lòng, lập tức thanh toán tiền bạc, ước hảo ngày mai thời điểm lại đây. Ra tới sau mạch nha so mạch môn muốn vui vẻ đến nhiều, vẫn luôn đang nói, mạch môn, ngươi về sau phải làm tú tải. Ta không lo tú tải, ta về sau phải làm cái đại phu. Mạch nha chầm tư, lại cao hứng lên. Vậy ngươi về sau là một cái so tú tài còn lợi hại đại phu. Ân. Hai người đối thoại làm Yến Tang Chi buồn cười. Bọn họ không có trực tiếp trở về, mà là vòng một vòng đi mua giấy bút, Yến Tang Chi còn cấp mạch môn chọn mấy cây nhan sắc tươi sáng gai lưng, chọn cái thư túi. Mạch Nha cũng cấp mua làm mấy đóa đầu hoa. Trở về khi còn làm mạch môn thí xuyên tân xiêm y, gì phía trước thỉnh á xuống làm, mặc vào đi đĩnh bạt cực kỳ. Con thỉnh Tào một công hỗ trợ cấp làm dương đựng 3 Sân ngoại đều có thể nghe thấy Mạch Nha cùng A Xuân tiếng cười, các nàng là thật sự vì Mạch Môn cảm thấy thoải mái. Liền Mạch Môn chính mình đều cười. Ngày thứ hai tiến học, Yến Tăng Chi khởi cái đại sớm làm sớm thực làm Mạch Môn ăn no sau, mang lên một chút điểm tâm, tỉ lệ ba người cùng nhau đi qua đi. Ở cửa khi, nàng ngồi sổm xuống cùng Mạch Môn nói, có thể học liền nhiều học một chút, sẽ không cũng không có quan hệ. Hảo! Cứ việc Mạch Môn không biết, nhưng Yến Tăng Chi ở thế kiếp trước hắn giải mộng. nhìn hắn ăn mặc thanh Bước đi nhẹ nhàng rồi lại ra vẻ ổn trọng cùng hạo ca nhi cùng nhau tiến học đường. Nghe thấy Trần bà nói với hắn, cái gì sẽ không liền đi hỏi tiên sinh. Nghe thấy hắn nói, sẽ, Trần bà bà. Tiến tăng chi liền lặng lặng mà nhìn, xoay người dắt mạch nha tay, nhẹ giọng hỏi nàng, mạch nha, mạch môn đi học đường, ngươi nghĩ muốn cái gì đâu. Nàng lắp đầu, a tỷ ta không biết, phía trước ta chỉ nghĩ phải có cơm no ăn, hiện tại ta ăn thượng. Ta còn muốn tân y giữ phục cùng xinh đẹp đầu hoa. A tỷ cũng tất cả đều mua cho ta. Ta không có gì muốn. Kia liền hảo hảo tưởng, ngẫm lại chính mình còn muốn cái gì, A tỷ sẽ thỏa mãn ngươi. Ta đây liền phải A tỷ Mạch Nha dừng lại, nó nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó gắt gao nắm lấy yến tang chi tay, lén lúc nói, ta muốn A tỷ sung sướng một chút. Nàng rũ đầu xem trên chân giày, thật lâu phía trước A tỷ là thích cười, nhưng hiện tại ta rốt cuộc không gặp A tỷ cười qua. Nếu là thực không cao hứng nói, A tỷ muốn nói nha. Mạch Nha hai cái lại không đốc. Bọn họ chỉ biết đây là bọn họ A Tỷ, mặc kệ A Tỷ thế nào đều là A Tỷ. Không nghĩ tới sẽ nghe thế sao một phen lời nói, tiến tăng chi sử sốt, nàng không biết hồi cái gì. Giống như vượt qua đến một khác triều đại, lại gặp được vốn nên chết đi thân hiếu, nàng là cao hứng. Nhưng mặc danh, nàng cũng thật sự cười không nổi. Cho nên nàng nắm mạch nha tay nói cho nàng, A Tỷ hiện nay làm không được, nhưng lúc sau sẽ chậm rãi làm được. Kìa A Tỷ ngươi có khổ sở sự sao? Ta có, A Hoa có. Tiểu trà cũng có. Mạch Nha hoàng tay nàng chậm rãi đi phía trước đi, ngẫu nhiên ngẩn đầu đi xem nàng biểu tình. Có A, A tỷ kỳ thật cũng có rất nhiều khổ sở sự tình. Là cái gì? Là cha mẹ qua đời sau, A tỷ lại không có đương thật dài tỷ, cũng không có đem ý thuật cấp truyền xuống đi. Càng khổ sở bọn họ chết yếu. Mạch Nha vội vàng lắc đầu, không phải, A tỷ là cái hảo A tỷ. Nàng chính xác, không thể nói như vậy. Hảo, hảo. Ở như vậy một cái lơ lòng bình thường sáng sớm, Mạch Nha nói một đường A tỉ có bao nhiêu hảo, nhỏ đến móng tay cái sự tình nàng đều phải đi lấy ra tới lặp lại nhai nuốt sau, lại đổi một khác chuyện. Tiến Tăng Chi cũng nghe thật sự nghiêm túc, nàng cuối cùng giống mẹ như vậy ôm lấy Mạch Nha, thật lâu không nói nên lời. Kỳ thật cha mẹ sau khi rời đi, chưa từng có đi ra chính là nàng. Sau khi trở về, Tiến Tăng Chi ở cửa nhìn tới rồi sông nhỏ, hắn rửa vào trên tường, bên cạnh là một bó rất lớn tuổi lửa, hắn thấy hai người đi tới sau. Vội vàng chụp đánh trên người mảnh vụn, liệt ra một cái cười. A chi tỉ, ta cho ngươi đưa sai tới. Hắn là cái thực có thể nói tiểu hải tử, ta đại buổi sáng đi mặt sau núi hoang nhặt, cố ý chọn cửi lốt. Nhiều như vậy ngươi như thế nào bối xuống dưới. Sông nhỏ sờ sờ cái hốc, ta chọn hai lần lấy lại đây. Này không phải tưởng tại A chi tỉ ngươi sao. Ta hôm qua đem dược đường lấy về đi cho ta ông nội hàm chứa, buổi tối liền nghe hắn ho khan đến thiếu một ít, đều không có lại kêu thủy. Vậy ngươi đi đem ông nội kêu lên tới, ta cho hắn bắt mạch, bất quá lo lắng bệnh tiền, cho ta xài cùng thổ sản vùng núi Liều Thành. Có bệnh nó kéo lâu như vậy, lại kéo xuống đi, chính là bệnh hết thuốc chữa, không cần y gì hết. Yến Tăng chi sợ bọn họ không tới, cố ý đem sự tình nói được thực trọng. Quả nhiên sông nhỏ thu hồi cười, trầm tư sau nói, ta trước đem xài dọn đi vào, lại đi kêu ta ông nội. Hắn cũng thực quật, không cần người khác phụ một chút, chính mình buồn không hẽ răng mà khơi mào kêu bó tuổi đốt phóng tới phòng chất tuổi lại vội vã mà chạy ra đi. Chờ Yến Tăng Chi xem xong hai người sau, hắn mới nắm hắn ông nội tiến vào, Lý Lao Trượng từ gầy, bao ra không được sướng cốt, rũ một tầng xuống dưới, hốc mắt áo hám, thường thường ho khăn, khu gặp thời chờ toàn bộ thân mình đều ở run. A Xuân vội tiến lên đỡ hắn một phen, thỉnh hắn ngồi xuống, lại bưng chén nước ấm. Yến Tăng Chi từ Lý Lao Trượng tiến vào liền xem hắn tướng mạo, không tốt lắm, liền nói, Lao Trượng, dôi cái tay tà ta cho người xem xem. Ai, hảo, hảo. Nàng đem song mạch lại nhìn nhìn hắn bữa lưỡi, mới hỏi, mỗi ngày đều xuyễn. Đàm nhiều, miệng khô, có đôi khi xuyễn đến lợi hại muốn ngất đi. Lý Lao trượng trung quy tuổi lớn, phản ứng cũng chậm, vẫn là song nhỏ lập tức tiếp thượng, đúng vậy, ái chi tỷ cái này hảo trị sao? tiếng tăng chi ở y án thượng ký lục xuống dưới, ước đàm điện trở, khí không hóa tân. Rồi sau đó nhìn về phía song nhỏ, lát đầu, không tính thực hảo trị, thả ta cùng ngươi nói, này bệnh liền tính tận lực y đi hề, cũng chừ không sóng can nhưng sẽ làm lão Trượng thoải mái rất nhiều, ít nhất sẽ không mỗi khi đều ở khu. Lý Láo Trượng lúc này phản ứng lại đây, lộ ra chỉ có mấy viên nhà, ta lớn như vậy số tuổi, cũng không có nhiều ít sống đầu. Có thể kêu ta thoải mái điểm đi, này đã là đại ân. Còn có thật lâu nhưng sống đâu, lão Trượng người ít nhất phải chờ tới sông nhỏ thành thân sinh con lại nói lời này. Yến Tăng Chi trấn ăn hắn, đối sông nhỏ nói, ăn trước thượng mấy ngày ma hoàng hạnh nhân hầm đậu hủ, sớm muộn gì đều đến ăn nhìn xem có thể hay không trước đem xuyên cấp bình xuống dưới. A Xuân, người giúp ta chăm sóc một chút lao gia tử, mạnh nha, đi tìm đầu thẩm mua một tiểu khối lụa đậu hủ, ta trước đem dược thiện cấp hầm hạ, có người tới thỉnh hắn đợi chút. Toàn bộ phân phó hảo sau, nàng mở ra dược quài, từ bên trong lấy ra sinh ma hoảng, cam thảo, hạnh nhân, đến bên ngoài tiểu gian đi nhóm lửa. Bếp lò nhiệt thật sự mau nàng đem lẩu niêu chi ở phía trên, đảo điểm nước nấu phí. Hạnh nhân đi ra đi t Xử lý tốt toàn đặt ở chén nhỏ, ra tiêm ném vào hỏa, có cổ ngắn ngủi hạnh nhân hương. Nước sôi sau, ma hoàng cùng cam thảo trước phóng, tầm ra nhàn nhạt hoàng, mạch nha thở hồng hộp mà đem đậu hủ cho nàng. Đậu thầm làm đậu hủ là cực thủy nộn, non nửa khối đậu hủ, một túi tương thủy, thiết hảo run đi xuống, bạo phao khi vàng nhạt nước canh lăn đi lên, thấm tiến đậu hủ, cũng nhiễm một chút nhan sắc. Vớt đi lên khi, chỉ cần đậu hủ cùng canh, nàng đoàn qua đi cấp lao trượng, lý lao run đứng lên Muốn chính mình tiếp nhận kia chén dựa thiện, run rời tay, cái muỗng liên tục đâm hướng chén vách tường phát ra thanh thúy loảng soảng thanh. Sông nhỏ hỗ trợ cho hắn đỡ, lại múc một muông thổi khí đưa đến hắn bên miệng, giống khi còn nhỏ ông nội vì hắn ăn cơm giống nhau. Lý Lao trưởng đem đậu hủ cùng nước canh hàm đến trong miệng, hắn là cái thiếu nha láo nhân, đã sớm ăn không được thứ gì, khó được này đậu hủ còn có thể dùng còn xót lại mấy viên nha cắn khai, không phải kia khổ dược vị. Đậu hủ ngọt đến giống bỏ thêm đường nấu lại nộn lại hương Nước sốt cũng là ngọt, lý lao trượng nếm hai ba khẩu liền vội nói, không cần cho ta phóng nhiều như vậy đường, quý đâu. Không phóng đường, đều là dữ liệu, lao trưởng ngươi này chén ăn xong, buổi tối ngươi lại đến. Trong nhà loại khoai sọ đi, chứ không cần ăn, ngươi đi xuống chỉ biết xuyên đến lợi hại hơn. Tiến tăng chi lại đem mặt khác không thể ăn đồ vật công đạo rõ ràng, sông nhỏ có điểm ảo não, chắc không được hàng năm ăn khoai sọ sau hắn ông nội phát bệnh đến lợi hại hơn. Ta nhớ kỹ, a chi tỷ Chờ ta đi trong núi đi một vòng, bối một túi thổ sản vùng núi lại đây để dự tiền. Ông nội hắn ngồi không được, ta trước dẫn hắn trở về. Sông nhỏ trịnh trọng nói cảm ơn, tiến tăng chi làm hắn đi chậm một chút, lật qua này mặt y hệ án, bắt đầu cấp tiếp theo cái tới người bắt mạch. Ăn một chút điểm tâm, buổi trưa qua nữa, tiến tang chi vừa lúc giáo xong mạch nha cùng A Xuân như thế nào bắt mạch, ngoài cửa lại có tiếng đập cửa. Ngay sau đó vang lên tại thất tiếng la, tiểu nương tử, người ở nhà sao? Tới. Yến Tăng Chi thật không có nghĩ đến tạ hành an động tác nhanh như vậy, thu chỉnh chút chính mình đồ vật, lại công đạo hai người một tiếng liền đi ra ngoài. Ngồi trên xe ngừa khi, tạ hành an ở nhất bên trong, hắn loát loát quần áo, rồi sau đó nói, hôm nay ta thỉnh ta biểu mội tới giúp ngươi kim kim, nàng châm cứu tuy học hồi lâu, nhưng luôn có chút không xong, địa phương vẫn là có thể tìm đúng. Hắn tay cầm thành nắm tay ho khan một tiếng, nếu là nơi nào làm được không tốt, ngươi liền nói thẳng. Yến Tăng Chi gật đầu. Nàng không nghĩ ra được châm cứu chắc đến có bao nhiêu không xong. Chương 27 châm cứu. Có một loại yếu dược mỹ cảm. Bánh xe chậm rãi về phía trước, Tạ Hành An túi người, từ bàn trà phía dưới lấy ra một bao dùng thẳng tuyến bó đồ tốt, phóng tới trên đùi mở ra một nửa, rồi sau đó đẩy đến Yến Tang Chi phía trước. Ăn chút đường hắn lại cấp Yến Tang Chi đổ ly trà, ngữ khí nhẹ nhàng, hàm điểm ở trong miệng, có thể gọi người tâm tình tốt hơn một ít. Châm cứu tùy người mà khác nhau, có lẽ sẽ có điểm đau, nếu đau đến chịu không nổi Ngươi đã kêu nàng dừng lại. Ta không cảm thấy sợ hãi. Yến tăng chi nàng trước kia khả năng sẽ, nhưng ở những ngày ấy, nàng đã sớm trở nên thực có thể nhẫn đau, không đến mức vì một chút kim đâm mà hoảng sợ. Ta hành an khép cười một tiếng, vậy ngươi vai lưng không cần đĩnh đến như vậy thẳng, ngươi có thể thử xem dựa vào mặt sau. Hắn đưa qua một cái gối mềm, làm Yến tăng chi gối. Chính hắn liền không phải một cái chạm như tùng, ngồi như chung người, lười nhắc quán, thấy người khác banh đến như vậy khẩn liền không qua thói quen. Kia châm cứu là ấn thứ phó tiền bạc, vẫn là ấn nguyện phó. Tiến tăng chi thử đem vai lương dựa đi lên, quả nhiên thoải mái không ít, quay đầu hỏi hắn. Ngươi tưởng như thế nào phó điều thành, châm cứu một lần là 30 văn. Chào giá còn tính tiện nghi. Tạ hành an xoa bóp chính mình xương ngón tay, trở về câu, tạ ra tự hành y tới nay quý cũ tiền bạc có thể kiếm, nhưng muốn kiếm lương tâm tiền. Hắn nói, tầm thường ba tánh một ngày nhiều nhất kiếm trăm văn, nếu chào giá quá quý, vì chữa bệnh mà táng ra bại sản. Ai cũng không muốn nhìn đến loại chuyện này xuất hiện. Phải dùng ít nhất tiền bạc, ý ý hay nhiều nhất người. Phần 29 Tiến Tăng Chi nói Vào giờ phút này, bọn họ ý tưởng là chung. Nàng sốc lên vải mảnh ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, lại nói, cho nên y đi quán một cái phố mới bị xưng là Bồ Tát Kiều. Nhân Bồ Tát rũ mi rũ mắt, có thể được thấy thế gian khó khăn. Tạ hành an mặt mày tràn đầy ý cười, rất có ý tứ, bất quá chỉ gian hoài người nhìn quen na diễn. Đem có thể cứu người đều xưng là bồ tát thôi. Nàng châm mặc, kia na diễn cùng vụ thuật cũng không kém bao nhiêu. Bất quá ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Hai người câu được câu không trò chuyện, xe ngựa ở tạ ra y quán cách đó không xa một chỗ tòa nhà trước dừng lại. Tạ hành an đi trước đi ra ngoài, từ bên cạnh cái kia ghế đầu cho nàng dâm chân, thấy nàng xuống dưới sau mới chỉ vào kia chỗ nói, y quán không thích hợp châm cứu, đây là ta nhà cửa, bên trong có gian chuyên môn châm cứu phòng. Yến Tăng Chi đánh giá liếc mắt một cái. Nhà cửa cũng không lớn, chỉ là lâm thời đặt chân địa phương, thực chống vắng. Có gian nửa khai cửa nhỏ, vào cửa đó là bình phòng, bên cạnh còn có cái tiểu đài, trong phòng làm bình phòng cùng xa mảnh che đến kín mít, có cổ nhàn nhà thu hương. Một cái mặt trắng có tiểu đốm, hơi lấy đàn nữ tử đi ra, phủng buôn nước ấm, phong tới tiểu trên đài, tò mò mà nhìn thoáng qua hiến tăng chi, rồi sau đó lộ ra một cái chân thành tươi cười. Là ngươi tới châm cứu nhà. Chứng bệnh ta nghe biểu ca nói qua, ta thủ pháp cũng không tệ lắm Đến lúc đó đừng sợ. Tiến tăng chi chỉ có thể lại lặp lại một lần, ta sẽ không sợ hãi. kia đi trước bên trong ngồi một lát, ta cùng biểu ca nói một câu liền tiến bảo, sẽ không lâu lắm. Chờ nàng tiến bảo sau, mặc chiếu nguyệt đôi tay vây quanh, ngắm nghĩa tạ hành an, không thể tưởng được a không thể tưởng được. Thiếu dùng loại này ánh mắt nhìn ta tại hành an thanh sắc thực đạm, xoay người cầm lấy trên khay phải dùng đến châm, xác nhận không thành vấn đề sau, lại chính xác dặn dò nói, chú ý điểm, tốt nhất đừng đoàn châm, con trệ trơm. Mặc chiếu nguyệt thở ra một hơi, thực nhẹ mà nói, tứ thần thông cho ngươi chát, lên đỉnh đầu ta không thành, sợ dưới da sung huyết. Còn có yên giấc, nhĩ sau ly mắt gần, mặt khác ta đều thành. Ngươi so với phía trước có tiến bộ. tại hành an lời nói có điểm ghét bỏ, luyện nhiều năm như vậy còn không xong. Hắn sợ cho người ta chát học rồi, dừng lại chính mình động tác, ý bảo nàng đi bên trong hỏi trước hỏi. Ai, thiếu cấp thâm dương quái khí, có bản lĩnh ngươi đừng cầu đến ta trên người a Từ răng phùng gian bài trừ những lời này, Mạc Chiếu Nguyệt Bạch hắn liếc mắt một cái. Ở y thì thuật thượng từ nhỏ đến lớn liền này cậu tính tình, ai chịu nổi như vậy soi mói. Hoan hận mà vén rèm lên tiến vào sau, Yến Tăng Chi đang ở nhìn bãi ở ở giữa giường. Mạc Chiếu Nguyệt thu khí, đôi khởi cười, nghĩ săn trong đầu nàng sáng sớm liền đánh hảo. Kéo qua Yến Tăng Chi ngồi vào kia sụp đi lên, ngựa khí nhu hòa lại mang theo nghiêm túc, tiểu nương tử, là cái dạng này. Ta biểu ca khẳng định cùng ngươi đã nói ta này châm thứ không như thế nào. Bị ta nói chung rồi, ta liền nói người này trong miệng không có gì lời hay. Bất quá cũng xác thật, ta học rất nhiều năm, ngày thường cấp mặt khác nương tử châm thứ còn thành, đều là tay chấn bối. Hiện giờ ngươi này chủ đâm vào não, nơi này dễ dàng nhất thâm thứ cùng xuất huyết. Ta biểu ca châm thứ đặc biệt ổn, phía trước trước hết mời hắn giúp ngươi chắc được không. Mặt sau đều là ta tới. Có thể hiến tăng chi vô vô tay nàng, thực có thể lý giải. Trấn An nói, làm nghề y đều là đi bước một lại đây, chăm cứu so khai căn khó thượng càng nhiều. Ta không bao lâu hoặc quá, quá khó khăn, chỉ nhận huyệt vị. Ngươi hiện nay có thể chắc đến ổn, đã là cực kỳ lợi hại. Cho nên ngươi yên tâm chắc, nếu là cái nào huyệt vị không thứ chuẩn, ta sẽ cùng ngươi nói. Mặc chiếu nguyệt vội nắm chặt tay nàng, vui mừng mà trừng lớn đôi mắt, ta biểu ca cũng chưa cùng ta nói rồi, ngươi là cái nữ đại phu. Chắc không được ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền cảm thấy thân thiết, hợp ý. Nguyên lai like là cùng chung trí hướng á ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dùng đánh lên 12 vạn phần tiểu tâm cho ngươi kim kim. con chuẩn bị nói thêm gì nữa, bên ngoài truyền đến một trận đánh, nàng mắt trợ trắng, bài trừ một cái cười, đừng phản ứng hắn. Chúng ta vẫn là trước đổi thân siêm y gì nhân ngươi cuối cùng thêm thứ tì du, nó ở bối. Ta sợ ngươi ngượng ngủng, cố ý ở siêm y gì thượng tài cái động Ngày sau tới thay này thân liền hảo. Bảo quản tre đến kín mít. Đa tạng. Nàng đem một kiện thêm hậu vải bố trắng không ra quang quần áo cấp hiến tăng chi. Đại Yến tăng chi thay đổi thân quần áo sau, sau lưng có cái cắt ra tới động ở giữa tỉ du. Mặc chiếu nguyệt còn cho nàng che lại tầng thẳng mỏng, ngoài miệng nói, đừng cầm lạnh Thực tế nàng trong lòng nghĩ đến là đừng kêu bên ngoài chiếm một chút tiện nghi đi. Toàn chuẩn bị cho tốt sau, nàng mới hướng bên ngoài kêu, tại hành an, ngươi đem đổ vật lấy tiến bảo. tại hành an tiến bảo sau, liếc nàng liếc mắt một cái, lười đến phản ứng nàng Không nhanh không chậm mà ở hiến tang chi nằm giường phía trước ngồi xuống. Châm cứu bàn gác ở bên cạnh ghế đầu thượng, hắn trước theo thường lệ hỏi một câu, vượng châm sao? Không vượng. Sợ châm thứ sao? Yến tăng chi có điểm do dự, nàng chưa từng có bị châm đá đâm, cho nên căn bản không biết có sợ không, thực thành thật mà lắc đầu, không biết. Ta trước tìm một cái huyệt vị cho ngươi chắc một chút, nếu nơi nào vượng nói muốn nói một tiếng. Ta hành an ở châm cứu khi giống nhau nói chuyện đều thực ô nu. Hắn ngày thường nhiều nhất chính là cấp tiểu nhi kim kim, sợ bọn họ sợ hãi. Chưa bao giờ sẽ lớn tiếng nói chuyện. Tà chát huyết khúc chỉ. Cái này bộ vị cắm vào đi cơ hồ không có gì đau đớn. Nàng ruôi trường tay, và áo liêu đi lên, lộ ra trắng non thả nhỏ yếu cánh tay. Tà hành an lấy quá ghế dựa ngồi xuống, lấy căn đoàn châm, tay phải nít châm, tay trái đẻ ở cánh tay của nàng thượng, hắn tay vừa mới tẩy quá, mang chút lạnh lẽo Đừng quay đầu lại xem, đừng sợ, có thể nhắm mắt. Hắn lời nói nhẹ mà giống phiêu ở nàng bên hai, châm đâm vào tốc độ đặc biệt mò, thực ổn. Yến Tăng Chi không cảm giác được đau, nhưng có tê mọi cảm giác. Vượng sao? Nàng lắp đầu. Tạ hành an đem châm cấp lấy ra, thực trịnh trọng mà nói cho nàng, kia kế tiếp muốn bắt đầu kim kim. Người có thể nhắm hai mắt, tưởng chính mình nằm ở trên giường đang ngủ, bằng không banh rất có khả năng sẽ trệ châm. Nên nói đều cần thiết muốn nhiều lời mấy lần. Thần môn cho ngươi chát. Hắn đứng dậy, nhìn thẳng mạc chiếu nguyệt. Sắc mặt bình tĩnh. Đãi mạc chiếu nguyệt rửa tay sau trở về, hắn đứng ở một bên nhìn chằm chằm, thấy nàng cắm châm đi xuống, huyệt vị đúng rồi, châm pháp đúng rồi, nhưng đâm vào quá mức nhẹ điểm. Hắn nhăn lại mày, người đi xuống lại chát một chút, bổ khí cũng chưa bổ đúng chỗ. Mạc chiếu nguyệt lại đi xuống chát nhập một chút, tạ hành ăn hít hà một hơi, nhìn không được đỡ chán. Ấn nàng bộ dáng này chát, được đến khi nào mới có thể thấy hiệu quả. Ngươi lên, làm ta chát, ở một bên xem trọng. Đỡ phải lăn lộn người khác, hắn ngự khí bất đắc dĩ, mặc chiếu nguyệt biểu môi, ngoan ngoan đứng lên, ngồi sổm một bên xem. Tiến tăng chi không có ý kiến, nàng chỉ cảm thấy châm cứu so khai căn còn bác đại tinh thầm, bắt tay cổ tay chiều thượng, thần môn ở xương cổ tay bên cạnh. Tạ hành an ấn ở cánh tay của nàng thượng, biểu tình chuyên trú, biên đi xuống chậm rãi chát, biên nói, chủ thứ có điểm đau, tay không thể động, một lát liền hảo, toàn cùng ma đều là bình thường, lúc sau sẽ thoải mái lên. Thần môn qua đi. Đó là tứ thân thông. não thực mấu chốt, cho nên hắn cơ hồ là nín thở ngưng thần mà chắt xong, mặc chiếu nguyệt ở bên cạnh đại khí cũng không dám xuyễn. Yến tăng chi cảm thấy còn thành, có thể chịu đựng Rồi sau đó tạ hành an tay chuyển qua nàng như sau, nửa không lưng. Tay trai ấn nàng phân cổ, hắn tay thực rộng lớn, áp ở phía trên đem nàng toàn bộ cổ đều cấp bao ở, đốt ngón tay trực tiếp đáp tới rồi trước cổ. Tạ hành an hơi lăng, bàn tay hơi chút cong lên, lực đạo càng thêm nhẹ. Hắn đầu một hồi biết được yếu ớt mỹ cảm. Bất quá quay đầu lại ngó đến mạc chiếu nguyệt. Hoàn toàn thu hồi tâm tư, tay phải niết châm về nhập. Đầu sao? Có điểm ma. Tạ hành an gật gật đầu, ánh mắt chạm đến đến nàng toàn bộ trắng non lỗ thai phím hồng, ho khan một tiếng. Bắt tay ruôi trở về, thấp giọng lại hỏi câu, thật sự không đau. Ấn. Mạc chiếu nguyệt ở bên cạnh bút cằm, thật muốn nói thẳng một câu, dứt khoát đừng làm cho nàng chắc tính. Đối nàng tới nói thật là loại dày vò. Bất quá tạ hành ăn chắc xong này, bà cái bộ vị liền thu tay lại, lộ ra một cái cười, đối mặt chiếu Nguyệt nói, hảo hảo chắc, người đều sẽ. Tà trước đi ra ngoài, dư lại hắn lại không thể chắc, cũng khó coi, trực tiếp tránh đi. Bất quá trong lòng luôn là thực hoài nghi, nàng rốt cuộc có thể hay không hành. 30 phút canh giờ quá thật sự mò, tiến tăng chi ghé vào nơi đó ngủ mở giấc mặt chiếu Nguyệt Trâm đã toàn bộ thu xong rồi, nàng gặp người tỉnh, hỏi, thoải mái sao? Rất thoải mái. Yến tăng chi động động cổ, không có phía trước như vậy trẻ sắc cảm, sắc thật thực không tồi. Kia trước đem siêm ý gì thay đổi, đừng kêu khí lạnh gần người, bằng không không duyên cớ lại thêm giống nhau bệnh. Nàng vừa nói vừa đem Yến tang chi siêm ý gì cấp lấy lại đây, chính mình ra cửa trước lao lao hãn, này hẳn là nàng chắc đến tốt nhất một lần. chắc chuẩn không? chắc chuẩn. Mặc chiếu nguyệt hồi hắn, người cũng tỉnh, nhìn ngươi như vậy. Ta tốt xấu cũng chắt hảo quá không ít tiểu nương tử hào sao. Ngã tại Hành ăn đều không nghĩ vạch chân nàng, liền kêu y y y án viết. Chính nàng còn tưởng nói cái gì nữa khi, Yến Tăng Chi một lần nữa trải cái bối tóc từ bên trong đi ra. Lại đến uống chén thuốc, đợi chút gọi người đưa người trở về. Tại Hành ăn lấy ra một chén đen thủi lùi chén thuốc, tay đắng chạm đến thật xa đều có thể nghe thấy. Này dược rất giống đêm hoàng liên sinh chiên giống nhau. Nàng mặt lộ vẻ khổ sắc, trầm gì gì tiếp nhận tới, tiến đến bên miệng hai ba khẩu toàn bộ uống xong, nhắm miệng ở nơi đó mấy dục buồn luôn. Ăn hai cái mức hoa quả ngọt ngào miệng. Tạ hành ăn trong tay mở ra một tiểu túi mức hoa quả, rồi đến nàng phía trước. Đà tạ. Nàng cầm một viên, mức hoa quả đặc biệt ngọt, tay đắng đều thành ngăn chặn giống nhau. Rồi sau đó tạ hành An đem chỉnh túi đều cho nàng. Trên đường ăn, ta không yêu ăn, trong nhà cũng không có người ăn. Mặc chiếu Nguyệt đang muốn vươn tay lùi về, qua lại đánh giá, chật một tiếng, người nào nột. Hôm nay châm cứu xong rồi, ngày sau lại đến, đến lúc đó ta trước cho ngươi bắt mạch. Nhìn xem trước một lần châm cứu có hay không bổ khí bổ đúng chỗ. Tạ hành an ngồi ở phía trước cửa sổ, mở ra một quyển trỗi chống y hệ án, đem hôm nay châm cứu cùng chén thuốc toàn cấp nhớ kỹ. Chiếu Nguyệt cũng đến trở về, ta làm tạ thất đưa các ngươi hai cái trở về. Hắn hẳn là ở bên gian, Chiếu Nguyệt ngươi đi kêu một tiếng. Hắn đem bút cấp gác trở về, chờ mạc Chiếu Nguyệt đi ra sau, chậm dại đứng dậy. Hỏi nàng, lần này châm cứu như thế nào? So với ta dự đoán muốn hảo rất nhiều. Yến Tăng Chi thần sắc đứng đắn tạ hành an túi đầu cười nhạc, vậy chúc người đêm nay ngủ ngon. chương 28 hạt rẻ cá chép, ở hắn không có mơ thấy sau lưng đã xảy ra cái gì. Nghỉ ngơi xe, mặc chiếu nguyệt một phen vén lên mảnh, ra bên ngoài thăm dò, thấy tạ hành an đứng ở một bên, nửa câu lời khách sáo cũng không có. Bương mảnh liền thúc dục tạ thất chạy nhanh lái xe, dịch đến Yến tang Chi bên cạnh, nói cười Yến Yến, mới vừa cho người ghim kim cần phải cẩn thận, cũng không hào hỏi. Tiểu nương tử làm nghề y y là nào một phương đâu. Nàng lại khẩn sửa lại khẩu, còn gọi tiểu nương tử liền xa lạ. Rốt cuộc ngày sau còn phải chỗ thượng không ít thời gian. Ta kêu Mạc Chiếu Nguyệt, ngươi xương ta Chiếu Nguyệt là được, không biết. Yến Tăng Chi, ngươi gọi ta A Chi đi Yến Tăng Chi xem nàng. Ta làm nghề y phương thuốc khai đến không nhiều lắm, chủ dự thiện. Dược thiện. Mạc Chiếu Nguyệt chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, kinh ngạc nói. Ta tam biểu thuốc gia thỉnh chính là ngươi. Ta hai ngày trước đi xem lão Thái Thái Khi Nàng đã tốt hơn không ít, có thể nhận người. Ta lúc ấy nghe nói là dược thiện, trong lòng liền tưởng là nhà ai lợi hại tiểu nương tử, không nghĩ tới thế nhưng đụng phải. Không coi là lợi hại, ta hiện nay không phải còn ở người thuộc hạ trị sao. Sao có thể nói lời này, y đi giả không tự y đi mạc chiếu nguyệt vây vây tay, để sát vào sau đẻ thấp thanh tuyến nói, ngươi có phải hay không còn có thể giảm thịt, ta thấy tam biểu thúc lao phủng một ly trà, trên bụng thịt đều thiếu chút. Có thể giảm. Mạc chiếu nguyệt lộ ra một cái nịnh nọ cười Vậy ngươi nhìn ta có thể hay không uống?" Tiễn Tăng Chi tinh tế đánh giá nàng mặt, lát đầu, "Ta cảm thấy tốt nhất không cần, hao gầy ngược lại không đẹp." "A, ngươi sở sờ, sờ ta thịt, đứng ở kia một đống tiểu nương tử, ta xem như trắng." Thường xuyên chút xinh đẹp quần áo cũng nhìn khó coi, "Sâu chết ta." Mặc Chiếu Nguyệt xoa bóp chính mình trên mặt cùng trên bụng thịt cho nàng nhìn, vai lưng gục xuống xuống dưới, thập phần nhục trí. Phần 30. Hạn hán chết, úng úng chết. Tiễn Chi nhìn chính mình nết không ra hai lượng thịt cánh tay Thật sự quá gầy một ít. Chẳng sợ tiến bổ tưởng trường chút thịt, cũng không nhiều ít dùng. Ngược hướng lý giải mạc chiếu nguyệt thống khổ. Ngươi đừng uống thị diệp trà, ta coi ngươi yếu thỉnh tại hạ thân. Ăn chút cây đậu đỏ ý nhân canh, mỗi loại non nửa hai, còn có thể lại thiếu một ít, thủy liền phóng hai chén nhỏ, thêm chút đường. Buổi chiều uống một đốn, ăn ít dầu muối, liền ăn 3 tháng sẽ hao gầy. Đừng uống quá nhiều, cây đậu đỏ tuy tính bình, tiên gần cốt, nhưng ý nhân tính lạnh, tốt quá hóa lốt. Nàng cho một cái nhất vừa phải phương pháp. Thật sự. Mạc chiếu nguyệt thất thanh hỏi ra tới, lại nói, ta còn không có thử qua, trở về liền thử xem xem. Ngươi hỏi khám tổng thu chút tiền bạc, ta không bạch xem. Tiến tang chi lắp đầu, không cần, tùy tiện nhìn xem thu cái gì tiền bạc, có thể giúp được ngươi mới hảo. Lại nói, kỳ thật ngươi như vậy cũng đủ hảo, ta là cảm thấy không cần hao gầy. Phải không Mạc chiếu nguyệt có thể cảm nhận được nàng là thiệt tình khen, che miệng nở nụ cười. Sắc thật nha. Bất quá ngươi nếu là ăn có cái gì không tốt, đến hẻm Đông Thành Trung Phô Yến ra tới tìm ta. Ta ở chỗ này xuống xe. Yến Tăng Chi ngó đến quen thuộc đường phố, hô Thành xe ngựa ở học đường trước dừng lại, nàng xuống xe, mặc chiếu nguyệt còn ghé vào cửa sổ thượng tê lần sau châm cứu tái kiến, ta sẽ hảo hảo luyện luyện. Thành, đi thong thả. Yến Tăng Chi đứng ở tại chỗ xem xe ngựa chậm rãi xử ra đường tắt, lúc này đã gần đến tán học canh giờ. Học đường trước cửa giải rắc đứng không ít người. Chờ có học sinh công rất lớn dương đựng sách từ bên trong ra tới khi, bọn họ một tổ hông mà nảy lên đi. Trong miệng hỏi hàn đơn Cẩn mạch môn lúc này đang cùng hạo ca nhi một đạo ra tới, hắn vóc dáng không cao, tầm mắt đều bị chặn, nhón chân tưởng ngoại nhìn. Hạo ca nhi cao một ít, mắt sắp nói, ta thấy ta cứu cứu xuyến xe, chúng ta cùng nhau đi, ai? hắn vội vàng vô vô mạch môn, ta thấy ai chi tỉ? Ở đâu? Mạch môn lập tức đem thấp hèn tới đầu nâng đến lão cao, tiến tăng chi từ nơi xa đi tới. Hướng bọn họ xua tay, hắn chạy nhanh tún chặt dương đựng sách chạy tới. Vừa chạy vừa kêu, à tỉ. Ai? Tiến tăng chi lấy quá hắn dương đựng sách, đối bên cạnh Hạo ca nhi cùng tôn hành hộ xua tay, hai người chính mình đi trở về đi. Hôm nay học cái gì? Nàng học người khác cha mẹ như vậy hỏi mạch môn. Học bách gia tính, tiên sinh nói rất nhiều rất nhiều dòng họ, ta có chút không có nhớ kỹ mạch môn nào nào, bất quá hắn lại dơ lên mặt nở nụ cười, nhưng tiên sinh khánh ta, Nói ta có thể ghi nhớ nhiều như vậy đã thực không tồi. A tỷ, ta trở về muốn nói cho mạch nha. Đây là nàng đi vào giang hoài sau, mạch môn lần đầu tiên nói nhiều như vậy nói, không khó biết hắn là thật cao hứng. Vậy ngươi cùng A tỷ nói nói, bách ra tính bên trong đều có cái gì họ nha. Mạch môn thật sự thực nghiêm túc mà ở nơi đó số, triệu, tiền, tuân, lý, chu. Hắn một đường từ học đường nói về tới trong nhà, chưa từng có nói qua nhiều như vậy lời nói hắn vào nhà liền phải nước uống. Ngay sau đó ở trong sân chơi Mạch Nha cũng đang đang chạy tới, câu đầu tiên lời nói chính là, Mạch Môn, ngươi hôm nay học cái gì? Nói cho ta nghe một chút, ta hảo lúc sau đi học cấp tiểu hoa. Hắn ánh mắt tức khắc trở nên ai hoán, xem đến một bên A Xuân cười to không thôi, Tào Thị cũng trộm cong lên khỏe miệng. tiếng tăng chi thế hắn giải vây, mới vừa cùng ta nói một đường đâu, ăn trước điểm đồ vật lại nói. Tào Thẩm, buổi tối ăn cái gì? Khoai sọ cơm. Ta nương này không phải xem phía trước tề cô đưa tới một xọt khoai sọ, hầm ăn sợ mạch muôn bọn họ ăn nghẹn, dứt khoát thiết khối nấu chín xào tiểu mạch cơm ăn A xuân vừa nói vừa sốc lên nổi, một cổ khoai sọ hầm thuộc sau nồng hương, nàng hỗ trợ xào hai hạ, phía dưới có nhợt nhạt một tầng cơm cháy. Khoai sọ hầm tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng thể cô đưa tới khoai sọ tiểu cùng cơm xào ở bên nhau tốt nhất. Lúc trước mặt điểm Mơ Heo, đem khoai sọ xào hầm đi xuống, còn sinh liền giải điểm bọn họ nhà mình yếm đồ ăn, ngon miệng đâu. Mỗi đều có thể thiếu phóng điểm, đem nửa đời hạt cơm che đến mặt trên, vẫn luôn nấu nấu. Tao thầm nấu cơm dầu muối là luyến tiếp nhiều phóng, thịnh ra tới khoai sọ cơm chỉ có một chút dầu dầu. Khoai sọ so mễ còn nhiều, nhu nhu hồ ở mạch cơm thượng, vài tia ám vàng rau ngâm sen lẫn trong ở giữa. Mắt thấy thiên càng thêm lạnh, nay quỷ thiên không phát lên chậu than, tay đều phải cấp đông lạnh đến bị loét, cửa sổ toàn cấp quan kín mít. Mấy người tiện tay phủng một chén cơm, dọn cái ghế nhỏ vây quanh ở chậu than trước lùa cơm. Thân mình kêu than hỏa nướng đến ấm áp, trong miệng tắc một ngụm khoe sọ cơm. Tuy nói tiểu mạch so không được gạo kẻ, có điểm sắc khẩu, nhưng ở hầm lạn khoai sọ nước canh hạ, cùng ngẫu nhiên kẹp ở bên trong thoải mái thanh tân rau ngâm, một đám ăn đến đầu càng chôn càng thấp. Ăn hơn phân nửa chén, A Xuân lau một phên mặt, nhớ tới cái gì nói, tiểu nương tử, nhà ngươi phía sau không phải có tòa núi hoang sao. Ta ở trong sân quét tức khi, nghe thấy vài người nói, trong núi hạt rẻ chín. Muốn hay không đi trích điểm trở về Phía sau này tòa núi hoang là có lai lịch, phía trước là ở một cái viên ngoại thuốc hạ, vừa qua khỏi này sơn, nhà hắn nhi tử cao trùng, tiếp hắn đi đô thành hưởng phúc đi. Này sơn hắn coi như làm là phúc sơn, làm bá tánh chính mình coi trọng cái gì đi lấy, dù sao trời cao viên ngoại xa, hắn tưởng quản cũng quản không được. Từ đây liền thành tòa có chủ núi hoang, bên trong sinh giá vật cũng đều từ bá tánh tự dước, không người hỏi trách. Hạt rẻ, tiến tăng chi ngừng tay chiếc búa, nhớ tới nó như vậy nhiều tác dụng, ngay sau đó gật đầu. Có thể đi nhặt điểm, vừa lúc lại đi nhìn xem có cái gì dược liệu. Ngày mai trễ chút lại mở cửa. ra đây bị mấy cái đại sọt đi. Nói đến này, mấy người lại nói lên hạt rẻ ăn phát tới, nướng hạt rẻ cùng lột ra nấu chín đều ăn ngon. Vì sáng mai ngày mới lượng là có thể đi thải, hôm nay bắt mạch cũng chỉ học một ít, liền ai về nhà nấy tắt đèn nghỉ ngơi. Ban đêm gió lạnh phơ phất, tiến tăng chi nằm ở trên giường, hôm nay vừa kêu châm cứu chắc quá, thân mình không như vậy mệt mỏi. Nhưng mới vừa dính vào giường không bao lâu, liền đã ngủ say. Không có lại làm những cái đó nhiều người mộng. Khó được có sang sớm lên, là thần thanh khí sảng. Dậy sớm khi sương mù còn không có tán, mạch nha đánh ngáp đi ở hiến ra cửa sau trên đường nhỏ, tào một công ở phía trước dẫn đường, này núi hoang hắn chém một ít đầu gỗ khi thường xuyên đi. Từ mọc đầy rêu xanh tiểu đạo xuyên qua, xuất khẩu là một cái đất đỏ lộ, sương mù bay thiên, chỉ có thể thấy cách đó không xa một cái đại hồ, tọa lạc ở chân núi lại kêu sân hồ, Vào núi tiểu đạo ở hồ cách đó không xa địa phương, ta một công sử căn gậy gộc, đem nửa khô thảo diệp gắt qua một bên, cũng không quay đầu lại hô thanh, vào núi phải cẩn thận chút, trong núi đã nhiều, lộ không xong, đừng ngã té ngã. Tiên tang chi làm mạch nha đi ở nàng đằng trước, vừa đi vừa nhìn, thu khi trong núi có rất nhiều thực vật không phải mà quả, chính là có thể thu loại. Nàng đi rồi không bao lâu, ở dần dần tiêu tán sương mù thấy được từng cụm giá cúc, chạy nhanh làm đại gia dừng lại hỗ trợ thải thượng một ít. Nhưng đừng thải xong dù sao cũng phải lưu chữ năm sau lại nở hoa. A Xuân Biên đem chỉnh cây giá cúc bước lên tới, biên hỏi, tiểu nương tử, đây là dương liệu. Đúng vậy, các ngươi đừng nhìn nó không chắc mắt, nhưng chỉ cần là xương độc, mặc kệ là nào một loại, đều có thể điều chế lúc sau chưa khỏi. Tiến tăng chi dương mắt nhìn về phía chung quanh, lúc này đã có chút hết, vừa vặn có thể thấy rõ ràng rơi rụng ở trong rừng cỏ cây. Nàng đem giá cúc thu nạp tiến sọ nội, để lại một tảng lớn tiếp tục đi phía trước đi. Bên cùng a Xuân cùng mạch nha nói vừa lúc hôm nay giáo các ngươi nhận một nhận trong núi có dữ liệu đi ra ngoài không ít lộ liền đụng tới một tảng lớn sợi gai a Xuân đối cái này rất quen thuộc này ta hiểu được có thể lấy ti làm ý gì Ngươi chỉ biết thứ nhất sợi gai phá huyết căn có thể ăn thai, còn có thể trị đảm suuễến ho khănến tăng chi xem mọc đầy tử sợi gai một tảng lớn nàng thu không ít toàn bộ phóng tới tạooộc công soọ càng đi trước chuyển động nàng còn thấy cá tía tô thu thụ cùng một tảng lớn quỳ Thải quỳ đồ ăn thời điểm, tàu thị là vui mừng nhất, này vì trăm đồ ăn đứng đầu, tiêm thành rau ngâm hương vị thực không tồi. Yến Tăng chi trích thời điểm liền hỏi tào một công, tàu thúc, ta nhớ do quỳ đồ ăn là 9 tháng loại, ngươi sẽ sao? Trong nhà nàng còn có một tảng lớn hoang phế dược điền, hiện tại nàng không nghĩ dùng để loại dược, cũng không thể không. Tốt nhất loại một ít đồ ăn, để ngừa đại tuyết thời điểm năm mất mùa mất mùa. Quỳ đồ ăn còn dễ sinh trưởng, là sở hữu trong thức ăn tốt nhất sinh trưởng. Tào mục công đem quỷ đồ ăn thượng thổ chấn động rất xuống sạch sẽ, phóng tới phía sau soạn, gật đầu, ta sẽ, tiểu nương tử ngươi nếu là tưởng loại ở trong sân, ngày mai ta liền lấy hạt giống cho ngươi tại hạ. Hắn mỗi lần xem miếng đất kia không, cái gì cũng không loại, liền trong lòng khó chịu, lúc này cũng nên được phá lệ sảng khoái. Kia thật đúng là muốn phiền toái tào thuốc ngươi. Phiền tói gì, muốn ta nói, chờ trong đất loại thượng quỷ đồ ăn sau, tiểu nương tử nhưng mua chút gà vịt heo tới dưỡng, đuổi tới tiểu viện tử Tiêu nhà ta bả nương cho ngươi dọn dẹp đến trắng trẻo mập mạc, cuối năm sắt một con bổ bổ, lúc này mới kêu lên nhà tử. Tao một công tổng cảm thấy Yến ra hiện nay tuy tiêu cái tiểu nương tử khởi động tới, nhưng không có nhân khí, không giống sinh hoạt. Là cực, tao thúc nói được có lý. Tiến Tăng Chi cũng biết chính mình căn bản không giống hẻm nhân ra đứng đắn sinh hoạt. Trước kia nàng cha mẹ ở khi, trong viện trồng đầy dược liệu cùng hoa, vài quạm thủ cũng nuôi sống rất khá, đến ngày mùa hè khi còn có thể ngồi ở bóng cây phía dưới thừa lương. Bên cạnh tiểu lều dưỡng không ít tiểu kê, heo cũng dưỡng một đầu to, còn có chỉ đại hoàng cầu. Mãi bối thượng bốn mùa tổng phơi không ít thức ăn, dưới hiên sẽ treo lên hong gió thịt khô cùng cá. Trong nhà lưu vinh viễn đều có im hảo hoặc phao tốt thức ăn, ăn vật cũng sẽ bị thượng một ít. Càng miễn bàn qua mùa đông quần áo, sớm liền bị hạ. Trái lại nàng trước mắt, tuy nói y quán kêu nàng khởi động tới, nhưng trong phòng trống giống, ngay sau đó đều có thể đi bộ ráng. Tiến Tăng Chi cảm thấy chính mình kỳ thật chỉ là ở nhà tử Muốn thật vẫn luôn như vậy quá đi xuống, cùng kiếp trước lại có cái gì bất đồng. Nghe xong tạo một công lời này, nàng thực sự trầm mặt cùng nghĩ lại trong chốc lát, nhặt hạt rẻ thời điểm cũng suy nghĩ chuyện này. Nên có cái chương trình. Trở lại chân núi khi, nàng nhìn về phía bên hồ, nơi đó sinh một tảng lớn cô Tường Thảo, phía trên cô mẹ đã chín, nhưng nàng đỉnh đầu có cái gì, không qua đi trích. Chờ tới rồi trong nhà, ở phía sau đỉnh tử, Yến Tăng Chi gọi bọn hắn trước đem hạt rẻ cấp phơi trong chốc lát, sở hữu sát. Mỏng da nàng đều hữu dụng. Chính mình đi mở cửa, sông nhỏ đã đứng ở trước cửa, trong tay dùng dây cỏ dẫn theo một cái rất lớn cá chép, hắn đầy nửa ướt, liền một ngụm răng hàm. "A chi tỷ, đây là ta buổi sáng từ trong sông bát, để ta ông nội dự tiền." "Thiên lãnh, về sau ít đi trong sông bát, trở về rót điểm nước ấm, liền sẽ không đến bệnh thương hàn. Nay cá ta tiếp được, buổi tối ngươi lại đây nơi này ăn, làm ngươi ra đổi điểm mặt khác đồ vật ăn." Yến tăng chi sách qua cá, lại không có kêu hắn đi. Mà là hỏi hắn, phía sau núi hoang kia phiến điêu hổ mễ ngươi sẽ thu sao? Sẽ à, chúng ta hai cái chính là dựa về điểm này mẹ sinh hoạt, ngư dân có đôi khi chém một chút, dư lại đại gia thu một chút. Vậy ngươi lúc sau xem bệnh lấy điêu hổ mễ cùng Thảo Diệp căn tới để. Nếu quyết định hảo muốn dưỡng gà vịt, nàng tự nhiên đến ở phía trước chuẩn bị sẵn sàng. Cô tưởng Thảo nàng thục, căn có thể trị lửa đốt thương cùng tiểu nhi phong sang, Thảo Diệp phơi khô sau huy mã vẫn là huy mặt khác xúc vật đều có thể béo tốt a t Ngươi chỉ cần cái này, ta hiện nay chỉ cần cái này, bất quá ngươi nếu là có thấy cúc hoa, hạt rẻ hoặc là mà khác, ta cũng sẽ thu. Được tin chính xác, sông nhỏ vội vàng cuốn lên chính mình tay háo tới, trên chân cũng cuốn lên, chuẩn bị hiện nay liền đi cắt thượng một ít tới. Cáo tử sau lập tức dơ chân hướng trong nhà chạy đi. ngày nay nàng buổi sáng hỗ trợ trên một ít dược xem một ít chứng bệnh, buổi trưa ít người, nàng cùng mạch nha mấy cái ngồi ở mặt sau đình tử, đem thải tới dược liệu nhất nhất xử lý tốt, hạt rẻ muốn phơi. Sấn này công phu, nàng đem dược liệu cơ bản xử lý phương pháp nói cho Mạch Nha cùng A Xuân, bận việc hơn phân nửa ngày. Ít hôm nữa đầu tiệm lạc, nàng thỉnh Tảo một công hỗ trợ đi tiếp một chút mạch môn, buổi sáng không có biện pháp kêu hắn bản thân đi. Buổi tối phải làm dự thiện, nàng liền chỉ cần Tảo thị trợ thủ, chính mình đem đã xử lý tốt cá chép, hai bên cá bôi các cắt, cắt ngang bốn đầu, phục linh cùng sinh khương mặt phiến, hạt rẻ đã nấu thấu, vài người ở luật ra, vàng nóng ánh một cái. Cá trước lấy chút rượu gia vị, tương Mối trờ ướp hảo, cá bụng muốn giả ngu mạt, lát gừng cùng hành đoạn, đây là nàng vẫn thường dùng để đi tanh thủ đoạn. Lửa đốt đến thực vượng, một chút ru rắc đi, tư lạp rung động cùng với bức khói, cá hạ nổi chiên, chiên đến hai bên ra cá kim hoàng, hạt rẻ cũng đến hạ nổi trước tạc, cuối cùng tất cả đều ở trong nước hầm nấu. Này mùi hương so với phía trước con cua tới nhưng không kém, nước sôi trào sau kia cổ hương kêu mấy người đều không có biện pháp không đi xem. Hầm nấu khi, sông nhỏ bối thượng khiêng một túi đồ vật. Lý Lao Trượng trống kẻo vào tới. Sông nhỏ đem đồ vật đem trong viện phóng, kêu đến văng, "Dọi, A Chi tỷ, ta đem điều hổ mễ lấy lại đây, quá khó cắt, hôm nay chỉ cắt một ít, ngươi nhìn một cái." Phần 31. "Này mới hảo." Tiễn Tăng Chi nhìn mắt hỗn loạn thảo diệp hắc màu sẫm ấy, thực vừa lòng, bên cạnh còn có một đống lớn cột chắc thảo diệp, nàng cấp đem đồ vật nhiều ít nhớ kỹ. Mạch môn hai cái cũng đã trở lại, dư thừa nói liền thu ở trong miệng, nàng chạy nhanh đem một đại buồn hạt rẻ cá chép cấp ra tới. Phân ngồi hai bản, tàu thẩm còn cấp xào một mâm quỷ đồ ăn. Lý Lao Trượng cùng sông nhỏ vốn là ngượng ngùng ăn, nhưng này vị quá thơm, vẫn luôn hướng bọn họ trong lỗ mũi toản. Chỉ có thể ra mặt dày kẹp lên một tiểu khối thịt cá, vì đến trong miệng, thịt cá vốn là tiên, lại dính hạt rẻ vị, nhất thời thế nhưng cứ gọi người nói không nên lời thịt cá rốt cuộc là cái gì vị. Nước canh sớm kêu hạt rẻ nhuộm thành cốc màu vàng, điểm suyết một chút lương hành, bên trong hạt rẻ hầm đến đặc biệt mềm, là chính tông hạt rẻ kia cổ thơ Một người một chiếc đua đem thịt cá cùng hạt rẻ đều kẹp qua đi ăn xong rồi, trong buồn lưu canh cũng không buông tha, toàn một người một chén nhỏ đổ điểm. Sông nhỏ ăn xong sau, bụng căng ra một hối, nhìn trong buồn lưu lại một chút mảnh vỡ, còn rất là đáng tiếc mà nói, hẳn là lấy khôi chưng bánh tới, mặt mặt đế. Đại gia lúc đầu không nói gì, cuối cùng thế nhưng cảm thấy hắn nói được có đạo lý, thật là đáng tiếc. Ngày này qua đi, Yến Tăng Chi thường thường hướng trên núi chạy, chiếu cố phơi dược cùng xem bệnh, còn có tích cóp chút tiền bạc Cách một ngày liền đi châm cứu, ngược lại càng gầy chút. Ngay cả vẫn luôn uống trà tạ tam cùng mỗi ngày đúng giờ không rơi đi hẻm tiểu hổ đều không có nàng rất thiệt nhiều. Cho nên nàng lại một lần châm cứu xong, tạ hành an đem xong mạch viết ý, ý án tiến đi nàng sau, nhìn trước mặt ý, ý án lâm vào trầm tư. Hỏi bên cạnh còn ở thu thập châm cứu đồ dùng mạc chiếu nguyệt, ngữ khí rất là hoài nghi, ngươi nói, ngươi phía trước chát châm đều đúng rồi. Đương nhiên, ta mỗi ngày trở về khổ luyện này mấy cái huyệt vị đâu, không tin ngươi làm ta chát một châm Mặc chiếu nguyệt rất là không phục mà về quá khứ Tạ hành an không tin liền phải nghiệm chứng Trực tiếp vươn tay Làm nàng chiếu một cái huyệt vị chát Ánh mắt nhìn chầm chầm khẩn Cảm thụ hay không có khí tiến bảo xác thật không sai Cái này ngươi có thể tin đi Ấn, ngươi xác thật so với phía trước chắt đến hảo Tạ hành an cố gắng một câu Lại xem y án khi lại nhăn lại trường mi Sao có thể sẽ ở châm cứu cùng ăn canh dược nửa tháng lúc sau Mạch tượng ngược lại lại nghiêm trọng một ít Tâm tư càng trọng Nghe Tạ Tam Thúc nói, gần nhất Tiến Tăng Chi rất bận, mỗi ngày đều không ngừng nghỉ, như là đang làm cái gì chuẩn bị. Hắn thực nghi hoặc, lần đầu cảm thấy cho người ta xem bệnh như vậy khó giải quyết, lại lần đầu tiền sinh ra một ý niệm tới. Cho nên ở hắn không có mơ thấy tiền triều mặt sau lại đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc khởi chung còn cần người cộng chung, hắn biết được hiểu khúc mắc ở đâu, này bệnh mới hảo đi xuống trị. bằng không giống này nửa tháng đều là bà chị Hắn lòng mang như vậy ý niệm, đêm đó lại là một giấc mộng. Ngộng sau khi tỉnh lại hắn kia một ngày đều thực trầm mặc. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 29 táo đỏ hạt sen canh gà. Sư phụ, ngày ấy tại hành ăn ngộng lúc đầu là sám trắng. Trước mắt bạch, bạch hôn tạp rất nhiều ngói một khối, hắn thấy thi cốt. Người ở cực hàn hạ chết đi, bộ mặt giữ tợn thả lộ ra cốt lục thượng dính đầy màu đỏ tươi thi đốn, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Không phải một khối, đập vào mắt có thể thấy được. Không có bất luận cái gì tiếng thở dốc, tuyết trắng phía dưới tính đến đáng sợ. Tiến ra biển hiệu dừng ở ô trong đống tuyết, kia gian nửa sập phòng úp, Yến Tang Chi liền ngơ ngẩn mà ôm sớm đã chết đi mạch nha hai người, nàng hai má ao hãm, ánh mắt không ánh sáng. Hắn chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn, xem nàng thực bình tĩnh mà liệm hảo hai người thi cốt, bối hảo một cái ở trên người, kia chân buông xuống đến mặt đất. Tuyết đã hóa không ít, trên đường tất cả đều là thi cốt. Nàng im lặng mà đi qua, rõ ràng phía trước đối mệnh thực có trọng. Nhưng người sống sót khóc thét nàng cũng coi như không nghe thấy cuối cùng đem bọn họ bối đến một tòa núi hoang bên cạnh nơi đó tuyết hóa đến nhanh nhất lộ ra khô vàng thổ thổệ nàng không có chôn liền ngồi ở nơi đó ngồi thật lâu sau đó lấy ra tìm được phát đuốc, cùng còn không có ướt đấm tuổi lửa thả một phen lửa lớn xem ngọn lửa nuốt hết đã sớm lạnh băng thân mình nàng quá mức bình tĩnh liền ánh mắt đều là lánh cũng không ngừng thiêu nàng để mua cái kia ngõi nhỏ chết đi mọi người ra thi cốt tán ở lửa lớn khói đặt quần cuận Lúc này đã không có người quản nàng. Tiến Tăng Chi đem toàn bộ cho cốt chôn ở trong đất, nàng cấp lập một cái đại mộ địa, giảo phá chính mình ngón tay dùng huyết ở mặt trên viết xuống, vô danh mộ, trăm người mộ. Tạ hành an khó được bị xúc động đến, hắn càng có rất nhiều sinh ra một loại xưa nay chưa từng có kính ngưỡng. Lúc này, Tiến Tăng Chi đã thực hệ, giống một khối không có tình cảm thầy khô. Xem nàng ở vách núi phía trên bồi hồi, có trong ngáy mắt, hắn cho rằng nàng muốn nhảy xuống đi. Rõ ràng biết làm ngộng Vẫn là nhịn không được muốn kéo nàng một phen. Nhưng hắn lại nhập không được ngộng. Trong ngộng cuối cùng, có một nữ tử xuất hiện ở trên vách núi. Tạ hành an thấy được nàng mặt, cùng lần trước tạ tam thúc lấy lại đây kia trường trên bức họa nữ tử thập phần tương tự. Nàng đem Yến Tăng Chi mang ra vách núi. Hắn mộng từ đây mới thôi. Hiện nay mới hiểu được sách sử thượng ngắn ngủn một câu, chân chính đích thân tới khi lại là như vậy nhìn thấy ghê người. Hắn liền cơm đều ăn không vô. Cho nên hắn không biết, từ thơi sơn biển máu đi ra Yến Tăng Chi muốn như thế nào mới có thể buông khúc mắc Bởi vì liền tại hành an cái này người đứng xem đều còn như thế, người trải qua tâm chỉ biết so với hắn càng bi thống. Hắn suy nghĩ một ngày, cuối cùng nghĩ lại tới trong ngộng cuối cùng xuất hiện nữ tử. Khi cách hai đời, Yến Tăng Chi lại còn muốn tìm nàng, người này hẳn là đối nàng rất quan trọng. Có lẽ là còn sót lại thân duyên. Tạ hành an gọi tới tạ thất, do hỏi thanh âm mang theo một chút khẳng khẳng, lần trước tam thúc cho người đi tìm người, nhưng có mặt mày. Khi đó tam gia xong việc lại tìm được ta, làm ta thượng điểm tâm. Cho nên ngày đó đã kêu người đem bức họa đưa ra ấn, tiêu ra cửa đều lưu ý một chút. Hiện nay chỉ có mấy người nói điểm giống thật mà là giả tin tức, ta còn không có gọi người đi xem. Vậy ngươi hiện nay liền đi tìm hiểu một phen, nhìn xem là thật là giả. Ta hành an xoa ấn cái chán, hắn ngưỡng rửa vào ghế bành thượng, lọt vào trong tầm mắt chính là những cái đó vô tận hài cốt. Không khỏi đối yến tăng chi nổi lên điểm kính sợ. Nếu Tống Thiên Sư theo như lời công đức luận là thật sự, như vậy nàng đáng giá. Chuyện này, tạ hành an mới vừa nghỉ ngơi không lâu, ngoài cửa liền truyền đến tạ thất bang bang tiếng đập cửa, tạ thất trong lời nói mang theo điểm kinh hỷ làng quân, có mặt mày. hắn khoác một kiện áo đơn đi mở cửa, nói giọng khẳng khẳng, tiến vào nói, ngồi ở bên cạnh bàn cho chính mình đổ chản trà ấm. Tạ thất nói, ta ấn mấy người kia nói địa phương, nhất nhất đi nhìn. Cuối cùng ở Sơn Quang Chùa Nội nhìn thấy một cái trụ trì. Cùng trên bức họa lớn lên rất là tương tự Ta lúc ấy cũng không dám nhận Nhưng là ta coi đến nàng lông mày bên về điểm này nốt rồi đỏ là giống nhau Hẳn là cùng cá nhân Ta hành an không có lập tức ra tiếng Hắn nuốt ve chính mình ngón tay cuối cùng nói, bị xe, đi nhìn liếc mắt một cái lại nói Đến nỗi lúc này, tiến tăng chi mới chính rời giường Nàng cũng cảm nhận được quá độ vội mệt sau Thân mình không thoải mái Cho nên hôm nay nàng khó được ngủ cái lười giác Rốt cuộc trong núi nên trích dược liệu cùng nên nhặt thổ sản vùng núi cơ bản đều nhặt rơi vào không sai biệt lắm. Đi ra ngoài phòng, đại viện tử trước lùn chân giá ba chân thượng phóng không ít cây gậy trúc, mặt trên hoành số tới cái trúc biển, phơi làm cúc, tía tô, rau khô chờ còn có không ít cam vàng sắt treo ở cây gậy trúc thượng bánh quả hồng, đã toàn bộ phơi khô có thể thu nhặt. A Xuân, đem ta bình xứ cùng tiểu đao lấy tới. Nàng đem treo ở kia bánh quả hồng phóng tới giỏ tre, ôm đến trên bàn đá. A Xuân chạy nhanh cầm đồ vật ra tới. Mạch Nha khuỷu tay đứng ở trên bàn, bàn tay căng mặt, ôn tồn hỏi: "A tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Quát Hồng Khô. Hồng Khô có thể làm cái gì dùng? Mạch Nha hăng hái. Tiễn tăng Chi cầm đao tiểu tâm mà đem quả hồng thượng khởi xương cấp quát xuống dưới, kiên nhẫn mà hồi nàng, có thể nhuận phổi, chỉ miệng lưỡi bị loét, tiết hầu xương đau, tiêu đảm khỏi ho từ từ. Trước mắt thiên càng thêm lánh lên, bệnh thương hàng người rất nhiều, chén thuốc một dán phí không ít tiền bạc. Hồng khô không đáng giá mấy cái tiền đồng, còn đúng bệnh. Lợi hại như vậy nha. Là lợi hại, cho nên mạch nha ngươi về sau phải hảo hảo học dược thiện. Mạch nha trịnh trọng gật đầu, bất quá đảo mắt lại ủ rũ, nàng trước mắt liền bắt mạch cũng chưa thăm rõ rõ ràng, nhiều như vậy dược thiện phối phương, nơi nào làm đến minh mạch. Hồng khô từng cái bị thu được bình nhỏ, toàn bộ quả hồng quát xuống dưới, cũng bất quá vừa chứa đầy một bình nhỏ. Dư lại còn có rất nhiều bánh quả hồng, hơn phân nửa bao thượng giấy dầu Bọc một cái dây thừng bó lên phóng tới ấm sành bên trong, còn lại bãi chút ra tới. Nàng cầm lấy hai cái phân biệt đưa cho A Xuân cùng Mạch Nha, chính mình cũng nếm cái, phơi khô sau bánh quả hồng lại không có xương, có điểm thường thường vô kỳ. Nhưng này ra khẩn bao thịt, một ngụm cắn hạ mang điểm dẻo dai, lộ ra bên trong không đọc lại thích quả, thâm đến yến tăng chi khẩu vị. Vừa ăn biên dịch bước chuẩn bị trở lại dự phòng, tê cô lớn rộng trước truyền tiến bảo, A Chi, ta mang theo nhà ta tiểu tử tới. Còn có lần trước ngươi thác ta cho ngươi mang gà con cùng vịt, hay chỉ để trứng gà mái giả. Ta phí không ít tâm tư chọn ngươi nhìn một cái. Tế cô tay trái sách lồng gà, tay phải cử vịt rổ, động tác dũng cảm. Lần trước tạo một công nói đánh thức yến tăng chi, mặc kệ ngày sau như thế nào, tổng muốn đem trước mắt đã cho hảo. Gà vịt nàng là sẽ không chọn nhưng tế cô tướng công là dưỡng súc vật, hắn biết như thế nào chọn liền ương hắn hỗ trợ tuyển một ít, kiếm vất vả tiền lại thua tiền hơn phân nửa. ta không cần nhìn Tự nhiên là tin tưởng tề thúc. Tao thẩm người trước giúp ta đem này hai cái lồng sắt sách đến bên cạnh tiểu gian đi. Tiến tăng chi kêu một tiếng, lại đối tề cô nói, chê chút ta lại đi nhìn xem gà vịt, ta trước cấp tiểu hổ bắt mạch. Trên người thịt hao gầy chút, nhìn tướng mạo cũng tốt hơn không ít. Thật sự, ta nhưng một ngày không rơi xuống đất nhìn chầm chầm hắn đi đâu, trước kia đi lên một vòng liền xuyên đến muốn ngất đi, hiện tại đi đến trần hẻm cũng không phải vấn đề. Lượng cơm ăn cũng ít điểm, nhất quan trọng chính là hắn nha Bất lao nói chính mình nơi nào không thoải mái. Tê cô là thật không có hối hận tin Yến Tăng Chi lần này, lời trong lời ngoài đều là cười. Tiểu hổ sắc thật gầy một chút, người một gầy phía trước cái loại này phù phiếm vô lực tướng mạo liền nhìn tốt hơn không ít, nhất quan trọng chính là tinh thần rất nhiều. Yến Tăng Chi cho hắn đem xong mạch sau, lại lấy ra một vại thị diệp trà cùng tiểu vại mật, mạch tượng so với phía trước tốt hơn không ít, thị diệp trà lại uống đoạn nhật tử, đừng dừng lại. Vòng ngõi nhỏ đi ít nhất cũng còn phải muốn mấy tháng Không thể nói hiện tại liền dừng lại. Thế cô vội vàng gật đầu, ta hiểu được, sẽ không đoạn. Ta nếu là đi không được, hắn cha đại ca ông nội mấy cái đều luân bồi hắn một đạo đi. Chỉ cần không ngừng liền thành. Tiểu hổ trước kia còn gào đến toàn độ ngõi nhỏ đều có thể nghe thấy, muốn nàng nương cầm đuổi heo đồng đuổi. Trước mắt đã sớm nhận mệnh, cánh tay là ninh bất quá đuổi. Tuy nói trong lòng là nhận, nhưng trên mặt vẫn là mang ra điểm không tình mới tới. tiêu thể cô xem đến không vừa mắt, lấy thượng trà liền đem hắn mang đi ra ngoài. Chính gặp phải tạ tam trong tay nắm tạ lao thái thái tiến vào, khách khí ân cần thăm hỏi một câu, còn nhiệt tâm mạc ê ơ, tiểu nương tử, người tới. Lao thái thái, chạy nhanh ngồi vào nơi này tới. Tiến tăng chi làm tạ tam đem tạ lao thái thái đỡ đến cái ghế thượng, lúc trước ăn như vậy nhiều ngày lửa canh thịt, lại đổi ăn không ít dược thiện, lúc này lao thái thái đầu vóc là thanh minh, phát bệnh số lần càng ngày càng ít. Nàng nói cho tạ tam, có thể mang ra tới đi một chút, trông thấy người. Không nghĩ tới bọn họ ra cửa sau thẳng đến nàng nơi này, tạ Lao Thái Thái không phát bệnh khi, người thực ôn hòa, trên mặt cũng có cười. Lao Thái Thái, bàn tay ra tới ta cho ngươi ấn ấn. Ta biết là bắt mạch, tiểu nương tử cho ta xem, ta yên tâm đâu. Kia làm ta nhìn xem, Lao Thái Thái ngươi thân mình có phải hay không tốt hơn rất nhiều. Tiến tăng chi một bên theo nàng nói, trấn an cảm xúc, một bên rỗi tay đi thăm nàng mạch, thanh âm thực mềm nhẹ, tốt hơn không ít. Hôm nay nếu lại đây, ta cho ngươi Lao Thái Thái hầm một chút canh gà. Buổi tối ăn có thể ngủ ngon Canh gà, hảo hảo, ta đều có không ít thời gian không uống qua Lao thái thái run run rẩy rảy gật đầu Tạ tam lập tức làm người đi mua chỉ gà mái giả Vẫn là lui hảo bao lang táo đỏ hạt sen canh gà là rất đơn giản Lấy phi nộn gà mái giả cấp thiết hối Chắc thủy sau trực tiếp phóng tới nước sôi nấu Hầm đến nửa thuộc sau phóng hạt sen Cậu kỷ, táo đỏ, hầm đến lạn mới thôi Lại sái đem mối Phần 32 Một nồi to thiển hoàng canh gà Nổi lơ lửng một mặt hồng, một mặt bạch, mùi hương một khai cái liền hướng người trong lỗ mũi toảng, lao thái thái này hàng năm lấp kín cái mui đều có thể nghe thấy. Lập tức liền nói muốn ăn thượng một chén, nàng răng không tốt, thịt gà phải dùng chiếc đũa phân thật sự thoái, cùng ti giống nhau mới hướng trong miệng đưa. Nàng thích nhất táo đỏ.